Tại Tần Sương liên tiếp chém giết hơn 10 cái bên người ma tộc thành viên lúc, những cái này còn muốn sĩ diện nhân vật cấp bậc trưởng lão cuối cùng nhịn không được xuất thủ, nếu là lại để cho Tần Sương giết tiếp, chỉ sợ cả một tộc nhóm đều sẽ còn thừa không có mấy. Chi này phân tộc không tính quá mạnh, phần lớn người vẫn là thiên hà cảnh tu vi, căn bản là chịu không được một cái đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả đổ sát. Ngươi đến tụt cùng là ai? Tại sao lại đổ sát tộc nhân của mình? Ba vị nắm giữ đoạt mệnh cảnh tam trọng thực lực độc nhãn ma tộc trưởng lão cấp tồn tại đem tần xương trùng điệp vây quanh tại ba người bọn họ sau lưng còn có mấy danh đại điện thủ vệ những cái kia cũng đều là đoạt mệnh cảnh nhị trọng tồn tại dạng này vây quét chính là tần xương đều cảm thấy vạn phần cố hết sức chỉ thiếu một chút chỉ thiếu một chút nhìn lấy còn thừa không có mấy thăng cấp kinh nghiệm tần xương không nói gì mà là tại suy nghĩ nên như thế nào đem cái này tam đại trưởng lão cấp tồn tại một trong chém giết đến lúc đó. Hắn đột phá đoạt mệnh cảnh, thực lực thế tất phóng đại, không nói có thể chém giết vị kia đoạt mệnh cảnh ngũ trọng một mắt tướng quân, nhưng lại có thể bảo chứng không bị tóm. Cưỡng chế tính nhiệm vụ nhiệm vụ đẳng cấp xem độ hoàn thành phân chia, mời ký chủ thăng cấp đến đoạt mệnh cảnh, lại rời đi thứ nguyên không gian. Nhiệm vụ thời hạn 30 phút đồng hồ. Đột nhiên hệ thống một câu nhắc nhở để tần xương vẻ mặt cứng lại, hai đầu lông mày lướt qua một vệt vẻ mừng dỡ, rất lâu không thấy nhiệm vụ, đúng là tại đây là chạm, mà lại. Nhiệm vụ đẳng cấp cũng không có cho ra, ngược lại là một loại không hạn chế nhiệm vụ đẳng cấp. Nếu là hoàn thành đến xinh đẹp, sợ rằng sẽ đạt được phần thưởng phong phú. Hoàn mỹ nhất hoàn thành phương thức, khẳng định là tại trong nửa giờ đem cái này độc nhãn ma tộc nhất tộc giết hại không còn. Thế nhưng một mắt tướng quân thực sự quá mạnh, ta căn bản không phải nó đối thủ. Muốn xử lý xong mỹ là khẳng định không được. Tần xương thần sắc lấp lóe, cắn răng một cái, liền quyết định đem ngoại trừ cái kia một mắt tướng quân bên ngoài toàn bộ ma tộc chém giết. Giết đột nhiên ở giữa cái kia bị trùng điệp vây quanh mắt thấy là phải thuốc thủ chịu chói tần sương đột nhiên bạo thân hình của hắn hóa thành tàn ảnh cả người biến mất ngay tại chỗ lăng ba vi bộ có thể tại ma tộc trạng thái dưới nắm giữ như thế độ chính là là bởi vì tần sương vận dụng nhân vật chính võ học lăng ba vi bộ có lăng ba vi bộ tăng thêm hắn độ đạt đến hiếm thấy đoạt mệnh cảnh tứ trọng cường giả mới có độ ba cái chỉ có đoạt mệnh cảnh tam trọng thực lực độc nhãn ma tộc trưởng lao chỗ nào có thể đuổi theo hắn độ ở chỗ này. Hứ việc không cách nào đuổi theo tần xương độ, nhưng bằng mượn chiến đấu kinh nghiệm, một vị trưởng lao cấp tồn tại cuối cùng tại nửa hơi sau liền hiện tần xương bóng người, đầu ngón tay hắn một chút, một cỗ cùng bạo ma khí chỉ phong đống nhiên tập ra, như một đạo lưu quang mũi tên giống như hướng tần xương lao đi. Hừ! Chỉ thấy tần xương lạnh hừ một tiếng, trong mắt tinh quang lóe lên, tay cầm quỷ dị dò ra, hung hăng đem đối phương chỉ phong đập tan, tiếp theo hơi thở, hai cỗ cùng bạo kình khí đánh tới, nhìn kỹ. Rõ ràng là tại trưởng lão kia cấp lưu giữ đang nhắc nhở mọi người sau mà đột nhiên động công kích hai gã khác trưởng lão cấp tồn tại. Điều trùng tiểu kỹ. Tần Xương khinh thường cười một tiếng, lang ba vi bộ kéo dài thời gian thế nhưng là khoảng chừng 5 phút đồng hồ, cái này chút thời gian, đầy đủ hắn tố rất nhiều chuyện. Và anh, hai vị độc nhãn ma tộc trưởng lão quyền đầu theo sát mà tới, mắt thấy là phải hành phía trên Tần Xương phía sau lưng lúc, hai vị trưởng lão cô độc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh dị lên tiếng. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, nhất định phải được một tay đánh lén, vậy mà vùa hụt. Gia hỏa này độ, không khỏi quá nhanh một chút ta. Không có ý tứ, mục tiêu của ta, là ngươi. Trước hết hiện Tần Sương vị trưởng lão kia cấp tồn tại đang nổi lên thiên phú thần thông, lại không nghĩ, phía sau hắn đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh lùng, hắn thậm chí không có quay người thì một chân vung ra, nỗ lực đem sau lưng địch nhân vung ra phạm vi công kích. ầm. Đáng tiếc, Tần Sương chính là hạ quyết tâm muốn đem này người chém giết. Những người khác không có đuổi theo hắn độ, chỉ có này ma tộc trưởng lão hiện hắn tồn tại, cái này hắn thấy, là cái tiềm ẩn uy hiếp. La lấy, theo lần thứ nhất giao thủ về sau, Tần Sương liền nghĩ ngợi muốn thế nào đem này ma tộc chém giết. Không khéo, cái này ma tộc coi là Tần Sương chắc là phải bị hai vị trưởng lão công kích đánh trúng, lúc này mới dự định vận dụng thiên phú thần thông đem Tần Sương chân áp trong chiến trường. Đáng tiếc, hắn tính toán sai một bước, hắn còn đánh giá thấp Tần Sương độ. Chết! Chúc mừng ký chủ! Chương 200, tấn cấp đoạt mệnh cảnh. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết độc nhãn ma tộc đoạt mệnh tam trọng cảnh, lấy được kinh nghiệm 8000 điểm. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp 28, trước mắt tu vi, đoạt mệnh cảnh nhất trọng, trước mắt linh khí, 15000. Ha ha. Nhất quyền oanh sát rơi đoạt mệnh tam trọng độc nhãn ma tộc trưởng lao về sau, tần xương thực lực thuận lợi tăng lên tới đoạt mệnh cảnh, không như trong tưởng tượng hệ thống thăng cấp, có lẽ là trước sớm thì thăng cấp qua. Lần này thăng cấp Ngoại trừ thực lực tăng lên, không còn gì khác dị dạng xuất hiện. Bất quá, đối Tần xương tới nói, chỉ cần có thể đem thực lực tăng lên, liền đầy đủ. Theo đẳng cấp tăng lên, Tần xương đem vừa lấy được 3 điểm kỹ năng toàn bộ thêm tại hàng long thập bát trưởng phía trên. Từ đó, hàng long thập bát trưởng tăng lên đến đại thành, có thể liên tiếp doanh gia thập bát trưởng, có thể so với thiên cấp trung phẩm có 1-0-2 võ học. Biến thân trở về đi. Vừa mới thăng cấp, Tần xương liền nhịn không được đem nhân loại chi thân thay đổi trở về. Cứ việc tiêu hao 100.000 điểm linh khí, nhưng hắn trong giới chỉ đan dược dư giả, sớm tại biến thân trước đó thì miệng ngậm mấy viên bổ sung linh khí đang dược, là lấy, tại hắn biến thân người về sau, trong cơ thể hắn linh khí cũng không có tiêu hao trong tưởng tượng khổng lồ như vậy. Nhân loại, lại là nhân loại. Gia hỏa này, lại là nhân loại. Làm sao lại như vậy? Theo tần sương biến thân, một đám độc nhãn ma tộc đều là hoảng sợ nhìn qua kia nhân loại thiếu niên, ào ào hoảng sợ nói, vậy mà là cái nhân loại Xem ra, ma hoàng bệ hạ cảm ứng là không có sai. Chỉ là trở ngại thứ nguyên không gian quy tắc, này mới khiến bệ hạ không cách nào thông qua pho tượng truyền âm. Có thể biến thành tộc ta nhân loại, ngược lại là chưa bao giờ thấy qua, tiểu tử này quá cổ quái, nhất định muốn có thể bắt được. Đại điện phía trước nhất, cái kia độc nhãn ma tộc tướng quân một mắt hiếp lại, thần sắc mang theo kinh dị biểu lộ, hắn đồng dạng không nghĩ tới, bị bệ hạ điểm danh diện sát tộc nhân, đúng là một tên nhân loại. Tránh ra cho ta. Chuyện cho tới bây giờ. Độc nhãn ma tộc tướng quân quyết định tự mình xuất thủ, theo thiếu niên này có thể trong nháy mắt chém giết một tên nhân vật cấp bậc trưởng lao thực lực đến xem, thực lực của đối phương, chỉ sợ không kém hắn. Ba ba 3.3.3. Không thể không nói, cái này độc nhãn ma tộc tướng quân mệnh lệnh rất có tác dụng, hắn ra lệnh một tiếng, trong đại điện tất cả mọi người lui về phía sau mấy chục trượng xa, có tệ hơn càng là trốn ra đại điện, tránh cho không cần thiết thương vong. Tự mình xuất thủ sao? Cái này chiếu tướng, ngược lại là rất cẩn thận. Tần Sương hai mắt hiếp lại, nhìn chầm chầm từng bước một đi tới độc nhãn ma tộc tướng quân, đây là lớn nhất lệnh hắn kiêng kỵ độc nhãn ma tộc, thực lực của người này, thế nhưng là trọn vẹn nắm giữ đoạt mệnh cảnh ngũ trọng, so với hắn hiếu thăng bốn đẳng cấp, thì liền bắt minh thần công đều không thể đem để thôn phệ rơi. Có điều, ta có thể không có ý định cùng ngươi giao thủ. Theo đối phương tới gần, người chung quanh nào hào tránh lui, Tần Sương biết rõ không cách nào lại chém giết độc nhãn ma tộc, nhất thời liền hạ bỏ chạy quyết định Chỉ thấy Thiếu niên đột nhiên đằng không mà lên, thật cao nhảy lên đại điện, tại trên đại điện có một đạo cự đại truyền tống trận, cái kia rõ ràng là truyền hướng tuyển bạt chiến trường truyền tống trận. Hôm nay Triều Bái vốn là vì để một mắt ma hoàng tuyển ra điều động tuyển bạt chiến trường tiên phong, truyền tống trận tự nhiên sớm đã mở ra, lại không nghĩ, đúng là ra chuyện như vậy đâu. "Muốn đi." Độc Nhãn Ma tộc tướng quân trong mắt tinh mang lấp lóe, hắn vung tay lên, một cỗ mênh ngông kình khí gió lốc dông nhiên từ hư không nổ tụ, hôn tạp lực lượng hủy thiên diệt địa nặng nề mà hướng tần sương đánh tới. Lực lượng thật mạnh ba động. Tần Sương đồng tử hơi co lại, hắn nghĩ tới cái này chiếu tướng thực lực mạnh mẽ, thậm chí không dám cùng chi cứng đối cứng, nhưng hắn hiện, chính mình tựa hồ khinh thường vị tướng quân này, thực lực của hắn xa xa ra tưởng tượng của mình. Lăng Ba Vi Bộ. Đối mặt gió lốc kinh khí tập kích, tần sương hư không một chút, lúc này liền thi triển ra Lăng Ba Vi Bộ, nỗ lực bằng nhanh nhất độ chạy về phía truyền tống trợ, loại này truyền tống trận là cảm ứng truyền tống chỉ cần có sinh mệnh tiến vào, liền sẽ bị chuyển đi. Hừ, tăng vọt độ để tần xương trong nháy mắt liền đạt đến đại điện điểm cao. Ngay lúc sắp tiến vào chuyển tống trận lúc, một cỗ mạnh mà có lực hấp lực đúng là cứ thế mà đem hai chân của hắn giữ chặt. Chợt hắn chỉ cảm thấy một cỗ tuyệt cường lực lượng đánh tới, đúng là đem hắn từ trên cao lôi xuống. Song đời bị kéo xuống hư không, tần xương trong đầu đống nhiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu, đó chính là xong. thiếu niên thân thể hung hăng nện rơi xuống đất. Đại điện cứng rắn mặt đất đều bị đập ra một cái hố sâu to lớn, trong hầm thiếu niên sống chết không rõ nằm, đưa lưng về phía một đám độc nhãn ma tộc, căn bản khó có thể phân biệt đối phương phải chăng sinh cơ đa đức. "Tiểu tử, đừng giả bộ. Chỉ là quăng ra nếu là liền để ngươi vẫn lạc, ta cái kia độc nhãn ma tộc trưởng lão không khỏi quá giá rẻ." Dù là biến trở về thân người, tần sương vẫn như cũ có thể nghe hiểu cái kia độc nhãn ma tộc tướng quân ma tộc lời nói, cái kia không nhúc nhích thân hình run nhẹ nhẹ, chậm rãi chống đất theo trong hố sâu đứng lên. Chính như độc nhãn ma tộc tướng quân nói, thật sự là hắn không chết, thậm chí không có có thụ thường, vừa mới, chỉ là đượng giả vờ giả vị thôi. Mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn như cũ chấn kinh tại độc nhãn ma tộc tướng quân lực lượng, loại lực lượng kia, so với hắn biến thân làm độc nhãn ma tộc lúc mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Tuyệt không phải hắn có thể đối đầu. Ma tộc thân thể không được, không đại biểu nhân loại thân thể không được. Ma tộc ưu thế cũng chính là lực lượng cùng thiên phú thần thông, ta nhân tộc mặc dù không giống ma tộc có lớn như vậy ưu thế Nhưng thắng ở phong phú toàn diện, có thể sáng chế vô số uy lực to lớn võ học. Tần xương lãnh mâu nhìn chằm chằm độc nhãn ma tộc tướng quân, đối phương thần sắc mười phần kinh thường, tựa hồ đối với tần xương thực lực căn bản không lọt nổi mắt xanh. Keng, Rất lâu không thấy thanh nguyên kiếm lại một lần nữa xuất hiện, thanh quang đại trán, bao phủ toàn bộ đại điện, một số cái tu vi yếu điểm độc nhãn ma tộc không thể không vận chuyển ma khí, ngăn cản thanh quang uy áp. Nhân loại, ngươi vì sao có thể biến thành tộc ta? Độc nhãn ma tộc tướng quân tựa hồ cũng không định đem tần sương đánh chết ý tứ, hắn muốn từ này nhân loại thiếu niên trong miệng hỏi ra đối phương có thể biến thành tộc nhân mình nguyên nhân. Nếu như là bí pháp nào đó, có phải hay không nói, bọn họ ma tộc cũng có thể biến thành nhân loại đâu. Nếu thật là dạng này, tiêm phục tại nhân loại bên người thì dễ dàng không ít. Dường như hiện mới đại lục đồng dạng, độc nhãn ma tộc nhìn qua tần sương trong mắt lóe ra tham lam tinh mang, nếu thật bị hắn biết tin tức này, một khi báo cáo, địa vị của hắn, thực lực đều sẽ nhận được to lớn tăng lên. Muốn biết sao? Vậy liền xuống địa ngục đi hỏi một chút Diêm Vương ra đi. Phá Thiên kiếm pháp. Tần Sương cười lạnh, nơi nào sẽ cáo chi đối phương, chỉ thấy hắn trường kiếm vung lên, Mên Ngông Linh khí ngưng tụ thành một đạo đáng sợ Mên Ngông cổ kiếm, phảng phất muốn đem đại điện đỉnh phá đồng dạng, cổ kiếm kiếm phong chỉ độc nhãn ma tộc tướng quân, thẳng tắp địa thứ dưới, thì liền không gian đều bị vạch trần đồng dạng, uy thế sắc bén vô cùng. Địa vực. Diêm Vương gia. Hiển nhiên Cái kia độc nhãn ma tộc hơi sững sờ, không hiểu cái gì gọi là Diêm Vương gia cùng địa vực. Nhân loại võ học, hơn nữa, còn là có thể so với địa cấp võ học. Thiên nhân loại này, địa vị xem ra không nhỏ. Độc nhãn ma tộc tướng quân tại cái này một phân chia bên trong địa vị cứ cao, tự nhiên kiến thức rộng rãi, đối với nhân loại, bọn họ tựa hồ giống như lòng bàn tay đồng dạng, lúc này liền nhận ra cái này cổ kiếm chính là một bộ địa cấp võ học ngưng tụ mà thành. Đáng tiếc Ta ma tộc trời sinh thì cao hơn ngươi các loại, mặc cho ngươi nhân loại có võ học phụ trợ, vẫn như cũ không phải ta ma tộc nhất quyền đối thủ. Phá. Các bạn vào link trang ép trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201 Lui Rầm rầm rầm. Nhất quyền, vẹn vẹn chỉ là nhất quyền, tần sương ngưng tụ mấy ngàn điểm linh khí phá thiên cổ kiếm cứ như vậy bị hoành nát, tới tinh thần tương liên tần sương cũng như gặp phải trọng kích, ở ngực đau xót, lúc này phun ra một ngụm máu tươi tới. Như vậy bạo lực phá vỡ võ học của mình, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Cái này độc nhãn ma tộc tướng quân thực lực, tựa hồ so với còn lại ma tộc hiếu thắng rất nhiều, mà lại hắn tựa hồ cực kỳ thấu hiểu nhân loại võ học. Tần xương lao đi khoẹt miệng tụ huyết, lạnh lùng nhìn chằm chằm độc nhãn ma tộc tướng quân. Đối phương xác thực không nghĩ đem hắn chém giết ý tứ, nhưng cũng không muốn cho hắn bỏ chạy. Cách làm như vậy, tựa hồ muốn đem trong cơ thể hắn linh khí tiêu hao hầu như không còn. Gia hỏa này. Quả nhiên biết nhân loại võ giả không cách nào tại thứ nguyên không gian hấp thu ma khí bổ sung. Xem ra, hắn đối ta nhân tộc thật đúng là hiểu rất rõ. Là dấu ở Linh Châu Đại Lục ma tộc thông báo cho bọn hắn sao. Vẫn là nói, Linh Châu Đại Lục bên trong, cũng có lẫn vào nhân loại ma tộc cường giả. Địch nhân cách làm quá mức quỷ dị, hoàn toàn chính xác để Tần Sương hoài nghi. Địa cấp hạ phẩm không được, vậy liền để ngươi thử một chút của ta cấp trung phẩm đỉnh phong võ học. Tần Sương theo không nhận thua hắn tin tưởng vững chắc chính mình là có nhân vật chính vầng sáng nam nhân làm thế nào có thể tại cái này thứ nguyên không gian bại bởi một cái nho nhỏ độc nhãn ma tộc tướng quân đâu hoang ma ấn ba ba bá liên tiếp ba đạo hoang ma ấn đông nhiên ngưng tụ tại tần xương trên đỉnh đầu cái kia rộng rãi quỷ dị huyền ảo linh ấn tản ra khiến lòng run sợ khí tức những cái này núp ở phía xa quan chiến độc nhãn ma tộc tựa hồ đã nhận ra cố khí tức này Sắc mặt thào thào đại biến đây là không chỉ là còn lại độc nhãn ma tộc Thì liên độc nhãn ma tộc tướng quân, cũng nhịn không được đồng tử thích chặt, một vệ thần sắc kinh hãi từ hắn độc đồng tử bên trong loại qua, thầm nghĩ, tiểu tử này, vậy mà lại sử dụng chấn ma quyết. Tần xương không biết, cái này thiên hoang ma ấn, còn có một loại cách gọi, chính là chấn ma quyết. Đương nhiên, chấn ma quyết không chỉ có chỉ là thiên hoang ma ấn, còn thật nhiều chủng loại. Nhưng loại này võ học sáng tạo, hoàn toàn là hướng về phía diệt sát vực ngoại ma tộc mà đến, đối vực ngoại ma tộc có rất lớn sát thương tính. Là lấy Độc Nhãn Ma tộc tướng quân tại phát giác được cố khí tức này về sau, hội có như thế lớn tâm tình chập chờn. Tiểu tử này, chẳng lẽ là Linh Châu Đại Lục đỉnh phong cường giả đệ tử? Nếu không làm sao lại nhiều như vậy quỷ dị bị pháp? Độc Nhãn Ma tộc tướng quân thần sắc lấp lóe, nhìn chằm chằm thiếu niên, chấn ma quyết xuất hiện, để hắn nhiều ít có chút ngưng trọng, loại này chấn ma quyết, đối với hắn ma tộc uy hiếp lực, có thể so sánh một cái đồng cấp những nhân loại khác võ giả phải mạnh hơn. Chỉ là, chấn ma quyết tu luyện cực kỳ khó khăn. Bình thường nhân loại căn bản là không có cách nắm giữ. Là lấy, ma tộc cũng không e ngại nhân loại, chỉ cần coi trọng những cái kia tu luyện chấn ma quyết lại thực lực nhân loại mạnh mẽ mà thôi. Ừm. Tần xương nhãn lực độc đáo hạng gì sắp bén, hắn lại như thế nào nhìn không ra cái này. Độc nhãn ma tộc tướng quân tại chính mình vận dụng hoang ma ấn sau sắc mặt biến hóa, loại kia biến hóa, tựa hồ mang theo một kia kiên kỵ. Thiên sát ma ấn thứ hai ấn manh mối tại cái kia sát ma huyền, nghe đồn ma tộc hội tụ địa phương, chẳng lẽ nói. Cái này hoang ma ấn, đối vực ngoại ma tông có tác dụng khắc chế. Nếu không cái này một mắt tướng quân lại vì sao chậm chạp không dám cùng ta động thủ. Phát giác được điểm này về sau, Tần Sương càng vững tin đối phương cũng là kiềng kỵ chính mình hoang ma ấn. Hắn dứt khoát lại tụ họp ba đạo hoang ma ấn, đây là hắn duy nhất một lần có thể khống chế nhiều nhất hoang ma ấn quyết, một khi nhiều, liền sẽ mất khống chế. Lục đạo hoang ma ấn phiêu phù ở thiếu niên đỉnh đầu, theo thiếu niên từng bước từng bước đi ra hồ lớn cái kia độc nhãn ma tộc tướng quân sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, hắn vẫn không có xuất thủ, phán phất tại chờ. người sợ. tần xương cười híp mắt nhìn lấy độc nhãn ma tộc tướng quân, đối phương do dự, để hắn là gan lớn lên, hắn từng bước từng bước tới gần đối phương, mà đối phương đúng là do dự lui về sau một bước. chính là một bước này, để tần xương trong mắt tinh mang đại chán, hắn vung tay lên, lục đạo hoang ma ấn bỗng nhiên hướng độc nhãn ma tộc tướng quân đánh tới, như từng đóa từng đóa liên hoa giống như nở rộ lại độc nhãn ma tộc tướng quân bên người nổ vang. Rầm rầm rầm. Tên này, vậy mà tránh lui. Tần Sương trợn to trong mắt, kinh dị nhìn về phía cái kia lui về phía sau mấy chục trượng xa độc nhãn ma tộc tướng quân, vừa mới nổ tung mặc dù không đúng hắn tạo thành thực chất tính thương tổn, nhưng cử động của đối phương lại khiến Tần Sương kinh dị và thuận. "Tiểu tử, ngươi từ chỗ nào có được bộ này võ học?" Cái kia độc nhãn ma tộc tướng quân vô cùng kiên kỵ nhìn chằm chằm Tần Sương, trầm mặt, lạnh giọng hỏi. "Muốn biết sao?" Tần Sương mỉm cười, lục đạo hoang ma ấn lại lần nữa ngưng tụ tại đỉnh đầu, hắn có là linh khí, một đạo hoang ma ấn tiêu hao cũng mới chỉ là 4.000 điểm linh khí, hắn lớn nhất linh khí chính là 150.000 điểm. Cứ việc biến thân tiêu hao 100.000 điểm, nhưng dựa vào đan dược tiếp tế, vẫn như cũ đem linh khí duy trì tại 80.000 điểm hai bên, cho nên, muốn liều tiêu hao chiến, hắn liều đến lên. Lại ăn ta lục đạo hoang ma ấn, ta không chừng liền nói cho ngươi. Cái kia một mắt tướng quân cũng là đơn thuần. Hắn thật đúng là coi là Tần Dương sẽ đối với hắn nói, nào ngờ, thiếu niên lại một lần không chế linh ấn hướng hắn đánh tới. Thật coi có chấn ma quyết thì thiên hạ vô địch sao? Cái kia độc nhãn ma tộc tướng quân biết mình bị đuồng lực, nhất thời giận tím mặt, hắn toàn thân khí thế tăng vọt, thân cao cũng cất cao mấy trượng nhiều, liếc nhìn lại, lại như như người khổng lồ. Gia hỏa này, quả nhiên có khác với những cái khác độc nhãn ma tộc. Đây cũng là ma tộc Vũ Kỷ đi. Tần Dương hơi híp cặp mắt, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, vị này một mắt tướng quân khí thế tăng vọt về sau, lực lượng cũng tăng cường rất nhiều. Dầm dầm dầm. Côn phong nổi lên bốn phía, một cỗ hái lang giống như lực lượng cuốn lên từng đạo kinh sóng, nhất trọng che lại nhất trọng, hung hăng đánh vào Lục Đạo Hoang Ma ấn phía trên. Cũng là ngươi. Tần Sương không có nửa điểm ý sợ hãi, tại độc nhãn ma tộc tướng quân ứng phó cái kia Lục Đạo Hoang Ma ấn thời khắc, trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, đột nhiên thi triển ra lăng ba vi bộ, cả người thuận chân biến mất tại nguyên chỗ hỗn đàn nhân loại người muốn chết cách tần xương biến mất không đến nửa giây cái kia độc nhãn ma tộc tướng quân cũng ý thức được thiếu niên dự định hắn trong cơn giận dữ đại thủ đống nhiên vung lên đem lục đạo hoang ma ấn đều chôn vùi cùng lúc đó hắn cái tay còn lại cánh tay ngưng thành quả đấm hư không nhất quyền quyền phong vũ vũ rung động không gian đều bị một quyền này đánh nát toàn bộ đại điện càng là lay động kịch liệt lên, lên không ít bài trí đều bị lắc ngược lại hư sau lưng quyền phong đánh tới Tần xương lại không có nửa điểm kết ý, hắn tròng mắt nhìn chằm chằm một vị độc nhãn ma tộc trưởng lão cấp tồn tại, trong lòng bàn tay ngưng tụ một đạo quỷ dị quan mang. Tại đối phương chưa từng kịp phản ứng thời khắc, bàn tay của hắn đã xếp tại lồng ngực của đối phương phía trên. Bác Minh thần công. Chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ độc nhãn ma tộc trưởng lão đoạt mệnh cảnh tam trọng, lấy được kinh nghiệm 2000 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết độc nhãn ma tộc trưởng lão đoạt mệnh cảnh tam trọng, lấy được kinh nghiệm 7000 điểm. Liên tiếp hai đạo nhắc nhở, để Tần Sương trong lòng vui vẻ, vẹn vẹn trong nháy mắt liền thu được 270 vạn điểm kinh nghiệm, chỉ cần lại giết hai tên độc nhãn ma tộc trưởng lao, hắn liền lại có thể thăng cấp. Phúc! Chỉ tiếc, không như mong muốn, Tần Sương khư khư cố chấp, dẫn đến hắn sau lưng chúng độc nhãn ma tộc tướng quân trùng điệp nhất quyền, tại chỗ phía sau lưng nổ tung, bạch cốt âm u đều có thể liếc một chút trông thấy, cái kia nóng hổi máu tươi càng như dòng nước vẩy ra mà ra, hắn chỉ cảm thấy mình sau lưng đều không thấy đồng dạng chết lặng. Không được, vẫn là trước tiên lui đi. Tần Xương âm thầm cắn răng, bị trọng thương hắn, biết mình không đi nữa, khẳng định không cách nào thoát thân. Bạch. Chỉ thấy Tần Xương đằng không mà lên, hai tay Long Phi Phượng Vũ huy động lên đến, ngao ngao tiếng long ngâm truyền vang giữa phiến thiên điệu này, 18 đạo long hình trưởng khắc ở trong khoảnh khắc ngưng tụ mà thành, so với lúc trước hoang ma ấn, cái này 18 đạo long hình trưởng ấn uy thế mạnh hơn, càng kinh khủng. Hàng Long Thập bắt Trưởng. Chương 202: Trở về chiến trường. Nhân loại tiểu tử, ngày khác nếu là gặp phải, ta chắc chắn ngươi luyện chế thành mà tộc khôi lỗ. Nhìn lấy thiếu niên chui vào truyền tống trận, độc nhãn tướng quân căn bản là không có cách ngăn lại, bởi vì đối phương vận dụng võ học quá mức khủng bố, cho dù là hắn, đều phải toàn lực ứng phó mới có thể chống cự ở cái này long hình trưởng ấn oanh kích, hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn thiếu niên rời đi, tức giận hô. Thanh châu, mười đại hoàng triều tuyển bạt một góc chiến trường, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng người, bóng người kia toàn thân đẫm máu, hai mắt nhắm chặt, Chống rông xuất hiện, nặng nghề mà từ trên bầu trời ngã xuống mà xuống, nếu là thật sự đện rơi xuống đất, khó đảm bảo sẽ không thịt nát xương tan. Bệnh. Tại cái này bóng người màu đỏ ngòm sắp lúc rơi xuống đất, một đạo lụa trắng đen cuốn quanh, vững vàng đón lấy. Huyết y bóng người bị lụa trắng bao vây lấy chậm rãi rơi xuống đất, lớn lên đem tướng mạo của người này che lấp, chỉ biết là người này là một vị nam tử, hắn hô hấp yếu ớt vô cùng, dường như tùy thời có đi đời nhà mà khả năng. Ai? Một đạo than nhẹ rơi xuống. Lùa trắng rút về, một cái tay trắng vững vàng đem lùa trắng nắm chặt, năm ngón tay thon dài trắng nón, làm cho người không nhịn được nghĩ nắm trong tay. Ta đây là. Tần Sương chậm rãi theo trong hôn mê tỉnh lại, hắn phía sau lưng vẫn như cũ có như tê liệt đau đớn, nhưng cùng lúc đầu thụ thương lúc so sánh, muốn tốt hơn nhiều, chí ít bắt đầu nhiều thị. Không biết ngủ mê bao lâu Tần Sương mở ra hai con người, nhìn lấy chung quanh xa lạ hết thảy, nơi này, chính là một chỗ đại thụ ngọn tây, hắn ngủ địa phương tựa hồ bị cố ý chỉnh lý qua. Trung quanh luôn tùn cảnh lá đem hắn bao bọc vây quanh, cuồn phong căn bản là không có cách chạy vào. Lua trắng. Cầm lấy dưới thân màu trắng tơ lụa, Tần Sương Mi đầu cao lại, cái này tơ lụa phía trên còn có một luồng nhàn nhạt mùi thơm, không giống nam vật chết. Cứu ta người sao? Tần Sương nhẹ giọng nỉ non, quét qua bầu trời, nhìn lấy quen thuộc thiên địa, hắn biết, chính mình trở về. Quả nhiên vẫn là linh khí tương đối thích hợp ta à. Theo Tần Sương thức tỉnh, thể nội phần quyết cũng bắt đầu vận chuyển lại. Linh khí chung quanh như gặp phải nuốt chửng giống như tụ hướng tần xương thể nội, vì hắn các điều khô cạn kinh mạch quán trú linh khí. Hô! Cuối cùng khôi phục một chút linh khí. Theo tần xương sau khi tỉnh lại hắn liền hiện, trong cơ thể mình linh khí vậy mà không có còn lại một chút, hư không đến nỗi ngay cả chính hắn đều cảm thấy chấn động vô cùng. Loại tình huống này, có thể chưa bao giờ từng gặp phải. T. Theo linh khí thẩm thấu, tần xương sau lưng thương thế cũng tại lấy mắt trần có thể thấy độ khôi phục. Cái kia cứu ta người. Chẳng lẽ là rời đi sao? Tần Sương không có lập tức khởi hành, mà chính là lặng lặng mà ngồi tại gốc cây bên trong, chờ đợi ân nhân cứu mạng đến. Ừm. Đến rồi. Chờ ước chừng nửa giờ sau, Tần Sương mi đầu hơi nhíu, một luồng hương khí truyền đến, rõ ràng là cùng trong tay nắm lụa trắng một dạng hương khí, hắn có thể xác định, cái kia chính là người cứu nàng. A, người đã tỉnh. Đẩy ra um tùm cánh lá, một đôi trông rất đẹp mắt tay dẫn đầu thu vào Tần Sương tầm mắt, nhìn đến này đôi tay lúc Hắn liền trong lòng kinh hô, tay này, không đi đản Tiano, quả thực trả đạp. Theo tay ngọc xuất hiện, chủ nhân Tướng Mạo cũng rốt cục hiện lên hiện tại Tần Sương trong mắt. "Hả? Cái này nắm giữ tuyệt thế tay ngọc chủ nhân, Tướng Mạo vẫn chưa để Tần Sương trông thấy, trên mặt của nàng quân lấy một trường lụa trắng, nhìn như đơn bạc lụa trắng, kỳ thực bị cấu kiến một đạo trận pháp, làm cho không người nào có thể thấy do nữ hải Tướng Mạo. Nhưng bằng mượn Tần Sương nhận biết, nắm giữ dạng này tay ngọc nữ hải, Tướng Mạo tất nhiên sẽ không kém đi nơi nào." Mỗi người đều hiếu kỳ, nam nhân đối mỹ nữ lòng hiếu kỳ càng sâu, cô bé này có thể cầm giữ có như thế tay ngọc, càng là Tần Sương muốn biết đối phương lũi trắng hạ dung nhan. Chỉ tiếc, đối phương là ân nhân cứu mạng của mình, Tần Sương cũng không tiện dùng sức mạnh. Đa tạ cô nương ân cứu mạng, Tần Sương vô cùng cảm kích, về sau nếu là có dùng đến Tần Sương, ta tất dốc hết toàn lực tương trợ. Tần Sương nghiêm túc hướng về đối phương chắp tay bái tạ, hắn có thể ý thức được gặp phải nguy hiểm, nếu không phải có vị cô nương này cứu. Bằng hắn tại trong lúc hôn mê đúng là không có nửa điểm linh khí nhục thân, đã sớm bị yêu thú nuốt chửng Không sao, người đã tỉnh thuận tiện. Ta ở chỗ này dừng lại quá lâu, cũng nên rời đi. Nữ hải thanh âm cực kỳ dễ nghe, cùng tay của nàng một dạng, nhẹ nhàng vô cùng. Vẹn vẹn nghe thanh âm, liền có thể phán đoán ra nàng này chính là một cái dịu dàng rung động lòng người ý trung nhân. Xin hỏi cô nương, nơi đây là? Cứ việc tần xương có chút đầu mối, nhưng vẫn như cũ không dám vững tin, đành phải kiên trì hỏi. Ngươi xuất hiện tại nơi đây, lại không biết nơi này nơi nào. Nữ hài cặp kia tinh không giống như sáng ngời đôi mắt trong sáng bên trong lướt qua một vệt kinh dị, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, thiếu niên ở trước mắt lại lại không biết cái này là chỗ nào. Ê! Ngươi cũng nhìn thấy, ta là bị hôn mê tiền đến. Cho nên, Tần Sương bất đắc dĩ gãi đầu một cái, nói đến, thật sự là hắn không biết cái này là chỗ nào, chỉ là bằng vào trực giác, đại khái đoán được nơi đây là thủ. Đây là mười đại hoàng triều tuyển bạt chiến trường. Di Lạc Đại Lục. Quả nhiên. Đạt được nữ hài đáp lại, thần xương âm thầm gật đầu, nói thầm một tiếng quả nhiên. Suy đoán của hắn quả nhiên không sai, cái kia độc nhãn ma tộc truyền thống trợ, chính là thông hướng chiến trường. Chỉ là lệnh hắn không nghĩ tới chính là chiến trường, đúng là bị mười đại hoàng triều đem đến Di Lạc Đại Lục. Nơi này, thế nhưng là đã từng thanh châu cường giả cùng vương ngoại ma tộc giao chiến chủ yếu chiến trường một trong a. Khó trách cái kia độc nhãn ma tộc lại sẽ bị điều động đến chỗ này đến. Xem ra. Nơi này cần phải có độc nhãn ma tộc ma hoàng muốn đổ vật đi. Tần Sương ánh mắt lấp loé, cẩn thận suy nghĩ dưới, liền đoán được độc nhãn ma tộc muốn buông xuống nơi đây mục đích chỗ. Mảnh này đại lục, vẫn lạc viễn cổ Thanh Châu đỉnh cao cường giả cùng vực ngoại ma tộc cường giả. Mười đại hoàng triều đem chiến trường tuyển ở chỗ này, chắc là để tuyển bạt đám người thu hoạch được cơ duyên, tìm tới Thanh Châu viễn cổ cường giả nhóm truyền thừa. Xem ra, cái này mười đại hoàng triều tuyển bạt cũng coi là có lòng. Tân Sương vì mười đại hoàng triều cử động âm thầm gật đầu. Phải biết, cái này rơi mất đại lục, thế nhưng là bị 10 đại hoàng triều cộng đồng nắm trong tay, nếu như bọn họ thật muốn nuốt một mình nơi này di tích, truyền thừa. Hoàn toàn có thể điều động phe mình hoàng triều người đến đây tìm kiếm, nhưng bọn hắn lại tụ tập toàn bộ thanh châu anh tại ở đây, là muốn tổng thể tăng lên thanh châu thực lực. Cách làm này, chính là thật tốt. Cô nương, ta còn muốn hỏi hỏi, khoảng cách 10 đại hoàng triều tuyển bạn, qua bao lâu? Tần Sương tuy nhiên cảm thấy có chút không lễ phép, nhưng vẫn như cũ lên tiếng hỏi, dù sao. Cái này có thể quan hệ đến hắn có thể hay không tiến vào 10 đại hoàng triều tuyển bạt đệ nhất cấp S nhiệm vụ A. Bắt đầu 3 ngày. Hô! Đạt được đáp lại, tần xương âm thầm thở dài một hơi, 3 ngày, cùng hắn tại thứ nguyên không gian thời gian là nhất trí. Hắn lo lắng nhất chính là chỗ này thời gian cùng thứ nguyên không gian không giống nhau. Dù sao, hắn từng nhìn qua một số tiểu thuyết, hai cái khác biệt không gian, thời gian thế nhưng là không giống nhau. Ê! Nhìn lấy tần xương bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lộ trắng nữ hài bất đắc dĩ thu hồi cước bộ, đứng tại tần sương trước mặt, nói: "Ngươi còn có vấn đề gì, cùng nhau hỏi đi." Chương 203: tư cách. Thì ra là thế a. Nghĩ không ra, cái này quy tắc, vậy mà là như vậy. Tại biết mình muốn đáp án về sau, tần sương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trong nhẫn của hắn có tiến cử lệnh bài, lệnh bài kia tác dụng chính là lần này tuyển bạt nơi mấu chốt. Lệnh bài có nhan sắc, hắn cầm tới lệnh bài là kém nhất màu trắng. Mà trước mặt vị này tên là hình mộng kỳ nữ 2 lệnh bài, thì là màu đỏ, thuộc về cấp thứ 2 lệnh bài. Lệnh bài nhan sắc chia làm, trắng, xích, chanh, hoằng, lục, thanh, lam, tử. Tử sắc là cao nhất cấp, hiện tại không người nắm giữ, nhưng tuyển bạt đến cuối cùng, sẽ có người đem lệnh bài nhan sắc tăng lên tới tử sắc. Đồng dạng có thể nắm giữ lệnh bài màu tím tuyển bạt người, đều là lần này tuyển bạt thiên tài đứng đầu, những cái kia là đứng tại đỉnh cao kim tự tháp nhân vật là chân chính thế hệ trẻ tuổi thủ lĩnh đám người tăng lên lệnh bài màu sắc phương thức rất đơn giản đó chính là chiếm lấy cái này lệnh bài chính là từ phương pháp đặc thù luyện chế mà thành áp dụng chính là phiến thiên địa này đặc hữu tinh thiết mà lại lệnh bài phía trên bị bày ra trận pháp chỉ cần đem tự thân linh khí quán trú tại người khác trên lệnh bài liền có thể chiếm lấy người khác lệnh bài tích lũy đương nhiên chém giết phiến chiến trường này yêu thú cũng là có thể tăng lên lệnh bài màu sắc bất quá loại này tiến độ rất chậm. Hiếm có người chọn đầu này phương pháp. Tiến vào chiến trường người cao đến mấy chục triệu nhiều, cho dù là kém nhất lệnh bài màu trắng lên đều cũng có tương ứng tích lũy. Là lấy, cho dù cướp đoạt lệnh bài màu trắng sở hữu giả, cũng có thể để lệnh bài của mình nhan sắc tiến giai. Di lạc đại lục cực lớn, mặc dù không kịp thanh châu, nhưng lại trùng đại hình hoàng triều cương vực lớn nhỏ. Là lấy, muốn tại cái này lớn như vậy trong khu vực tìm tới Thác bạt Lung Nguyệt bọn người, cơ hồ giống như là mò kim đáy biển. Cho nên, Tần Sương quyết định Trước cùng cô gái trước mặt tổ đội, một bên tiến giai lệnh bài của mình, một bên tìm thác bạt lung nguyệt bọn người. Người muốn tổ đội. Nữ hải kinh ngạc nhìn qua Tần Sương, nàng cũng không phải không có đồng bạn, chỉ là tại sau khi đi vào đều bị tách ra, phân bố tại mảnh này đại lục địa phương khác nhau, nàng đồng dạng muốn đi tìm kiếm đồng bạn của mình. Nghe được Tần Sương đề nghị về sau, nàng không khỏi có chút chần chờ lên. chần trở nguyên nhân có hai cái, một cái là nàng không hiểu rõ trước mặt thiếu niên. Không biết thiếu niên có phải là hay không loại kia sau lưng đâm đào tử âm nhân vật hung ác, còn một cái khác, thì là có chút bận tâm thiếu niên tu vi. Dù sao, tiến cái truyền tống trận đều có thể thành cái bộ dáng này, hơn nữa còn cầm lấy chính là lệnh bài màu trắng người, lại hội mạnh đến mức nào đâu. Nhìn lấy nữ hải thần sắc chân trở, tần xương sống lưng một cái, nương trọng nói ra, ta cùng ngươi tổ đội, ta có thể vì ngươi bình định trước người tất cả chứng ngại. A, nữ hải cái kia liếu diệp giống như mày ngài hơi nhíu. Sự hồ đối với thiếu niên lời nói hùng hồn cũng không có bao nhiêu lòng tin, nàng bản thân chính là đoạt mệnh cảnh tam trọng cường giả thiếu niên này, thấy thế nào cũng không giống mạnh hơn chính mình à. Không tin ta sao? Tần xương mỉm cười, chật lui về phía sau ba bước, hướng về nữ hải hơi hơi chắp tay, nói, mời. ngươi muốn cùng ta giao thủ. Nữ hải có chút không dám tin tưởng giống như mà nhìn xem thiếu niên, gia hỏa này, chẳng lẽ không biết mình là đoạt mệnh cảnh tam trọng tu vi sao? Đã ta không cách nào đạt được ngươi tán thành. Vậy cũng chỉ có thể dùng thực lực để chứng minh, ta có năng lực vì ngươi bình định trước người hết thể trở ngại. Thiếu niên gật đầu cười, toàn thân khí thế phun trào, một cỗ tuyệt cường luồng khí xoáy tự lòng bàn chân hắn ngưng tụ, đại thụ chung quanh ung tùn cảnh lá hào hào bởi vì khí thế của nó mà bị chấn nát thiếu niên lăng không hư đạp, cùng nữ hải xa xa đối lập Người trước hết mời Tần Sương, để trong lòng cô bé nhất động, đến chiến trường, biết được tuyển bạn quy tắc về sau, nàng cũng minh bạch, cái này hoàn toàn là cá nhân ăn người chiến trường Không có đồng bạn, hoặc là không có đỉnh phong thực lực, là căn bản là không có cách đi đến sau cùng. Tốt. Hình Ngộng Kỳ đạt đến nhỏ điểm, mắt sáng như sao hơi hơi dương lên, tựa hồ tại mỉm cười. Bạch. Sau một khắc, Hình Ngộng Kỳ trong tay bạch quang lóe lên, chỉ thấy một đạo lụa trắng đột nhiên xuất hiện tại nàng trên ngọc thủ, nàng kéo động lụa trắng, cái kia nhìn như mềm mại lụa trắng đúng là trong nháy mắt hóa thành nghìn vạn đạo đáng sợ mũi tên, nghiêng đếm vậy hướng tần xương. Thế công cũng không tệ. Không hổ là đoạt mệnh cảnh tam trọng cường giả. Cô nàng này xem ra cũng không phải là dựa vào đan dược tu luyện. Cứ việc không cách nào thấy rõ nữ hài tướng mạo, nhưng lấy Tần Sương nhận biết, đối phương nhiều nhất bất quá 22 tuổi, bực này số tuổi có thể đạt tới tu vi như thế, tư nguyên cố nhiên trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là nó thiên phú. Cho ta tán. Liệt thiên thần quyền. Vì nổi bật chính mình cường đại, Tần Sương dường như điên cuồng đồng dạng, vừa ra tay chính là một cái địa cấp hạ phẩm võ học liệt thiên thần quyền dầm dầm dầm quyền phong vũ vụ rung động bốn phía không khí bị cuồng bạo kình khí hoang bạo tiếng nổ đùng đùng vang lên đồng thời một đạo quyền ấn ngưng tụ tại tần xương trong tay một quyền đánh ra toàn bộ thiên địa đều truyền ra đáng sợ chấn hưởng thanh thật mạnh bị nhất quyền đánh nát thế công hình động kỳ lụi trắng hạ dung nhan hơi có chút động dung cái kia mắt sáng như sao giống như hai mắt cũng lóe ra một vệt thần sắc kinh dị thiếu niên này tựa hồ thật có thực lực đâu bất quá chút thực lực ấy liền muốn tại ta trước người ngăn trở hết thể trở ngại có thể còn chưa đủ. Phong tuyết đàm hoa, chỉ thấy hình ngọc kỳ tay trắng lắc nhẹ, lụa trắng cuốn lên từng đạo gió lốc, cơn lốc kia bên trong hỗn tạp băng sương chi lực, bàng bạc linh khí ngưng tụ thành một đóa đàm hoa, tại đám mây dày hoa đua nở trong tích tắc, toàn bộ thiên địa cũng thay đổi sắc, bạch tuyết vẩy xuống, giữa thiên địa nhiệt độ, đúng là ở trong nháy mắt này trên diện rộng hạ xuống, thì liền trên đất hoa cỏ cây cối đều ký kết ra một tầng băng sương. Địa cấp trung phẩm võ học sao? Tần Sương trong lòng khẽ nhúc nhích, cô nàng này xem ra là đến từ cái nào đó đại thế lực hoặc là đại gia tộc a như thế địa cấp trung phẩm võ học cũng không phải nói lấy ra liền có thể lấy ra hô hô hô gió lạnh gào thét xe trời nước đất phiến thiên địa này nghiêm chỉnh biến thành lõm đông lạnh ý phảng phất muốn đóng băng người thần hồn đồng dạng thần xương động tác đều biến đến chậm chậm lên đây chính là bộ này võ học đặc thù sao có thể đóng băng người ý thức cùng hành động loại trạng thái này vẹn vẹn kéo dài trong nấy mắt thần xương thể nội nắm giữ bốn đạo dị hỏa Dị hỏa chính là đấu phá thế giới thứ nhất nóng rực hỏa diễm, hình ngộng kỳ đóng băng linh khí tuy mạnh, nhưng lại không cách nào đồng cứng tần xương hành động. Đám mây dày hoa luôn ở, chỉ là sự tình trong ngay mắt, tần xương có thể phát giác được cái kia đoá trắng như tuyết đàm hoa bên trong ẩn chứa khủng bố uy áp, một khi thật làm cho nó điêu linh, chỉ sợ phiến địa vực này đều sẽ không còn tồn tại. Lang Ba Vi Bộ. Chỉ thấy tần xương trong lòng hơi động, lang Ba Vi Bộ đột nhiên thi triển, hắn độ nhanh đến mức cực hạn, thậm chí ngay cả hình ngộng kỳ đều không kịp phản ứng. Đợi đến hình mộng kỳ phản ứng lúc, tần sương bóng người đã đến cái kia đóa đàm hoa trước người, thiếu niên tay cầm thanh nguyên kiếm, thanh sắc kiếm quang tràn ngập tại hắn quanh người, một kiếm chém đúng ra, bàng bạc linh khí hội tụ thành một đạo kiếm khí, hung hăng chạm tại cái kia đàm hoa phía trên. Ầm. Kiếm chạm đàm hoa, toàn bộ thiên địa đều phảng phất tại rung động, mặt đất càng là nước ra một đạo cự đại kiếm ngân, cái kia linh khí ngưng tụ đàm hoa chỗ nào chịu đựng tần sương một kiếm, lúc này liền phá vỡ đi ra. Đây trời đóng băng linh khí vậy xuống tiến địa. Thì liền không khí đều bị đọc lại, băng xương bao trùm thiên địa, lạnh lẽo cùng cực. Hình mộng kỳ vốn định lại ra tay, có thể nàng chỉ cảm thấy một cổ trích nhiệt khí tức đánh tới. Sau một khắc lúc, cổ của nàng trước, đã nhiều một thanh tản ra rét lạnh lạnh ý kiếm nhận. Hình cô nương, đa tạ. Trưng 204, băng long tam hoàng tử. Kể từ cùng hình mộng kỳ tổ đội đến nay, hai người liền lấy phía tây làm điểm cuối, một đường giết tới. Phiến địa vực này mặc dù phổ biến, tham chiến người tuy nhiều nhưng tránh thức đạt tới đoạt mệnh cảnh vẫn là quá ít mấy chục triệu người bên trong có thể có một trăm ngàn người cũng không tệ rồi là lấy tần xương cùng hình mộng kỳ hai người tiểu tổ giống như thế mạnh như trẻ che đồng dạng đem tiến địa vực này người tham chiến lệnh bài đều cấp đoạn nửa tháng trôi qua tần xương lệnh bài có thể tiến dài không nói thì liền tu vi đều tăng lên tới đoạt mệnh cảnh nhị trọng phàm la bị tần xương gặp phải người cơ hồ toàn bộ bỏ mình nơi này là chiến trường không phải lịch luyện chi địa một khi giao chiến Hẳn là cục diện ngươi chết ta sống. Đương nhiên, cũng không ít tương đối tự giác, biết Tần Sương ngoan lệ, đúng là tại gặp mặt sau liền chủ động dâng lên lệnh bài. Điểm ấy, ngược lại là khiến Tần Sương có chút bất đắc dĩ, dù sao, giết người, cũng có thể thu được kinh nghiệm. Hắn đổ là hy vọng người khác dễ rùa một phen, như thế, hắn liền có đem diệt đi lý do. Mộng kỳ A. Chúng ta là không phải động tĩnh quá lớn A. Bọn gia hỏa này, tại phát giác được khí tức của ngươi sau thì xa xa né tránh. Ta muốn động thủ cũng không tìm tới người. Bầu trời, Tần Sương lười biếng nhấm nuốt người một gốc cỏ dại, cười hiếp mắt hướng lấy cô gái trước mặt nói ra. Không phải ta động tình lớn, là ngươi quá phách lối. Đối với Tần Sương hỏi thăm, hình mộng kỳ đã lạnh mình một lát, chân bóng chán sẹt qua một tia hát tuyến, mặt đen lên hướng thiếu niên bên cạnh nói ra. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng xem như kiến thức đến thiếu niên năng lực làm việc. Bình thường thấy, giống như châu chấu qua đồng ruộng đồng dạng, gió cuốn mây tan, không có một mặt cỏ. Nguyên nhân chính là như thế. cũng đạo gửi tới hai người bọn họ danh tiếng càng văng. Rồi tần xương có ẩn nạp tu vi phương pháp, cũng không đại biểu hình ngọng kỳ cũng có. Phạm La phát giác được hình ngọng kỳ khí tức những người tham chiến ảo đảo tránh lui, làm cho hai người đã có hai ngày thời gian không có lệnh bài doanh thu. Trong khoảng thời gian này, hình ngọng kỳ lệnh bài sắp tiến giai đến màu cam, vừa vặn một bên lại không một người cung cấp lệnh bài tích lũy. Như thế để nữ hải có điểm tâm phiền. Cuối cùng đã tới sao? Một mảnh băng tuyết ngập trời trên không. Kinh mộng kỳ đột nhiên dừng lại thân hình, nàng ánh mắt cẩn thận nhìn phía trước một tòa cao trừng mấy trăm trượng băng sơn, chậm chậm dài hướng băng sơn bay đi, nói, ta có chút việc muốn ở chỗ này làm, ngươi thấy thế nào? Có thể thấy thế nào, dù sao gần nhất cũng không có thịt gì có thể ăn, nhập ra tùy tục, nhìn dáng vẻ của ngươi, việc này tựa hồ ngươi có chút để bụng, một đường lên cũng là tại vì chuyện này nhiễu tâm sao. Tần Sương cười lắc đầu, vẫn như cũng là một bộ dáng vẻ lười biếng, cười mỉm đáp lại nói, cái kia... Đa tạ. Hình ngộng kỳ nao nao, cái kia bởi vì cẩn thận mà biến đến ngưng trọng khuôn mặt nhỏ cũng hơi hơi chứa lên một vệt nụ cười. Nàng không nốc, có thể làm cho nàng đều coi trọng như vậy địa phương, làm thế nào có thể không có gặp nguy hiểm. Tần sương nguyện ý làm bạn, nhìn như nhằm chán, kỳ thực là muốn bảo hộ nàng. Chỉ là, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. lạnh quá. Càng ngày càng tiếp cận băng sơn, tần sương mi đầu hơi hơi nhăn lại, cái này băng sơn bên trên chuyển ra hàn khí. Cho nên ngay cả hắn cũng nhịn không được dùng mình một cái. Hàn khí này, mà ngay cả đoạt mệnh cảnh cường giả hộ thể linh khí cũng có thể mà tấu, đánh thẳng võ giả nhục thân, không đơn giản, không đơn giản a Chớ khinh thường, ta tại gặp ngươi trước đó, đã từng tới nơi này, nơi này hàn khí rất là quỷ dị, tầm thường thiên hạ cảnh võ giả dù là tới gần 100 trượng đều sẽ bị đông thành tượng băng. Chỉ có đoạt mệnh cảnh cường giả mới có thể chống cự ở nơi này hàn khí. nghe vậy, tần xương âm thầm gật đầu. Hán đồng dạng đã nhận ra nơi này hàn khí khác biệt, so với thiên nhiên hình thành hàn khí, nơi này hàn khí nhiều một tia linh tính. Ba ba bá. Đột nhiên, tại hai người khoảng cách băng sơn chỉ có một trăm trượng không đến lúc đó, ba đạo nhân ảnh đột nhiên tự phía dưới bay ra, đồng nhiên ngăn tại hình mộng kỳ hai người trước mặt. Cái kia vì cái gì chính là một cái đầu mang màu băng lam long hình đầu quan nam tử, không chỉ có như thế, thì liền hắn màu da đều là màu băng lam, giống như là theo sông băng bên trong đàn sinh nhân loại đồng dạng. Hình Ngộ Kỳ, ngươi quả nhiên đến rồi. Cái này màu băng lam màu da nhân loại ngoại trừ màu da khác hẳn với thường nhân, còn lại ngược lại là cùng nhân loại giống như lúc, thậm chí, hắn tướng mạo tại nhân loại bình thường bên trong cũng tương đương tuấn dật. Hắn ngăn tại Hình Ngộ Kỳ trước người, cười lạnh hướng nữ hài trách mắng. Đến mức cái này bên người nam tử hai người, màu da cùng nam tử một dạng, hiển nhiên là đến từ cùng một nơi, hai người không làm tỏ bất kỳ thái độ gì, cặp kia đá lạnh con ngươi màu xanh lam lại lạnh lùng nhìn chằm chằm tần sương. Tiếp nhận cái này hai cô ánh mắt, làm cho lòng người bên trong không khỏi có chút băng hàn cảm giác. Nhận biết. Hình Ngọng Kỳ không nói gì, nhưng sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Tần Sương thu hồi vẻ vài tư thái, nhìn cái kia đá lạnh quan nam tử liếc một chút, chợt lại nhìn phía Hình Ngọng Kỳ, hỏi. Nhận biết. Nào chỉ là nhận biết, bên cạnh ngươi vị này nữ nhân, thế nhưng là trong tay ta giành lại vốn thuộc về ta tạo hòa. Không giống nhau Hình Ngọng Kỳ nói chuyện, đầu kia mang đá lạnh quan người trước tiên mở miệng. Hắn đùa cợt cười một tiếng, hoàn toàn không quan tâm Hình Ngộng Kỳ càng sắc mặt khó coi. "Ta hỏi là một kỳ, cái gì thời điểm đến phiên ngươi nói tiếp?" Hình Ngộng Kỳ vốn định giải thích, Tần Sương lại bá đạo tiếp nhận đá lạnh quan nam tử chế giễu, hắn lạnh lùng liếc qua đá lạnh quan nam tử, trong mắt lướt qua một vẻ thản quang, lạnh giọng trách mắng. "Lớn mật, Tần Sương thế nhưng là một cái gây sự chủ, hắn không sợ cùng đối phương lên xung đột, hắn liền sợ đối phương không để ý tới hắn kích thích. Hiển nhiên, Tần Sương phen này quát lớn đi xuống. Đối phương mắc lửa, tức giận. Đừng nhìn tần sương lúc này một bộ lệnh leo thân sắc, kỳ thực trong lòng sớm đã vui vẻ nở hoa. mấy người kia, tu vi cũng không thấp, trên người chất béo khẳng định không ít, trọng yếu nhất chính là, lệnh bài nhan sắc khẳng định cũng không yếu. Đó là băng long hoàng triều tam hoàng tử, vừa tiến vào chiến trường lúc, ta cùng hắn vừa lúc bị đưa vào nơi đây, lúc đó chúng ta đều phát giác cái này băng sơn kỳ quái, thì tổ đội cùng một chỗ tiến vào, ai có thể nghĩ, nơi này đúng là có một đầu viễn cổ yêu thú một phần? Cái kia mở ra mộ phần lúc, gia hỏa này đột nhiên động thủ với ta, trong lúc giao thủ, chìa khóa bị chúng ta hoành thành hai nửa, một người một hối, từ đó, ta liền đảo vong. Vốn cho rằng nửa tháng sau hắn sẽ rời đi, ai có thể nghĩ, hắn lại còn ở chỗ này. Nghe Hình Mộng Kỳ giải thích, tần sương ánh mắt khẽ híp một cái, băng Long hoàng triều, tuy nhiên chưa nghe nói qua, nhưng tựa hồ nghe đi lên rất mạnh mẽ. Tam hoàng tử liền có đoạt mệnh cảnh ngũ trọng tu vi, cái kia nhị hoàng tử, đại hoàng tử chẳng phải là càng mạnh. Đương nhiên cũng có khả năng xuất hiện liệt phong hoàng triều hiện tượng như vậy. Nhưng vô luận như thế nào, cái này Băng Long hoàng triều thực lực, khẳng định so liệt phong hoàng triều mạnh không ít, hoàng tử liền có như thế thực lực, vậy hoàng đế thực lực, chí ít cũng tại đoạt mệnh thất trọng phía trên. Làm sao? Hình Ngộ Kỳ, sợ ta tìm tới cửa, còn mang theo cái mặt trắng nhỏ sao? Bất quá, ánh mắt của ngươi có chút kém a. Tiểu tử này thấy thế nào, cũng không giống là đoạt mệnh cảnh ngũ trọng trở lên cường giả a. Băng Long Tam hoàng tử đùa cợt cười một tiếng, Ngụy Mai nói ra, "Tần Sương khí tức nội liễm, nhìn không ra hắn mạnh yếu, nhưng lấy tướng mạo, thấy thế nào, cũng không giống là 20 tuổi người. Điểm ấy tuổi tác, liền xem như yêu nghiệt thiên tiêu cũng sẽ không có đoạt mệnh cảnh ngũ trọng trở lên thực lực. Tiểu tử, nếu như ta là ngươi, ta thì ngay lập tức sẽ đào tẩu. Chiến trường này mới mở nửa tháng, cũng đừng bởi vì làm một cái nho nhỏ nữ nhân mà mất mạng à Tần Sương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía Băng Long hoàng tử, "Nếu như ta là ngươi, Ta sẽ không chút do dự dâng lên chìa khóa, sau đó dập đầu ba cái, nói không chừng, ta một cao hứng, thì không giết ngươi nữa nha. Trường 205, tư nở dê người mang ý ít về hữu riêng hợp tác. Nguyên bản thì băng lãnh băng sơn phụ cận, tần sương những lời này xuất khẩu, phương viên nửa giảm nhiệt độ đúng là đống nhiên một thấp, chung quanh phiêu động không khí trong nháy mắt ngưng tụ thành băng sương, cái kia băng long tam hoàng tử, hiển nhiên tức giận. Nghĩ không ra, hình mộng ký nguyên lai like tìm cái kẻ ngu a. Băng long tam hoàng tử cặp kia đá lạnh đồng tử lạnh lùng nhìn chầm chầm tần sương, ước chừng nửa phút đồng hồ sau, nhiệt độ chung quanh khôi phục tự nhiên, hắn mới mở miệng nói ra. Bất quá, giọng điệu này, làm sao nghe, đều khiến người ta không tự chủ đánh cái dùng mình, đoạt mệnh cảnh ngũ trọng cường giả một khi sinh khí, hậu quả, đích thật là không dám tưởng tượng. Phải giải quyết rồi chứ. Tần sương lười nhác lại cùng cái kia băng long tam hoàng tử nói chuyện, hắn nhìn thoáng qua bên người hình mộng kỳ, trầm giọng hỏi Trên người hắn có một cái chìa khóa. Hình ngộng kỳ khẽ lắc đầu, nhẹ nói nói. Tốt à. Người nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, muốn đánh thời điểm, gọi ta là được. Tần Sương cũng biết bây giờ không phải là động thủ thời điểm, chỗ lấy muốn phách lối như vậy, cũng là muốn cho mấy người kia tạo thành biểu hiện giả dối mà thôi. Tuy nói Tần Sương có thể ứng phó băng Long Tam Hoàng tử, nhưng không có nghĩa là có ngoài hai người không có chiến đấu lực. Hai người kia, đều sở hữu giả đoạt mệnh cảnh tứ trọng tu vi a." Một cái băng long tam hoàng tử thì có thể ngăn cản Tần Sương, hình mộng kỳ một người đối chiến hai đại đoạt mệnh cảnh tứ trọng cường giả, quá mức bí quá hóa liều. Chờ lao tử bắc minh thần công thời gian cột đao một tốt, lao tử để ngươi liền để biết, cái gì gọi là phế vật. Cũng không phải là bởi vì hình mộng kỳ một phen để Tần Sương bỏ đi xử lý cái này băng long tam hoàng tử cử động, mà chính là hắn bắc minh thần công thời gian cột nó còn có một số thời điểm. Nếu không phải như thế, tại thấy cái này băng long tam hoàng tử trong mắt Tần Sương liền có thể đem hắn hút khô. 200 vạn điểm kinh nghiệm, nếu là có thể hút ra hỏa này, nói không chừng ta liền có thể lại thăng một cấp a. Đến bây giờ, Bác Minh thần công đã triệt để trở thành Tần Sương thu hoạch kinh nghiệm chủ yếu phương thức, chỉ cần làm lệnh vừa đến, Tần Sương liền muốn đi tìm cái cường giả hút một trận. Đáng tiếc, thời gian nửa tháng, bọn họ gặp phải đại bộ phận đều là thiên hà cảnh người tham chiến, mạnh nhất đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả, cũng là tại Bác Minh thần công thời gian cuộc đao bên trong gặp phải. Điện hạ Gia hỏa này, muốn hay không? Không chỉ là tần sương cùng hình mộng kỳ trong bóng tối nghiên cứu thảo luận, cái kia băng long tam hoàng tử một phương, đồng dạng trong bóng tối nghị luận, hai người khác có ý tứ là đem hình mộng kỳ hai người diệt sát ở này, nhưng băng long tam hoàng tử không chắc hình mộng kỳ, lo lắng chìa khóa không ở trên người nàng, lúc này mới lắc đầu cự tuyệt nói. Không đổi tiểu tử kia nhiều nhất bất quá cùng hình mộng kỳ tu vi tương đương. Các loại tiến vào cái kia mộ phần lại động thủ cũng không mượn. vâng Song phương thương định sau đó, rất là an ý mở miệng, cùng nhau tiến vào. Nghe vậy, hình mộng kỳ cùng băng long tam hoàng tử đều là sức sở, cái sau che lấp cười nói, xem ra, người đối bên cạnh ngươi tên tiểu bạch kiểm này rất có lòng tin a. Đúng là như thế, băng long tam hoàng tử bao giải một cái tâm nhãn. Hắn mặc dù cùng hình mộng kỳ tiếp xúc thời gian hơi ngắn, nhưng biết rõ đối phương chính là cái chú ý cẩn thận nữ nhân, loại thời điểm này còn không nhượng bộ, đó chính là đối bên người tiểu tử có lòng tin. Chẳng lẽ tiểu tử này còn có thể để cho ta nhìn nhầm? Không có khả năng, tiểu tử này rõ ràng cũng là một cái còn chưa đạt tới 20 tuổi người thiếu niên, lại thế nào mạnh, cũng nhiều lắm là đoạt mệnh tứ trọng. Băng Long Tam hoàng tử hất ra trong lòng nghi ngờ, không để lại dấu vết liếc qua cái kia thần sắc vẻ ngoài thiếu niên, chợt hướng về phía Hình Ngộng Kỳ nói ra, "Mời đi." Hình Ngộng Kỳ cũng không cẩn thận nữa, nàng hướng về tần xương khẽ gật đầu, chợt thả người vút qua, bay về phía trong núi băng bộ. "Tiểu tử" ta khuyên ngươi sớm một chút lan đi, nếu không một hồi liền ngươi cùng một chỗ giết. Tần Sương đang muốn theo rời đi, không khéo, Trong hai truyền đến một cô âm ngoan tiếng nói, rõ ràng là cái kia băng Long Tam Hoàng tử truyền âm. Chỉ bằng ngươi. Tần Sương khinh thường cười cười, trên dưới đánh giá liếc một chút băng Long Tam Hoàng tử, mắt trong mang theo một vệt nồng đậm xem thường, ngả lưỡi nói. Gia hòa này, một hồi nhường cho ta. Nhìn lấy thiếu niên bay ra bóng lưng, băng Long Tam Hoàng tử ánh mắt sắc bén, hung lệ nói. Vâng hai người khác hiển nhiên là tùy tùng đối băng Long Tam Hoàng Tử mà nói nghe lời giam giáp còn kém Hô Cha cái này rơi vào trong núi Tần Sương khiếp sợ nhìn lên trước mặt một cái tượng băng cửa lớn toàn này cửa lớn nhìn như lấy tượng băng khắc họa mà thành kỳ thực chính là lấy hùng hậu đá lạnh linh khí xây dựng mà thành đừng nói là đoạt mệnh cảnh ngũ trọng cường giả liền xem như đoạt mệnh cảnh đỉnh phong có thể hay không phá vỡ đều là hai chuyện chỉ Tần Sương giam cam đoan hắn vận dụng toàn lực Cũng sẽ không đối cái này băng sơn cửa lớn tạo thành bất cứ thương tuần gì. Không đơn giản đúng không? Nhìn đến thiếu niên chấn kinh chi sắc, hình mộng kỳ đùa nghịch nói. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy cái này phiến băng sơn cửa lớn lúc, cũng là cái này bộ dạng. Thực lực đến bọn họ tầng thứ này, tự nhiên có thể phát giác được cái này đá lạnh trên cửa lưu chuyển lên đáng sợ linh khí. Cái kia hoàn toàn không phải bọn họ thực lực thế này có thể xây dựng Ba ba ba. Băng long tam hoàng tử ba người cũng đến. Cái kia băng Long Tam hoàng tử như người quen gặp mặt đồng dạng, cười hướng Hình Ngộng Kỳ nói ra: "Hình Ngộng Kỳ, ngươi cũng nên cái chìa khóa cầm đi ra rồi hả?" "Ngươi đâu?" Hình Ngộng Kỳ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn băng Long Tam hoàng tử liếc một chút, bình tĩnh nói: "Nàng sẽ không nốc đến trước đem chìa khóa lấy ra, hai nhóm người đều mang tâm tư, người nào cũng sẽ không khinh thường đối phương." "Đừng có đùa ngươi điểm này tiểu lòng dạ đàn bà, ta nếu là muốn đối phó ngươi, hiện tại thì có thể giết hai người các ngươi." Băng Long Tam hoàng tử hư không một nắm. Một thanh tượng băng chìa khóa xuất hiện tại hắn trong tay, cái kia rõ ràng là mở ra tòa này đã lệnh môn chìa khóa một trong. Hừ, hình ngộng kỳ lạnh lùng hừ một cái, lại là không có nhiều lời, nàng cũng đem chìa khóa cắm vào khe cửa. Trong nháy mắt tiếp theo, cái này tòa cự đại băng sơn đúng là lay động kịch liệt lên, cuộn cuộn bao tuyết rơi xuống, mấy người đều là thôi động tự thân linh khí, đem rơi xuống bao tuyết cản cách người mình. Nguyên lai like chỉ là đoạt mệnh cảnh nhị trọng a, kém chút để hình ngọng kỳ cái này tiện nữ nhân lừa gạt. Tần xương linh khí xuất hiện, mấy cái người nhất thời trong lòng hiểu rõ, biết được thiếu niên tu vi bao nhiêu, cái kia băng long tam hoàng tử sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn vốn cho rằng thực lực của thiếu niên hội rất mạnh mẽ, lại không nghĩ mới mẹ nó đoạt mệnh cảnh nhị trọng. Đến băng long tam hoàng tử tầng thứ này chỉ là đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả, hắn một chiêu liền có thể diệt đi. Tiểu tử, liền để ngươi sống lâu một hồi. Biết được tần xương thực lực, băng long tam hoàng tử ngược lại không nóng nảy giết hắn, như thế một cái tìm tòi trước khi hành động người tại. Làm cho hắn thiếu đi một số đường quên co. Dù sao, ai cũng không biết cái này mộ phần bên trong có gì nguy cơ. Một khi gặp phải một ít không nơi tầm thường, hắn hoàn toàn có năng lực bức bách tiểu tử này đi vào trước. Gia hỏa này, chẳng lẽ là đoạn bối sơn bở rổ kẻ bạt mùn để tới. Mẹ nó a, Đây là cái gì ánh mắt? Tần Sương hiển nhiên đã nhận ra băng long tam hoàng tử dị dạng ánh mắt, chỉ là, cái này nhìn như ánh mắt lạnh như băng bên trong, làm sao lại mang theo một tia âm hiểm cười đâu? Mẹ. Thật sự là nhịn không được. Thời gian vừa đến, lão tử thì diệt cái này nha. Trưng 206, bay mất. Nơi này thiên địa hàn khí, thậm chí ngay cả võ giả thần hồn đều có thể đông cứng. Nơi này đến tột cùng táng lấy dạng gì yêu thú. Ngắn ngủi dừng lại sau đó, tần xương kinh hãi kịp phản ứng, vừa mới loại kia đột nhiên thất thần trạng thái, cũng không phải là ước nguyện của hắn, mà là bởi vì bị hàn khí ăn mòn tạo thành hậu quả. May ra, tần xương thần hồn không yếu. Nếu không còn thật có khả năng bị hàn khí này trực tiếp đóng băng, thân hôn có thể là võ giả yếu ớt nhất địa phương, một khi thương tới, rất khó khỏi hẳn. Mà giống vừa mới như thế bị đóng băng ở, một khi không cách nào thức tỉnh, liền có thể có thể vĩnh viễn lâm vào vừa mới loại kia trong trạng thái. Tất cả mọi người không có chú ý tới tần sương thất thố, dù sao, lúc này, không có ai sẽ đi chú ý hắn. Cái kia băng long hoàng triều 3 người biết thiếu niên tu vi thật sự sau liền cũng không tiếp tục đem để ở trong mắt. Vào cửa lớn chính là một gian thật dài băng xương hành lang, cái này hành lang rộng thoáng, đông tuyết lóe ra đá lạnh hào quang màu xanh lam, ngược lại là cùng băng long hoàng triệu ba người cực kỳ tương tự, càng là xâm nhập, khí băng tuyết càng là sắc bén, nhiệt độ chung quanh càng thấp, đợi đến nhìn đến cuối cùng lúc, trên người mấy người sớm đã bao trùm một tầng thật mỏng băng xương. đến cùng, cuối cùng, chính là lòng đất, làm năm người đạt tới lòng đất về sau, năm người nhìn xuống mà xuống, năm hai tròng mắt đều là thiết chặt, trong ánh mắt lướt qua một vệt nồng đậm vẻ kinh ngạc. Cái đó là trận pháp. Điện hạ, nơi này không cách nào phi hành. Tần Sương ánh mắt ngưng lại nhìn phía dưới, đó là một chỗ trận pháp khu vực, mà lại, nếu muốn xâm nhập, nhất định phải thông qua mảnh này trận pháp khu vực. Nghe bên người Băng Long hoàng triều người, Tần Sương thử một chút, hắn kinh dị hiện, chính mình, mẹ nó có thể bay. Chẳng lẽ nói, phi hành thuật không giống với võ giả tầm thường ngự không thuật. Vì cái gì ở chỗ này những người khác không cách nào phi hành, ta lại có thể? Tần Sương không có nói thẳng ra, Vừa mới thân thể của hắn cũng bẹn vẹn cất cao một tấc, liền phảng phất kiễng mũi chân một dạng, thường nhân không nhìn kỹ, căn bản là hiện không được hắn là hai chân bay lên không trung. Xem ra, trận pháp này khu vực với ta mà nói, ngược lại là thùng rông kêu to. Khoảng cách Bắc minh thần công thời gian cột đã còn có nửa giờ, đã như vậy, trước hết dùng nơi này kéo dài khoảng cách, tới tận cùng bên trong nhất lúc, Bắc minh thần công làm lệnh hẳn là cũng qua. Tần xương thần sắc lấp lẻ, trong mắt lướt qua một vệnh rào hoạt tinh mang. Bình tĩnh lôi kéo hình mộng kỳ ống tay áo nói, mộng kỳ, chúng ta đi trước. Tốt. Đối với tần xương, hình mộng kỳ vẫn là so sánh là tín nhiệm. Điện hạ, cứ như vậy để bọn hắn đi qua. Đợi đến tần xương hai người đi đầu bước vào trận pháp khu vực về sau. Cái kia đi theo băng long tam hoàng tử sau lưng dự im lặng một vị nam tử âm lánh mà nhìn xem thiếu niên bóng lưng, hỏi. Đã có người muốn đi thử trận, chúng ta lại cớ sao mà không làm đâu. Đi theo phía sau hắn, nhớ kỹ hắn đi địa phương. Băng Long Tam hoàng tử khệ miệng nhấc lên một vệt rảo hoạt độ cong, nhặt vừa cười vừa nói, trong mắt của hắn Hàn mang thỉnh thoảng lướt hiện, nếu không phải cố kỵ nơi đây quá mức quỷ dị cần người do đường, hắn sớm đã động thủ. Điện hạ anh minh, đi. Tần Sương hai người dẫn đầu, sau lưng cái kia Băng Long Tam hoàng tử ba người thì là đi sát đằng sau, bọn họ duy trì khoảng cách nhất định, nhưng Tần Sương hai người trố qua lộ tuyến, đều bị bọn họ thuộc nằm lòng, dưới đường đi đến, Tần Sương hai người có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Cái kia băng long tam hoàng tử bọn người thì là vui vẻ nhẹ nhõm, Gia hỏa này, đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Cứ như vậy ăn thiệt thòi xuống dưới. Đối với tần xương quái dị cử động. Hình mộng kỳ mười phần không hiểu, ở chung được nửa tháng trôi qua, nàng cũng coi như đối trước mặt thiếu niên nhiều ít có chút hiểu rõ. Biết gia hỏa này tuyệt đối không phải một cái người chịu thua thiệt, nhưng vì sao hôm nay biết cái này giống như khác thường. Thật chẳng lẽ sợ cái kia băng long tam hoàng tử rồi. Tần sương bạo lộ ra tu vi khí tức chỉ có đoạt mệnh cảnh nhị trọng, nhưng hình mộng kỳ lại là rất rõ ràng, nửa tháng trước nàng mới cùng Thiếu Niên gặp mặt lúc, cái sau khí tức chỉ có đoạt mệnh cảnh nhất trọng. Khi đó Tần sương liền có thể mấy chiêu bên trong đem nàng đánh bại, thực lực bây giờ tiến tiến, thực lực tất nhiên càng hơn lúc trước, không nói có thể đánh bại Băng Long Tam hoàng tử, có lẽ cũng không kém nhiều lắm. Đây không phải mù quáng tin tưởng, mà chính là hình mộng kỳ thông qua tự thân kinh nghiệm tổng kết ra. Cái này ngày bình thường vẻ ngoài Thiếu Niên biểu lộ ra thực lực Tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Đến tại tiến lên nửa đường lúc, Tần Sương đột nhiên dừng bước, sau lưng Hình Ngộng Kỳ có chút dừng lại, kém chút đụng vào thiếu niên phía sau lưng, trong lúc nhất thời, Nữ Hải khuôn mặt tường đỏ, hờn dỗi trừng mắt nhìn thiếu niên liếc một chút, nói, "Làm sao đột nhiên dừng lại?" Bởi vì, chúng ta muốn bay mất. Bay đi. Tại Hình Ngộng Kỳ thần sắc kinh ngạc bên trong, nàng cặp kia non mềm tay ngọc đột nhiên bị một cái mạnh mà có lực tay nắm giữ, không giống nhau nàng phản kháng. Nàng liền cảm giác được tự thân đúng là bay lên. Cái này. Hình mộng ký biết rõ, phiến địa vực này, nhưng là không cách nào phi hành. Nhưng vì sao, tần sương vậy mà có thể không nhìn này phương địa vực hạn chế. Chẳng lẽ, hắn biểu hiện ra thực lực là giả. Điện hạ, tiểu tử kia. Ta nhìn thấy. Phía sau, băng long tam hoàng tử sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào bay đi hai người. Tần sương độ quá nhanh, thậm chí ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng. Hai người cũng đã cách bọn họ có vài chục triệu xa. Hôn đàn. Tiểu tử này cũng dám giả heo ăn thịt hổ, Có thể ở chỗ này ngự không mà đi, tiểu tử này thực lực, chẳng lẽ không có khả năng, liền xem như đánh trong bụng mẹ tu luyện, thực lực của hắn cũng không có khả năng đạt tới loại kia tầng thứ. Nhất định là tiểu tử này có ngăn cách phiến thiên địa này hạn chế linh bảo. Nhìn lấy băng long tam hoàng tử tái nhợt sắc mặt, hai người khác thở mạnh cũng không dám một chút, cứ việc hai người là đoạt mệnh cảnh tứ trọng cường giả. Nhưng tại vị này lấy thủ đoạn độc ác, lấy sương băng long tam hoàng tử bên người làm việc, lại là đem tư thái thả cực thấp. Hô! Nghĩ không ra, ngươi lại có năng lực như vậy. Thu vi của ngươi. Vượt qua đá lệnh trận khu vực, hai người liền rơi xuống mặt đất, mảnh này trận pháp địa vực cuối cùng chính là một đầu sông băng hành lang. Nghe hình mộng kỳ tra hỏi, tần sương cười cười, tiểu kỹ xảo mà thôi, không gian kia tuy bị bảy cấm chế, nhưng cũng không phải không có chỗ trông có thể chui. Luận mở mắt nói lời bịa đặt. Tần xương thế nhưng là tổ sư cấp bậc, hồ đồ hình mộng kỳ sướng sốt bị nói đến sướng sốt một chút, sau cùng lại là thật coi là Tần xương bắt lấy khu vực kia một ít lỗ thủng. Nàng không thể tin được Tần xương thật sự có năng lực xông phá nơi đó cấm chế, bởi vì nàng minh bạch vậy cần thực lực rất mạnh. Đi thôi. Qua đầu này hành lang, hẳn là có thể nhìn đến chủ điện đi. Không biết cuối cùng là người nào kiến tạo mộ phần, có thể tại sắp chết thời điểm kiến tạo lên như thế mộ phần, chắc hẳn vị kia thực lực cũng không thấp đi gặp hình ngọng kỳ không lại cứu lại thực lực của mình vấn đề tần sương lúc này mới đem ánh mắt đặt ở hành lang phía trên nhóm này ngang hành lang cực kỳ kéo dài lại là hướng lòng đất mà đi dường như thẳng tới điệu tâm đồng dạng di lạc đại lục chính là viễn cổ ma tộc cùng thanh châu đỉnh cao cường giả chiến đấu chủ yếu chiến trường một trong chắc hẳn chết ở đây cái vị kia cũng là năm đó thanh châu đỉnh cao cường giả đi hình ngọng kỳ trong đôi mắt đẹp lướt qua một vẻ hưng phấn thần mang đi vào di lạc đại lục đại bộ phận người muốn không còn là thứ tự mà là muốn lấy được được năm đó chết ở đây tiền hiền nhóm truyền thừa chương 207, phượng hoàng hô ho hô ho hô vượt qua hành lang một cỗ băng lãnh củng cực cuồng phong đánh tới chính là tần Sương hai người đều không thể không vận đủ tự thân linh khí ngăn cản cái này kinh khủng băng hàn so với ngoại giới nơi này gió lạnh hiển nhiên muốn lạnh như băng không ít cái đó là hình động kỳ thanh âm kinh dị truyền ra tần Sương dương mắt nhìn lên bất ngờ nhìn thấy một bộ từ lạnh leo đóng băng điều khắc thành yêu thú mô hình Hành lang bên ngoài chính là một mảnh rộng lớn đất trống, nơi này không giống ngoại giới, bốn phía kết đầy băng tuyết, băng lạnh khí tức tràn ngập ở khu vực này bên trong, thì liền thiên địa linh khí đều biến đến mỏng manh lên, dường như bị bốn phía băng ngưng khí tức đóng băng đồng dạng. Phượng hoàng. Tần Xương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đầu này băng tuyết yêu thú, thực sự rất giống trong truyền thuyết Phượng hoàng. Chẳng lẽ nói, nơi đây vẫn lạc chính là một đầu thần thú Phượng hoàng? Phượng hoàng, đây chính là so với long tộc đều muốn thưa thất thần thú chủng tộc. Nghe đồn cái này yêu thú sinh ra cực kỳ khó khăn, tại vạn hỏa bên trong thai nghén mấy ngàn năm, qua xuất thế, liền có hủy thiên diệt địa thực lực. Mà lại, Phượng Hoàng được xưng là bất tử điểu, dù là bỏ mình cũng có thể niết bàn trọng sinh, là lấy, trên cái thế giới này, có rất ít nghe nói qua Phượng Hoàng vẫn lạc tin tức. Tần Sương trong lòng lướt qua ý nghĩ này lúc, thì liền hắn cũng nhịn không được yên lặng cười một tiếng, nếu là nơi đây có Phượng Hoàng nhất tộc cường giả vẫn lạc, cái kia mười đại hoàng triều người làm thế nào có thể không tiến vào xem xét. Phượng Hoàng thế nhưng là cùng Long tộc sóng vai tồn tại, cùng là thần thú, tự nhiên khắp người đều là bảo vật. Trong truyền thuyết uống một giọt Phượng Hoàng chi huyết, dù là đã chết đi người, đều có thể thu được trọng sinh. đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, đến mức chân thực cứu càng như thế, cũng không phải tần xương có thể hiểu được. Xem ra nơi đây vẫn là yêu thú, cho dù không phải Phượng Hoàng, cũng có Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch a. Cái này pho tượng đá đích thật là Phượng Hoàng hình thể không giả. Nhưng hai người đồng đều là không tin nơi đây có thể táng lấy một đầu thần thú Phượng Hoàng, lúc này mới liên tưởng đến còn lại một số nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch yêu thú. Từng Hình Ngộng Kỳ sớm thật hưng phấn đến không được, không nói nơi đây băng hàn đối nàng tu luyện cực kỳ hữu hiệu, chỉ là nghe được Phượng Hoàng huyết mạch cũng đủ để cho bất luận kẻ nào động tâm. Cẩn thận một chút, nơi đây hẳn là sẽ có không ít cấm chế. Cái kia vẫn lạc tiền bối đem như thế một bộ quỷ phủ đao công tượng băng để đặt ở đây, chắc hẳn cũng sẽ không để nó phá hư. Tận lực chớ tới gần cái này tượng băng. Tần Xương cất bước hướng tiến lên đi, ở bộ này tượng băng về sau, chính là một tòa cung điện, cái kia trong cung điện, chắc hẳn thì có Tần Xương hai người muốn đổ vỡ. Chỉ là, cái này pho tượng đá như thế tinh điêu tế tác, làm thế nào có thể vô duyên vô cớ thả ở chỗ này? Từng Hình ngượng kỳ khẽ gật đầu, trong mắt nàng vẻ hưng phấn che giấu, thay vào đó là một tầng ngưng trọng, nơi đây quá mức bình tĩnh, ngược lại khả năng cất giấu càng nhiều nguy cơ. Từng đột nhiên ở giữa Tần Sương dẫm đạp tại một khối bản đá phía trên, làm chân tay hắn rơi xuống lúc, cái kia bản đá đúng là hướng xuống lõm nửa tấc, nếu như là người bình thường có lẽ không cách nào hiện điểm ấy hạ xuống, nhưng Tần Sương thế, nhưng là đoạt mệnh cảnh cường giả, đối chung quanh sự vật cảm giác sớm đã qua thường nhân trình độ. Đừng lúc ních. Nhìn lấy Hình Ngộng Kỳ cũng chuẩn bị đi tới, Tần Sương sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng hô: "Thế nào?" Hình Ngộng Kỳ toàn thân khẽ giật mình, sắc mặt càng thêm ngưng trọng hỏi: "Đây là nàng nhận biết Tần Xương đến nay?" Lần thứ nhất nhìn thấy thiếu niên lại sẽ xuất hiện ngưng trọng như thế thần thái. Cái kia, ta tựa hồ xúc động cơ quan. Tần xương trên mặt tuấn tú hiện ra một vệ ngưng trọng, mắt bên trong thì là lướt qua vẻ lúng túng, làm vừa cười vừa nói. Cái gì? Hình mộng kỳ kinh hãi, cơ quan. Nhưng vì sao chạm không có động tĩnh? Hiu hiu hiu. Đang lúc hình mộng kỳ sinh ra lần này ý nghĩ lúc, toàn bộ mặt đất đều đang rung động lên, như động đất tiến đến đồng dạng. Trên đỉnh bén nhọn băng truy như từng đạo từng đạo như lưới dao rơi xuống, cắm vào mặt đất, tần sương hai người lần lượt rút ra từ thân thể linh minh, hàng đầu đỉnh băng truy từng cái đánh nát. Có lẽ là ở chỗ này ngưng kết quá lâu, có lẽ lây dính phiến địa vực này đặc biệt băng ngưng chi khí ngưng tụ mà thành, những thứ này băng truy trình độ cứng cấp đúng là không kém chút nào huyền cấp linh bảo, thì liền tần sương bọn người ngăn cản đều cần vận dụng tự thân linh minh mới được. Mau rời đi nơi đây. Tần sương sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Hắn nhìn thoáng qua theo mặt đất rung động mà lây động phượng hoàng tượng băng, nhìn kỹ phía dưới, cái sau run run biên độ đúng là cùng mặt đất không nhất trí. Ừm. Hình mộng kỳ nhẹ gật đầu, định rất hướng phiến khu vực này, đáng tiếc, bọn họ hiện quá muộn, tại hai người đang muốn khởi hành lúc rời đi, trước người của bọn hắn đã nhiều một đạo màu băng lam băng tường. Băng tường đem địa vực ngăn cách, cứ thế mà đem tần sương hai người ngăn ở một phương khác, nếu không đánh nát băng tường, căn bản là không có cách tiến vào cái kia cung điện. Đáng chết. Cái đồ chơi này bày đặt ở chỗ này quả nhiên không phải bài trí mà chính là mẹ nó tòa này cung điện người bảo vệ. Theo đầu kia Đông Tuyết Phượng Hoàng song đồng lóe ra một luồng đá lạnh hào quang màu xanh lam về sau, tần xương mặt đều xanh, hắn vạn vạn không nghĩ đến cái này nhìn như không bất luận hơi thở của sự sống nào tương băng, đúng là nơi đây người bảo vệ. Làm sao bây giờ đánh nát nó? Hình ngọng kỳ có vẻ hơi không biết làm sao, có lẽ là bị trước mặt Đông Tuyết Phượng Hoàng uy vũ khí thế trận nhất rồi, đúng là xương sở tại đương trường. Cô nói lại, cái đồ chơi này tốt xấu cũng có đoạt mệnh 6 tầng thực lực, chỉ bằng hai người chúng ta, nhưng không cách nào đưa nó đánh nát. Chạy đi. Tần Sương cười khổ lắc đầu, cái này đông tuyết vượng hoàng dù chưa thật cầm giữ có sinh mệnh khí tức, nhưng tu vi khí thế lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Đó là đoạt mệnh cảnh 6 tầng cường giả mới có khí thế khủng bố, thì liền băng long tam hoàng tử đều không kịp loại khí thế này. Chạy. Hình mộng kỳ kinh ngạc nhìn về phía Tần Sương, cái này đông tuyết vượng hoàng một khi dương cánh. Đó chính là vài trăm mét xa, nơi đây hết thẻ cũng mới vài giảm khoảng cách, bọn họ trốn nơi nào. Hồi hành lang, Tần Sương trong nháy mắt hạ quyết tâm, đã phía trước đi không được, vậy liền tạm thời rút lui, các loại băng long tam hoàng tử mấy cái người tới sau mới quyết định. Thế nhưng là, con đường phía trước bị chặn. Không dùng hình mộng kỳ nói, Tần Sương cũng nhìn thấy, bọn họ tiến vào hành lang, đã bị cái này đông tuyết vượng hoàng một chân vững vàng ngăn chặn, vẹn vẹn trở lại chỉ có một người lớn nhỏ khe hở. Ta biết. Là ta xúc động cơ quan, gia hỏa này một khi công kích, hẳn là sẽ trước tiên đối với ta động tiến công, đến lúc đó ngươi thừa cơ chạy trốn. Nếu như ta phỏng đoán không có sai, một khi tiến vào hành lang, cái đồ chơi này liền sẽ không đối với người động tiến công. Thế nhưng là, ngươi làm sao bây giờ? Cứ việc tần xương lần này cách làm để hình mộng kỳ trong lòng ấm áp, nhưng nàng cũng không phải là lâm trận bỏ chạy người, tự nhiên không nguyện ý một người rời đi. Không cần phải để ý đến ta, ta có biện pháp rời đi hiện tại ngươi phải nghĩ biện pháp làm sao tiến vào hành lang. Ta mặc dù có thể dẫn dắt rời đi cái này Đông Tuyết Phượng Hoàng Công Kích, nhưng không có nghĩa là nó không có năng lực đối ngươi tiến công. Cho nên ngươi cũng đến cẩn thận một chút. Tần Sương sắc mặt càng ngưng trọng lắc đầu, gấp giọng phân phó nói. Nói xong, hắn liền một tay lấy hình mộng kỳ đẩy ra, trận trường kiếm vung lên, một đạo ước trưởng cao vài trượng kiếm mang đống nhiên tập ra, hung hăng đâm vào cái kia lặng yên không một tiếng động lướt đến băng tinh kiếm trên mũi dao. Ngay tại lúc này. Đi. Chương 208, Hợp tác. Ẩm. Thời gian căn bản không cho phép hai người lại nói chuyện với nhau, ngắn ngủi giao thủ về sau, tần xương lòng bàn tay đúng là bị đánh rách tả tơi. một đạo bắt mắt binh khí huyết ngân rơi vào trên lòng bàn tay, chính là vừa mới lúc giao thủ lưu lại. Vừa đối mặt liền để ta thụ thương. Đầu này băng tinh phượng hoàng ở chỗ này, sợ là liền đoạt mệnh cảnh thất trọng cường giả đều không nhất định là nó đối thủ a. Tần xương chỗ nào nhìn không ra đầu này băng tinh phượng hoàng chính là không linh trí khôi lỗ, có thể nghĩ muốn luyện chế ra dạng này một đầu khôi lỗ, có thể các loại khó khăn, mà lại cái này băng tinh phượng hoàng nắm giữ đoạt mệnh cảnh sáu tầng tu vi khí tức chủ nhân của nó thế tất càng mạnh, cùng một cái đủ để địch nổi đoạt mệnh cảnh thất trọng khôi lỗ thu chiến đấu thực sự quá khảo nghiệm tần xương. Ở đây đợi tu vi trước mặt, hắn có dám có nửa điểm thư giãn, một cái sơ sẩy liền có khả năng mất mạng. Nhìn lấy hình mộng kỳ cự ly này hành lang cửa vào càng ngày càng gần, tần Sương quyết tâm trong lòng, Thiên Hỏa Tam Huyền biến bốn đạo dị hỏa trong nháy mắt ra chỉ tại thể nội, tu vi của hắn cũng theo đoạt mệnh cảnh nhị trọng bạo đã tăng tới đoạt mệnh cảnh tứ trọng đỉnh phong. Có như thế tu vi, tần Sương tự nhiên muốn cùng cái kia băng tinh phượng hoàng đỏ sức một phen, chỉ thấy mũi chân hắn hơi hơi một chút, trong nháy mắt cuốn lên một cỗ lạnh thấu xương luồng khí xoáy, hắn trường kiếm đột nhiên vung lên, một đạo lăng liệt kiếm quang lướt qua, tiếp theo một cái chớp mắt Chỉ thấy một đạo tráng kiện kiếm khí hoành không mà đi, nặng nề mà chạm tại cái kia muốn ngăn trở hình mộng kỳ băng tinh phượng hoàng trên cánh. Ầm. Kiếm khí chém ra, tại hình mộng kỳ vẻ khiếp sợ bên trong, cái kia băng tinh phượng hoàng đúng là bị đẩy lui mấy bước, nữ hải thuận lợi tiến vào hành lang, cái kia băng tinh phượng hoàng hành động quả nhiên như Tần Sương phỏng đoán một dạng, hắn lại thật sẽ không công kích hành lang bên trong người. Gia hỏa này, thực lực vậy mà kinh khủng như vậy trốn ở hành lang bên trong nhẹ chậm rãi một hơi hình ngọng kỳ kinh hãi nhìn qua cái kia theo băng tinh phượng hoàng thân thể cao lớn dẫm đạp mà lên thiếu niên tại băng tinh phượng hoàng bực này quái vật khổng lồ trước mặt thiếu niên cái kia nhỏ bé bóng người giống như con kiến hôi đồng dạng nhìn qua rất là buồn cười chỉ là hình ngọng kỳ lại không có nửa điểm khinh thị thiếu niên ý nghĩ cái kia băng tinh phượng hoàng thế nhưng là nắm giữ đoạt mệnh cảnh thất trọng cường giả cũng không dám khinh thường thực lực thiếu niên này vậy mà đem đánh lui mấy trượng chỉ dựa vào một cử động kia liền thắng qua không ít đoạt mệnh cảnh ngũ trọng cường giả. Gia hỏa này, đúng như hắn nói, là đến từ một cái tiểu hoàng triều. Hình mộng kỳ không khỏi âm thầm nghĩ tới, nàng nghe Tần Sương nhắc đến qua, theo thiếu niên nói, hắn chỉ là đến từ một cái không nổi danh tiểu hoàng triều, có thể thực lực này, không khỏi cũng quá mạnh a Dạng gì tiểu hoàng triều có thể nuôi dưỡng được dạng này tuổi trẻ cường giả đến? Bệnh! Làm hình mộng kỳ ngay tại suy nghĩ Tần Sương phải chăng có lửa gạt nàng lúc, một cỗ sóng nhiệt đánh tới Chỉ thấy hành lang cửa vào trước, thiếu niên bóng người bỗng nhiên xuất hiện, thời khắc này thiếu niên bị ngọn lửa bao phủ, giống như lửa thần đồng dạng, khí thế kinh người vô cùng. Hô! hỏa diễm tán đi, tần xương một lần nữa bình tĩnh lại, hắn nhẹ chậm rãi một hơi, mi đầu nhíu chặt mà nhìn xem bên ngoài cái kia bởi vì hắn rời đi mà lại một lần nữa rơi vào trong giấc ngủ sâu băng tinh phượng hoàng. Cái đồ chơi này thực lực quá mạnh, xem ra, chúng ta dẫn trước cũng không có ích lợi gì. Vậy bây giờ các loại băng long tam hoàng tử. Ừ, chỉ có thể dạng này. Hy vọng tên kia có thể nghe lời. Tần Sương khỏe mắt lướt qua một vệt hàn quang, khoảng cách bắc minh thần công thời gian cột đắp chỉ có 10 phút đồng hồ không đến. Cái kia băng long tam hoàng tử nếu là đồng ý hợp tác bên kia thôi, nếu như không đồng ý, hắn liền chuẩn bị đem hút khô. Thực lực của ngươi. ha ha, có chút đặc thù mà thôi, ngươi thì coi ta là tốt là đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả đến đối đại là được. Tần Sương tự nhiên biết hình mộng kỳ muốn hỏi cái gì nhưng hắn cũng không tính đem thiên hỏa tam huyền biến sự tình nói ra đi, cái này có thể quan hệ đến hệ thống, hắn là sẽ không đối bất cứ người nào nói. A, chờ đợi ước chừng nửa giờ sau, băng long tam hoàng tử bóng người cuối cùng là xuất hiện ở tần xương trong tấm mắt, cái sau tựa hồ cũng nhìn thấy thiếu niên, cái kia hai đầu lông mẩy chứa lên sắc ý, thì liền bốn phía băng hàn chi khí đều khó mà che lại. Tiểu tử, ngươi không phải rất có thể bay sao? Hiện tại không bay. Băng long tam hoàng tử vẫn chưa trước tiên động thủ, Hắn ánh mắt lạnh lùng chăm chú khóa chặt Tần Sương, lạnh giọng hỏi. Ha ha. Xem ra, Tam Hoàng tử tựa hồ cũng không vui nhìn thấy ta. À? Tần Sương mỉm cười, cái này băng long Tam Hoàng tử vượt qua cái kia trận pháp khu vực, tựa hồ gặp không ít phiền phức, trên thân đúng là treo một chút màu, phía sau hắn hai vị tùy tùng một người trong đó thậm chí ngay cả cánh tay đều thiếu một điều. Vừa mới ta cũng đã nói, ta nếu là ở gặp phải các ngươi, nhất định chém ngươi. Trước khi chết còn có lời gì muốn nói sao? Bởi vì vì chuyện lúc trước, băng long tam hoàng tử đối tần xương sát tâm cực nặng, cái này chỉ có đoạt mệnh cảnh nhị trọng tu vi tiểu tử vậy mà có thể không nhìn cái kia trận pháp khu vực giằng buộc, mang người bay đi. Cái này khiến băng long tam hoàng tử hoài nghi tần xương trên người có một loại nào đó linh bảo, có thể gánh vác vừa mới giằng buộc. Loại này linh bảo, không khỏi để băng long tam hoàng tử nhớ thương, mà lại, đối phương còn âm hắn một tay, bút chứng này, làm sao đều phải trả bằng máu. Ta như chết rồi. Ngươi có thể cũng đừng nghĩ tiến vào cái kia cung điện." Tần Sương nhàn nhạt cười cười, hoàn toàn không thèm để ý Băng Long Tam hoàng tử uy hiếp, nếu không phải bây giờ không phải là thời điểm, hắn đã sớm hút ra hòa này. "Ồ, chẳng lẽ nói, ngươi biết đi vào phương pháp, còn ở chỗ này tận lực chờ lấy ta?" Băng Long Tam hoàng tử cặp kiêm màu băng lam lông mày hơi nhíu, khinh thường nhìn Tần Sương liếc một chút, đùa cợt cười nói, "Nếu như ta có thể vào, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không?" Tần Sương bình tĩnh đáp lại nói, Hắn biết cái này băng long tam hoàng tử hoài nghi mình che giấu tu vi, đã như vậy, hắn liền muốn biểu hiện được càng không sợ phiền phức, càng là như vậy, cái kia băng long tam hoàng tử đối với mình kiềng kỵ càng sâu, hắn càng không dám động thủ. Người biết thứ gì? Quả nhiên, Tần Sương lần này nguồn ngữ, đúng là thật làm cho băng long tam hoàng tử tạm thời bỏ đi lập tức đánh giết thiếu niên suy nghĩ, thật sự là hắn có chút hoài nghi Tần Sương tu vi vấn đề, nhưng càng muốn tin tưởng là linh bảo gây nên. Dù vậy... Băng Long Tam Hoàng tử vẫn như cũ không muốn hiện tại thì động thủ, nghe thiếu niên ý tứ, cái sau tựa hồ biết chút ít cái gì. Dù sao cũng là hắn tới trước, biết một chút cái gì, cũng là có cái này khả năng. Hợp tác! Hợp tác! Băng Long Tam Hoàng tử dường như nghe được một cái chuyện cười lớn giống như, nhất thời cười lên ha hạ, toàn bộ hành lang quanh quẩn tiếng cười của hắn, thật lâu không rời. Đến mức tần sương, thì là cười nhạt nhìn chầm chầm băng Long Tam Hoàng tử, tựa hồ tại chờ đối phương cười xong. ngươi nói. Ngươi muốn hợp tác với ta, ta thì hỏi ngươi, ngươi là cái thá gì? Bị Tần Sương chăm chú nhìn, băng Long Tam Hoàng Tử nhất thời không vui lên, hắn cười lạnh nhìn thiếu niên liếc một chút, cái kia kia căng thần sắc, còn kém dùng lô mũi dội Tần Sương. Chỉ băng ta biết nhiều hơn ngươi, điểm ấy là đủ rồi. Tần Sương mảy may xem thường, vẫn như cũ tự quyết định nói, cái kia nhìn như bình tĩnh bề ngoài dưới, nội tâm đã dâng lên một cỗ sát cơ. Cái này băng Long Tam Hoàng Tử thực sự cho thể diện mà không cần, một khi sử dụng xong. Tất hút khô chó này. ngài, Nói một chút, nếu như không phải trọng yếu tin tức, ta nghĩ chúng ta không có hợp tác tất yếu. Trường 209, đàm phán vỡ tan. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy, bằng các ngươi ba cái tàn binh bại tướng có thể đi qua sao. Tại nói ra thật giả về sau, cái kia băng long tam hoàng tử không tin tà điều động trong đó một vị tùy tùng đi bên ngoài thử một chút. Kết quả rất hiển nhiên, nếu không phải băng long tam hoàng tử kịp lúc cứu viện, chỉ sợ cái kia đoạt mệnh tứ trọng cảnh cường giả thì không về được. Ngươi có thể theo quái vật kia phía dưới chạy ra. Băng Long Tam Hoàng Tử sắc mặt âm trầm nhìn lấy Tần Sương, trong lòng nghi ngờ không thôi. Hắn vừa mới chính diện lĩnh giáo qua cái kia băng tinh phượng hoàng uy năng, chính là lấy hắn đoạt mệnh cảnh ngũ trọng tu vi, cũng không dám tới liều mạng. Đối với Tần Sương hai người có thể theo cái kia băng tinh phượng hoàng trong tay đào thoát, hắn đối với cái này rất là hoài nghi. Không phải vậy, ta có thể cùng ngươi ở chỗ này nói chuyện. Tần Sương trợn trắng mắt, một bộ nhìn lốc. Em ánh mắt nhìn Băng Long Tam Hoàng Tử liếc một chút không mặn không nhạt lại hơi có vẻ đùa cợt nói ngươi băng Long Tam Hoàng tử sắc mặt hơi trầm xuống định tức giận chỉ là nghĩ đến vậy bên ngoài băng Tinh Phượng Hoàng về sau hắn cuối cùng tạm thời để xuống đối tần xương sắc ý trầm giọng hỏi vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ quái vật kia thực lực so với phổ thông đoạt mệnh cảnh sáu tầng cường giả đều mạnh ngươi như là muốn cho chúng ta liều mạng cái kia liền có thể chết đi ha ha chỉ có đồ ngu mới sẽ nghĩ tới đi liều mạng Tần Sương cũng không sợ cái này băng long tam hoàng tử, thật sự là hắn phải dùng đến lực lượng của đối phương, nhưng nếu là thật sự đem hắn chọc giận, hắn cùng lắm thì làm một mình cũng muốn đem cái này băng long tam hoàng tử tiêu diệt. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Kiếm bạt nỗi trương cục diện vừa chạm vào tức, cái kia băng long tam hoàng tử tuân ra uy thế kinh khủng, bốn phía vốn là cực thấp băng tường, đúng là tại băng long tam hoàng tử uy thế ảnh hưởng dưới, ẩn ẩn có vỡ vụn ra dấu hiệu. Đây cũng không phải là tầm thường đông tuyết vỡ vụn mà là bởi vì những thứ này băng tường nội bộ dịch thể bị đọng lại dẫn đến cả hai nhiệt độ khác biệt mà vỡ vụn. Có thể nói băng Long Tam Hoàng Tử uy thế sinh ra nhiệt độ so với hành lang xung quanh băng tường nhiệt độ đều thấp. Ngươi thật làm như ta không dám giết ngươi. Băng Long Tam Hoàng Tử một tay giò ra định chụp vào thiếu niên nhưng ở cách thiếu niên chỉ có nửa cm lúc hắn dừng lại tay lạnh lùng ánh mắt như lưới đao giống như sắc bén nhìn chằm chằm thiếu niên cái kia đen nhánh thâm thúy trong mắt lạnh giọng hỏi ngươi như giết ta ngươi cũng đừng hòng đi vào. đương nhiên, ngươi có thể hay không giết vẫn là hai chuyện. Tần Sương nhẹ nhàng đem băng Long Tam Hoàng Tử tay cầm đẩy ra, bình tĩnh nói: Ra hỏa này, lá gan thật đúng là không nhỏ. Hình mộng Kỳ ở một bên nhìn đến kinh tâm động phách. Nếu quả như thật động thủ, tại cái này không gian thu hẹp bên trong, Tần Sương rất có thể ăn thiệt thòi, mà lại, chung quanh đều là băng linh khí. Thiếu niên tuy có cái kia quỷ dị hỏa diễm công pháp, nhưng băng Long Tam Hoàng Tử tu luyện công pháp vốn là dựa vào băng linh khí, đến nơi này. Thực lực thế tất sẽ lên tăng. Nàng lo lắng tần sương không phải băng long tam hoàng tử đối thủ. Hy vọng ngươi xuất ra để ngươi sống sót lý do. Nếu không, ta thật sẽ động thủ. Ánh mắt lạnh lẽo phá vụt tại tần sương trên mặt, đúng là để cái sau cảm thấy một tia đau nhức. Điều này nói rõ, băng long tam hoàng tử thật tức giận. Muốn hợp tác, liền phải xuất ra hợp tác thái độ đến. Nào ngờ, đối mặt băng long tam hoàng tử liên tục uy hiếp, tần sương chẳng những không có thu liễm, ngược lại càng kiên cường lên. Hắn, cái kia bình tĩnh ngư khí, rơi vào băng Long Tam hoàng tử trong thai càng hơn đùa cợt. "Oan." băng nhận ngưng tụ, như mũi tên bạo lướt về phía tần xương, băng Long Tam hoàng tử nói động thủ liền động thủ cử động, để cách đó không xa hình ngượng kỳ hơi kinh hãi, khi nàng muốn về đánh lúc, bên người đã nhiều hai cái đoạt mệnh cảnh tứ trọng cường giả. Hai cái này đoạt mệnh cảnh tứ trọng cường giả mặc dù bị thương, thậm chí có một người tay gãy, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng bọn họ có thể hạn chế lại chỉ có đoạt mệnh cảnh tam trọng hình ngượng kỳ tham dò ta nhìn lấy nổ bắn ra mà đến băng nhận tần xương tự nhiên minh bạch cái này băng long tam hoàng tử ý tứ lần này xuất thủ rõ ràng cũng là muốn thăm dò thực lực chân chính của hắn bất quá tần xương đã dự định cùng cái này băng long tam hoàng tử hợp tác một phen tự nhiên cần lấy ra chút thực lực tới thiên hỏa tam huyền biến tần xương trong lòng mặc niệm ba đạo dị hỏa ra chỉ thiên hỏa tam huyền biến đột nhiên thi triển mà ra tu vi của hắn cũng theo đoạt mệnh nhị trọng đã tăng tới đoạt mệnh cảnh tứ trọng Băng Nhận đánh tới, Hình Ngộng Kỳ chỉ thấy được thiếu niên đúng là không lùi không tránh, cái kia quỷ dị hỏa diễm lại một lần bao phủ tại thiếu niên trên thân, nàng nỗi lòng lo lắng nhất thời rơi xuống, ra hỏa này, không có ý định ẩn giấu đi sao? Chỉ thấy tần xương toàn thân hỏa diễm bao phủ, giống như một tôn hỏa thần đến, uy thế quần quật vô cùng, cái kia đoạt mệnh cảnh tứ trọng khí tức truyền vang mà ra, trung quanh băng xương đúng là chảy ra nước tới. Dã hỏa này quả nhiên che giấu thực lực. Bất quá, chỉ bằng chút thực lực ấy cũng muốn cùng ta đấu? Tần Sương bảo, để cái kia băng long tam hoàng tử ánh mắt ngưng lại, âm thầm xác định chính mình nội tâm suy đoán. Bất quá, cho dù Tần Sương có đoạt mệnh cảnh tứ trọng tu vi, nhưng ở băng long tam hoàng tử xem ra, vẫn như cũ như con kiến hơi nhỏ yếu. Ừm. Băng nhận lướt đi, Tần Sương hư không một nắm, tại cái kia băng nhận cách mình không đủ nửa mét lúc, cái kia băng nhận đúng là tự động hòa tan, hóa thành một bãi nóng hổi giọt nước rơi trên mặt đất. t từ t Nước này giọt nhiệt độ cực cao. Nhỏ xuống tại hành lang băng đạo phía trên về sau, thì liền băng đạo đều bị nóng ra mấy cái cái lỗ thủng tới. Tiểu tử này hỏa diễm nhiệt độ đã vậy còn quá cao. Băng Long Tam hoàng tử chính là chơi đá lạnh cao thủ, hắn tự nhiên minh bạch chính mình ngưng tụ ra băng nhận đến tột cùng có bao nhiêu cưng rắn, lại cực chịu nhiệt, muốn đem chi tan chảy, cái kia phải cần cao bao nhiêu nhiệt độ mới được a? Hừ. Bị phá ra một chiêu, Băng Long Tam hoàng tử lạnh hừ một tiếng, một tay phất lên, Một cố lạnh thấu xương báo tuyết tàn phá bừa bãi mà qua, hôn tạp bàng bạc linh khí, nhấc lên hướng tần xương, như thế báo tuyết, cho dù là tầm thường đoạt mệnh cảnh tứ trọng cường giả đụng tới, cũng sẽ khó chịu không thôi. Ngươi linh khí nhiệt độ hoàn toàn chính xác rất lạnh, hẳn là tu luyện qua băng thuộc tính công pháp nguyên nhân đi. Đáng tiếc, ngươi đụng phải ta, lão tử nhất không treo cũng là băng thuộc tính linh khí. Tần xương toàn thân hỏa diễm tại lúc này còn giống như pháo hoa nở rộ, hỏa quang lờ cứ thế mà đem mảnh này chỉ có một băng lam sắc điệu hành lang chiếu lên thông thấu, trung quanh băng tinh thạch vách tường càng là không ngừng mà tràn ra nước tới. Và anh, tần xương tiếng quát phía dưới, một đạo quyền ấn đột nhiên ngưng tụ, cái kia quyền phong vũ vụ rung động, hùng hồn hỏa diễm linh khí hỗn tạp tại quyền phong phía trên, trong mơ hồ dường như liền bốn phía đóng băng linh khí đều bị tổn thương một dạng. địa cấp quyền pháp, băng long tam hoàng tử hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới tiểu tử này càng như thế quả quyết, cái kia bão tuyết phía dưới ẩn chứa một tia đủ để uy hiếp đoạt mệnh cảnh tứ trọng cường giả sinh mệnh linh lực cám kình, một khi tiếp xúc liền sẽ đem võ giả đóng băng. Ầm, chấn động âm thanh truyền vang tại toàn bộ hành lang bên trong. Một quyền này đi xuống, chung quanh băng tinh thạch vách tường cũng là bị đánh nát. Một cái không quá bắt mắt lỗ thủng nhỏ đột nhiên hiện ra tại trước mắt mọi người. Cái đó là. Nhìn lấy lỗ thủng nhỏ, tần xương đồng tử hơi hơi co rụt lại, trong mắt lướt qua một vẻ kinh dị. Chậm nhìn về phía hình mẫu kỳ, hai người nhìn nhau gần đầu đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra vẻ mừng rỡ. Tiểu tử, ngươi dám giành với ta? mắt thấy tần xương thì muốn đi vào lỗ thủng nhỏ bên trong. cái kia băng long tam hoàng tử tức giận hừ lạnh, toàn thân linh khí bạo, lấy tay định đem tần xương bắt. Đoạt. ngươi thành tâm muốn chết, ta thành toàn ngươi. chương 210, thăng cấp, thành tựu khen thưởng. đột nhiên, cái kia đưa lưng về phía băng long tam hoàng tử tần xương ánh liệt xoay người, cái sau trên thân lôi đỉnh lấp lóe, hỗn tạp tại hỏa diễm kia trên người đúng là có mấy phần dọa người thần thái. bất quá băng long tam hoàng tử không để ý chút nào tần xương quát lớn, ai cũng nhìn ra cái kia lô thủng nhỏ liền là thông qua phía trước địa vực mật đạo, chỉ cần có thể cái thứ nhất tiến vào mật đạo liền có rất lớn tỷ lệ thu hoạch được trong cung điện tạo hóa. hừ, nhìn lấy băng long tam hoàng tử do tới tay cầm tần xương khẽ mắt lướt qua một vệt hàn quang, đồng dạng năm ngón tay hóa trưởng, vận đủ lực lượng nhất trưởng đỗng nhiên đối với mà ra. ầm, ngay tại vừa mới. Tần Sương đã âm thầm vận dụng đạo thứ tư dị hỏa, có bốn đạo dị hỏa gia trì, tu vi của hắn đạt đến đoạt mệnh cảnh tứ trọng đỉnh phong, so với băng Long Tam Hoàng Tử cũng chỉ kém không quá nửa trọng cảnh giới. Cái này điểm lực lượng trên lệnh, Tần Sương bằng vào hắc ma lôi thể để bù, hai người đối vớianh nhất trưởng, đúng là người nào đều không có làm gì được người nào. Một trường này hoanh ra, cái kia băng Long Tam Hoàng Tử sắc mặt kinh dị nhìn lên trước mặt thiếu niên, đang muốn lại đi thế công lúc, hắn nhìn đến trước mặt thiếu niên khoe miệng chứa lên một vệt rảo hoạ độ cong. Sau một khắc, hắn kinh hãi hiện, linh khí của mình, tựa hồ đang lấy một loại cực đoan độ trôi qua. Ngươi, ngươi làm cái gì? Đối mặt băng long tam hoàng tử hoàng sợ quát hỏi, tần xương ngoảnh mặt làng ngơ, hắn lánh mâu nhìn chằm chằm cái trước, nghe được hệ thống truyền đến nhắc nhở về sau, hắn cuối cùng mở miệng, thứ đồ gì, chỉ bằng ngươi cũng dám ở trước mặt ta bắn đạn. Chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ băng long tam hoàng tử đoạt mệnh ngũ trọng cảnh, lấy được kinh nghiệm 3500 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết băng Long Tam Hoàng tử đoạt mệnh ngũ trọng cảnh, thu hoạch được 1000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp 30 cấp, trước mắt tu vi đoạt mệnh cảnh tam trọng, trước mắt linh khí 18.000 điểm. Chúc mừng ký chủ đạt thành thành tựu 30 cấp, lấy được kinh nghiệm 10 điểm, miễn phí cung cấp nhiệm vụ manh mối, sát ma nguyên địa đồ. Theo băng Long Tam Hoàng tử thân thể cứng đờ, chậm rãi ngã xuống đất về sau, tần xương đẳng cấp chính thức tăng lên tới đoạt mệnh cảnh tam trọng đạt đến cùng hình mộng kỳ một dạng tu vi. Nhưng tại chiến đấu lực phía trên, tần xương chiến đấu lực lại là mấy cái hình mộng kỳ đều không cách nào so sánh. Sát ma huyền địa đồ, chính thức để tần xương để ý không phải thăng cấp, mà chính là thành tựu khen thưởng. 10 điểm kinh nghiệm tự nhiên bị hắn không nhìn, hắn tìm kiếm đã lâu sát ma huyền, không nghĩ tới, lần này đạt thành thành tựu về sau, hệ thống đúng là đem sát ma huyền địa đồ cho mình. Thiên sát ma ấn đạo thứ hai, rốt cục muốn đã tìm được chưa? Đối với thiên sát ma ấn. Tần sương thế nhưng là biết rõ, cái đồ chơi này đối vực ngoại ma tộc lực sát thương, một khi thật làm cho hắn đem bốn đạo thiên sát ma ấn toàn bộ siêu tập về sau gặp lại giống như là độc nhãn ma tộc tướng quân như thế ma tộc, hắn thậm chí không cần vận dụng ma tộc biến thân liền có thể đem diệt sát. Vù vù, hai cố âm thanh xé gió đông nhiên vang lên, chỉ thấy cái kia băng long tam hoàng tử bên người hai vị tùy tùng tại nhìn thấy chủ tử bị giết về sau, mặt đều bị dọa đến trắng sám vô cùng, nơi nào còn dám chặn đường hình mộng kỳ hai người liền hướng ra phía ngoài chạy đi. muốn chạy, hình ngậm kỳ thanh âm vạch phá không khí, rơi vào tần xương trong thay, cái sau cuối cùng theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, đang muốn đuổi theo hình ngậm kỳ bị thiếu niên giữ chặt. được rồi, chính sự quan trọng, đối với băng long tam hoàng tử thi thể, tần xương âm thầm thu nhập trong giới chỉ, đây chính là một bộ đoạt mệnh cảnh ngũ trọng cường giả thi thể, một khi lại để cho hắn lấy tới một khóa cấp 7 trung cấp yêu hạch, hắn liền có thể đem cái này băng long hoàng tử luyện chế thành cối lỗ. Tại Tần Sương trong giới chỉ, có thể là có hai cố khối lỗi, đều là đạt đến đoạt mệnh cảnh. Hai người này đều là Tần Sương tại chiến trường trong khoảng thời gian này diệt sát, một cái đoạt mệnh cảnh nhị trọng, một cái đoạt mệnh cảnh nhất trọng. Còn yêu hạch, đánh giết cấp 7 hạ cấp yêu thú với hắn mà nói, lại cực kỳ đơn giản. Ừm. Hình mộng kỳ đạt đến nhỏ điểm, đối Tần Sương, nàng trong đôi mắt đẹp lướt qua một vệ thiếu kỳ cùng kiên kỵ. Thực lực của thiếu niên mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. Băng Long Tam Hoàng tử thế nhưng là đoạt mệnh cảnh ngũ trọng thực lực, nhưng tại trong tay thiếu niên, cho nên ngay cả át chủ bài đều không có dùng ra đến thì mạc danh kỳ diệu chết rồi, thậm chí không có một kêu phản kháng. Một màn quỷ dị này, quả thực để hình mộng kỳ đối thiếu niên có một kêu kiên kỵ. Quả nhiên là ám đạo. Theo ám đạo bên trong đi ra, tần xương hai người đã đạt tới trong cung điện, tòa này cung điện bị khảm nạm tại trong thạch động, từ bên ngoài nhìn không ra lớn nhỏ, nhưng sau khi tiến vào mới phát hiện, này chỗ nào gọi một phần Quả thực cũng là một tòa cung điện. Bốn phía tượng băng khác nhau, có đủ loại yêu thú, còn có một số nhân loại, thậm chí, còn có tướng mạo kỳ lạ sinh mệnh. Những cái kia sinh mệnh, Tần xương tự nhiên nhận biết, đó chính là vực ngoại ma tộc. Quỷ phủ lao công, thật sự là có một không hai kỳ điều A. Dù là Tần xương cũng nhịn không được cảm thán tòa cung điện này chủ nhân điều khắc tạo nghệ chi sâu. Phải biết, những thứ này tượng băng cũng không phải thông qua đao khắc tinh điều tế chắc mà thành, mà chính là bởi vì linh khí xây dựng mà thành chỉ là phần này đối với linh khí khủng bố trưởng không lực cũng đủ để cho tần xương nhìn mà than thở hình mộng kỳ đối với trung quanh điêu khắc vẹn vẹn chỉ là lúc đầu kinh diễm sau đó liền không còn có đem ánh mắt đặt ở tượng băng phía trên nàng một đôi mắt đẹp chú ý cung điện cao nhất vị trí một cái băng trượng thế nào tần xương tựa hồ cũng nhìn ra hình mộng kỳ không thích hợp theo nữ hải ánh mắt nhìn lại làm hắn nhìn đến cái kia băng trượng lúc mí mắt hơi nhíu một cỗ bất an cảm giác đống nhiên đánh tới hắn vội vàng rời ánh mắt cái này Tần Sương cúi đầu nhìn lấy dưới chân, hắn vừa mới rõ ràng không phải đứng ở chỗ này, mà chính là phía sau một bước. Hắn khi nào hướng bước về phía trước một bước, ngậm kỳ, ngậm kỳ, nhìn lấy chậm rãi tiếp cận băng trưởng hình ngậm kỳ, Tần Sương sắc mặt đống nhiên biến đổi, một cái lắc mình đem hình ngậm kỳ giữ chặt, cái sau lực lượng đột nhiên tăng nhiều, lại là một thanh đem Tần Sương tay hất ra, trực tiếp hướng cái kia băng trưởng bước đi. Mẹ, vậy mà cùng ngươi Tần Gia ra, ra dở trò. Tần Sương nhìn về phía cái kia tản ra yêu dị quang mang băng trượng, trong ánh mắt lướt qua một vệ hàn quang, đã không cách nào ngăn lại hình mộng kỳ, vậy liền đem cái này băng trượng phá đi được rồi. Bạch! Chỉ thấy Tần Sương phóng người lên, kiếm quang đống nhiên rơi xuống, một đạo kiếm mang hung hăng chém về phía cái kia vị trí băng trượng. ầm, Kiếm mang rơi xuống, vẫn chưa chém tới băng trượng, chỉ vì một người ngăn tại trước mặt của nó. Người kia, rõ ràng là hình mộng kỳ. Đáng chết! Cô nàng này lâm vào huyễn cảnh lại bị cái này băng trượng bên trong huyễn tượng khống chế được. Tần Xương sắc mặt hơi có vẻ khó coi, thật muốn cùng Hình Mộng Kỳ giao thủ, hắn có niềm tin tuyệt đối đem đối phương đánh giết, nhưng bây giờ vấn đề là, hắn cùng Hình Mộng Kỳ chính là là đồng bạn, mà lại đối phương vẫn là ân nhân cứu mạng của nàng, vô luận như thế nào, hắn đều không muốn thương tổn nàng. "Tần Xương, ngươi tại sao muốn cùng ta động thủ? Chẳng lẽ, ngươi cũng muốn cái này băng loan chân linh sao?" Đang lúc Tần Xương do dự muốn hay không đem Hình Mộng Kỳ kích chóng lúc, Cặp kia mục đích lóe ra yêu dị quang mang hình ngậm kỳ bỗng nhiên mở miệng, thanh âm không giống với trước kia giống như nhẹ nhàng, nhưng lại càng thêm câu người. Băng Loan Chân Linh. Chương 211: Khó chơi. Nghĩ không ra, nơi đây vẫn lạc yêu thú, đúng là Băng Loan. Mà lấy tần xương tỉnh táo, cũng thực chấn kinh. Nghe đồn Băng Loan nắm giữ Phượng Hoàng huyết thống, mặc dù không kịp phượng hoàng, chân long như vậy người tiên, nhưng ở yêu thú giới, cũng thuộc về đỉnh cấp tộc quần, chỉ có kim sĩ thần điểu, không tiếc thân điểu. Khai minh, cử thú các loại số ít đỉnh cấp yêu thú mới có thể so sánh cùng nhau. Theo Tần Dương theo trong cổ tịch nhìn đến giảng thuật, băng loan tự xuất thế liền nắm giữ đoạt mệnh cảnh tu vi, khống băng năng lực xuất thần nhập hóa, đồng cấp bên trong cơ hội là vô địch tồn tại. Nghe đồn băng loan nhất tộc luôn luôn không thích tranh đấu, xem ra năm đó trận đại chiến kia liên lụy rất rộng, thậm chí ngay cả băng loan nhất tộc cường giả đều xuất động. Tần Dương thần sắc lấp lóe, nhìn lấy cái kia biến đến yêu nhiều mê người hình mộng kỳ. Nếu như hắn không có đoán sai, lúc này Hình Mộng Kỳ đã không tính là người, thần hồn của nàng bị chiếm cứ, tương đương với bị đoạt xá. Bất quá, Tần Xương cũng không lo lắng Hình Mộng Kỳ tự thân thần hồn vẫn diện, vừa đến, đầu này băng loan vẫn lạc quá lâu, mặc dù có chút thực lực, cũng sẽ không quá mạnh. Thứ hai, nàng muốn câu dẫn Tần Xương tiếp xúc băng trượng, xem ra, cái kia băng trượng tựa hồ mới là cái này băng loan thần hồn chủ thân. Ngươi chính là đầu kia băng loan? Tần Xương mặt lạnh lùng, thần sắc lạnh lùng hỏi đúng a ngươi muốn lấy được ta truyền thừa sao ta ở chỗ này thế nhưng là để lại không ít thứ đâu hình ngọng kỳ cười duyên một tiếng chớp chớp đôi mắt đẹp vừa cười vừa nói thanh âm của nàng khiến người ta có một loại dị dạng ảo giác dường như có thể làm nam nhân tối nguyên thủy đồng dạng nếu không phải tần Sương luôn luôn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn vẫn thật là nhào tới đến mà cùng một chỗ hưởng thụ đi theo bá một tiếng rơi xuống Cái kia một bộ váy trắng hình mộng kỳ thân thể đúng là không có nửa điểm che lấp mà hiện lên tại tần sương trước mặt, cái kia nụ hoa chấm nở thần thái, quả thực muốn tần sương mệnh. Tà thao! Muốn hay không chơi như vậy? Chẳng lẽ nghe đồn là giả? Cái này băng loan nhất tộc chính là một cái dâm tộc. Tần sương trợn to trong mắt, nhìn lên trước mặt xích, để chân nữ hải tại hình mộng kỳ toàn thân áo bảo vỡ vụn trong ngay mắt, nội tâm của hắn hoàn toàn chính xác dâng lên một cỗ tà hỏa. Nhưng nghĩ đến tại bên trong chiến trường này còn có một cái nữ hài chờ lấy hắn, tim của hắn liền chìm xuống dưới. Hắn bề ngoài nhìn qua hoàn toàn chính xác giống như là bị hình mộng kỳ hấp dẫn lấy đồng dạng, nhưng nội tâm lại là lại không một chút ý nghĩ xấu. Người muốn như thế nào? Đối phương chiếm cứ hình mộng kỳ thân thể, hơn nữa còn làm ra như vậy thần thái, tự nhiên là muốn lợi dụng tần xương thân là nam nhân nhược điểm, muốn đem tần xương lửa gạt đến cái kia băng trường trước. Chi tiết hình mộng kỳ càng như vậy. Tần Sương càng sẽ không như đối phương ý nguyện, hắn lui lại nửa bước, một mặt cảnh giác nhìn lấy hình mộng kỳ trong mắt, cái kia trong ánh mắt lưu chuyển lên một màn yêu dị màu đỏ thắm thần mang, dường như có thể đem nhân loại thần hồn kéo vào trong đó đồng dạng. Ồ! Nghĩ không ra, người tuổi còn trẻ, lại có như thế tâm cảnh thành tựu, ngược lại là không tầm thường. Nhìn đến tần Sương vẹn vẹn trong tích tắc thì thoát ly chính mình mỹ thuật, hình mộng kỳ đại mi hơi nhíu, nhiều hứng thú nói ra. Mỹ thuật! Băng loan nhất tộc lấy khống chế băng tuyết là chủ yếu thủ đoạn, tựa hồ chưa từng nghe nói băng loan nhất tộc có tu luyện mỹ thuật nói chuyện A. Tần Sương thần sắc hơi động, cái này băng loan thần hồn, để hắn lên một vẻ hoài nghi, nhìn nhìn lại hình mộng kỳ trong mắt yêu dị hường quang, trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Người là ma tộc. Thẳng đến lúc này, Tần Sương mới thật sự xác định thân phận của đối phương, cái kia chiếm cứ hình mộng kỳ thân thể cũng không phải là băng loan chân linh, mà chính là ma tộc. Đó cùng băng loan đại chiến mà dẫn đến băng loan vẫn lạc vượt ngoại ma tộc. Ha ha. tiểu gia hỏa, ngươi ngược lại là thông minh. Bất quá, dù thông minh, cũng vô dụng. Ngươi đã tiến nhập cái này luyện ma lô, vậy cũng đừng nghĩ đi ra. Hình mộng kỳ bị nhìn thấu. Thân phận về sau, nàng không có chút nào kinh dị, ngược lại cười lên ha ha. Theo nàng cười to, thân thể run rẩy, cái kia trước ngực sung mãn càng là lúc lên lúc xuống kịch liệt phập phồng. Dù là tần sương, cũng không thể không âm thầm nuốt từng ngụm từng ngụm nước. Không thể không nói, hình mộng kỳ dáng người, thực là không tồi. Tiểu tử, ngươi động tâm nha. Hình mộng kỳ cảm giác hạng gì nhạy cảm, tần xương cái kia động tác tinh tế đúng là bị nàng thu hết vào mắt, nàng hì hì cười một tiếng, toàn thân trên dưới tất cả không có ngoại lệ để lộ ra một cố mị hoặc. Ê! Động tâm cũng không phải đối ngươi động. ngươi cái này ma tộc, liền tự thân hình thái cũng không dám hiện hiện, lại lấy cái gì đến cầu dẫn ta. Có phải hay không quá xấu mới không dám hiện lộ chân thân A? bị điểm xuyên tâm tình của mình, tần xương ngược lại là lưu manh giống như địa ếch không sai cười một tiếng, ánh mắt không lại tránh lui, hắn nhìn chằm chằm nữ hài thân thể mềm mại, cười lạnh nói, quá xấu, tiểu tử, ngươi dám nói ta xấu, quả nhiên, nữ nhân trời sinh chính là sợ người khác nói xấu, cái này hình mộng kỳ nghe được tần xương mà nói về sau, nhất thời như bát phụ đồng dạng tức giận quát, không xấu, vậy ngươi làm gì không dám hiển lộ chân thân? nhìn ngươi động lớn như vậy giận, quả nhiên là bị ta nói chúng. Đều nói người xấu nhiều tắc quái, quả nhiên thật không lừa ta hả? Khi ngộng kỳ lúc này hung tận nhìn chầm chầm tần sương, bản mặt nhọn kia phảng phất muốn đem tần sương ăn sống nuốt tươi đồng dạng, nàng còn sống lúc thì lấy mỹ mạo lấy sương, đối mỹ mạo của mình có đầy đủ tự tin, nghĩ không ra, hôm nay, đúng là bị một thằng nhãi loài người cho cười nhạo. Lão nương có đẹp hay không, không phải ngươi cái này lông còn chưa mọc đủ nhân loại tiểu tử định đoạt. Lúc trước đại chiến trước, Cho dù là các ngươi cái này, Linh Châu đại lục Thanh Châu sử sách đều đối lao nương thèm nhỏ nước dãi, lao nương đẹp, như thế nào ngươi loại này liền huyền cảnh đều không đạt tới đứa nhà quê có thể bình luận. Hình ngộng kỳ hơi có vẻ vặn vẹo khuôn mặt dần dần khôi phục tự nhiên, nàng phong tình vạn trùng lượm tần sương liếc một chút, không mặn không nhạt nói. Sử sách. Tần Sương kem chút giật lại mình, sử sách cái tên này, phàm là tại Thanh Châu lớn lên người đều nghe nói qua, có thật nhiều sách cổ lên đều có nhắc đến qua người này. Nghe đồn vị này được xưng là Sử Sách nam nhân, được vinh dự thanh châu đệ nhất cường giả. Liên Sử Sách đều thèm nhỏ dãi. Cái này ma tộc, không thực sự dáng dấp không tệ a. Tần Xương không tin cái này ma tộc hội lừa gạt hắn, nhưng Sử Sách, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết, cái kia đám nhân vật sẽ đối với một cái ma tộc si mê. Đừng nghĩ lừa gạt tiểu gia, lão tử cũng không phải lớn lên. Ngươi nếu là thật sự xinh đẹp như vậy, làm thế nào có thể chiếm cứ ta bằng hữu thân thể đến câu dẫn ta? Ta cũng không tin, ngươi tại chiếm cứ thân thể nàng về sau, lại không biết ta căn bản không có đối nàng từng có nửa điểm hứng thú." Tần xương móc miệng, khinh thường nhìn lấy Hình Mộng Kỳ, ánh mắt bên trong tràn đầy ngươi không lừa được thần thái của ta, khiêu khích giống như nói. "Nghe vậy, cái kia Hình Mộng Kỳ trầm mặc một lát, tinh hồng trong đôi mắt lướt qua một vệt kinh dị, nàng không nghĩ tới, tiểu tử này tại đối mặt nàng bực này sống không biết mấy vạn năm ma tộc lúc, lại vẫn hội bình tĩnh như thế. "Mặc kệ ngươi có tin hay không, hôm nay, ngươi đều chết hết." Tiểu tử, chịu chết đi. Hình mộng kỳ dường như biết trước mặt thiếu niên thật khó chơi mở dạng, không lại cùng nó nói nhảm, thân hình nhất động, một cỗ rộng rãi ma khí bỗng nhiên ngưng tụ ra một chương huyết trảo, sẽ rách hư không, hung hăng trụt vào tần xương mà đi. Chương 212, phát hiện. Ngươi lai, like, ngươi mượn nhờ mộng kỳ thân thể, cũng bất quá mới chỉ có thể vung ra chút thực lực ai A. Nhìn lấy mãnh liệt đánh tới huyết sắc trảo ấn, tần xương cười lạnh, này huyết tay thanh thế mặc dù lớn, nhưng hắn lại rõ ràng phát giác được tại cái này bằng bạc thanh thế phía dưới, ẩn tàng chân chính lực lượng mà ngay cả cái kia băng long tam hoàng tử đều không kịp. Nhiều nhất cũng thì tương đương với mới vào đoạt mệnh cảnh ngũ trọng thực lực. Chút thực lực ấy, giết ngươi đủ. Hình ngộng kỳ sắc mặt băng hàn, tinh hồng hai con ngươi lướt qua một vẻ dọa người sắc cơ, tại huyết thủ còn chưa chộp vào tần xương thời khắc, nàng thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, đầy trời lục giác băng hoa rơi xuống, không gian nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống. ừng. Đối diện đang muốn đem cái kia huyết thủ đánh tan tần sương sắc mặt đống nhiên biến đổi, bốn phía băng hoa rơi xuống, đúng là xuyên qua hắn hộ thể linh khí, suýt nữa rơi xuống trên người hắn. Cái này băng hoa có chút quỷ dị. Tần Sương mặt lạnh lùng, một kiếm vung ra, sắc bén kiếm mang đem cái kia khí thế to lớn mà đến huyết thủ chém tới, làm xong đây hết thảy, hắn cũng không ngừng lại, nuôi chân đột nhiên chĩa xuống đất, mấy cái lắc mình chính là ra mấy chục trượng xa. Tiểu gia hỏa cảm giác ngược lại là nhạy cảm. Tần Sương vừa ổn định thân hình, Hắn nguyên bản vị trí liền thêm một bóng người, cái kia rõ ràng là chiếm cứ hình mộng kỳ thân thể ma tộc. Đối với Tần Sương có thể né tránh ra công kích của mình, cái kia ma tộc tựa hồ cũng cảm thấy một vẻ kinh ngạc, cười mỉm mà nhìn xem Tần Sương, nói, tiểu gia hỏa, ta ngược lại thật ra đối ngươi có chút hứng thú. Tần Sương không nói một lời, hắn cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, vừa mới một màn kia, quá không thể tưởng tượng, một chút khí tức ba động không có, một chút sát ý cũng không phát hiện được, nếu không phải hắn cảm giác được cái kia băng hoa quỷ dị. Chỉ sợ một giây sau chính là bị cái này ma tộc xuyên thủng thân thể. Cái này ma tộc trí tuệ không hề kém người loại, thậm chí so với nhân loại đều cao. Cao đẳng vượt ngoại ma tộc, đều là như vậy sao? Tần xương âm thầm run sợ, nếu quả thật như hắn trong tưởng tượng một dạng, cái này vượt ngoại ma tộc rất có thể sớm đã thẩm thấu tiến linh châu đại lục Cái này ma tộc chiếm cứ hình ngậm kỳ thân thể, thì đại biểu còn lại ma tộc một dạng có thể. Mà lại, chỉ cần nàng không sử dụng ma khí cùng ma tộc thiên phú, sợ rằng đều không thể hiện nàng mà tộc thân phận. Thế nào? Tiểu gia hỏa, sẽ không như vậy thì sợ rồi sao? Hình mộng kỳ cười mỉm mà nhìn xem tần sương ở trong mắt nàng, trước mặt thiếu niên giống như một bộ đồ chơi đồng dạng có lẽ là buồn ngủ đến quá lâu nhàm chán, không đành lòng lập tức liền giết đối phương, nàng lại không tiếp tục vận dụng vừa mới một chiêu kia mà chính là lựa chọn cùng tần sương cận thân vật lộ lên. Hắc ma lôi thể tần sương nào dám chủ quan đối phương lúc trước cái kia một tay Thế nhưng là quả thực đem hắn cho chấn nhấp rồi, hắn cũng hiểu biết, cái này ma tộc thực lực, chỉ sợ thật không phải mặt ngoài hiển lộ ra đoạt mệnh ngũ trọng. Ầm. Quên quên chạm nhau, kinh khủng kinh khí hai lãng đem chúng quanh kiến trúc chấn vỡ, chỉ có chủ kia tòa chưa từng bị hư hao. Rõ ràng là hình ngộng kỳ thân thể, tên này vậy mà có thể đem lục thân cường độ đề cao nhiều như vậy. Cái này ma tộc đến tột cùng là lai like lịch gì? Tần xương ở ngực bị hình ngộng kỳ nhất quyền trúng đích, hắn mượn nhờ lực lượng nhanh chóng thối lui mấy chục trượng xa xa nhìn chằm chằm cái kia rừng tay hình ngộn kỳ, âm thầm cả kinh nói, Ừm. đột nhiên, tần xương chú ý tới trong cung điện chủ vị, chủ kia vị chính là để đặt băng trượng địa phương, địa phương khác đều đã phá nát, duy chỉ có chỗ đó chưa từng bị nửa điểm trùng kích, phen này cảnh tượng, làm cho người không khỏi phỏng đoán lung tung. nơi xa, một bộ linh khí áo bào đỏ đem tự thân bộ vị bí ẩn che giấu hình ngộn kỳ tại nhìn thấy tần xương ánh mắt về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, nói thầm một tiếng không ổn đồng thời. Nàng đúng là lại một lần nữa vận dụng ra Băng Hoa một chiêu kia. Quả nhiên, phát giác được bốn phía nhiệt độ giảm xuống, tần xương sắc mặt đại biến đồng thời, trong lòng khẳng định nói, hắn rốt cục hiện cái này ma tộc lực điểm. Cái kia băng trượng đích thật là ma tộc thần hồn gửi lại môi giới, nhưng tương tự, cũng có thể là phong ấn linh khí của nàng. Bây giờ cái kia ma tộc thần hồn xuất hiếu, tiến vào hình ngộ kỳ thân thể, cái kia băng trượng rất có thể lại lần nữa diễn biến thành một kiện trấn ma khí. Mà lại Tần Sương thấy rõ ràng cái kia băng trượng ma khí vần quanh, chủ vị chỗ lấy không có bị phá hư, không phải là bởi vì chủ vị có cấm chế, mà là bởi vì, cái này ma tộc đang tận lực bảo hộ băng trượng. Mặc dù không biết vì sao ma tộc hội bảo hộ cái này phong ấn đồ đạc của nàng, nhưng hắn cũng hiểu được, cái này ma tộc, hiển nhiên không muốn băng trượng bị phá hư. Lang ba vi bộ Hạ quyết tâm về sau, Tần Sương cuối cùng vận dụng một mực không dám dẫn đầu thi triển lang ba vi bộ, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không thể không liều mạng. Ba ba bá. Bị băng xương quay nhiễu, cho dù vận dụng lăng ba vi bộ sau tần xương độ vẫn như cũ chưa chắc tăng quá nhiều, nhưng né tránh băng hoa xâm nhập lại là đầy đủ. Thân pháp thật là quỷ dị. Tiểu tử này, trên người bí mật ngược lại là thật nhiều. Bộ này võ học, cho dù là tại nhân loại cương vực phía trên, cũng chỉ sợ có ngày cấp tầng thứ đi. Hình mộng kỳ vốn muốn biến mất bóng người đột nhiên dừng lại, nàng nao nao, nhìn lấy cái kia không ngừng lướt đi hư ảnh thiếu niên, nàng có thể sử dụng thực lực mặc dù không mạnh nhưng chung quy là sống mấy vạn năm láo quái vật, thần hôn mạnh, xa phi thường người có thể so sánh, tự nhiên có thể bắt được tần xương bóng dáng. Tiểu tử, ngươi cho rằng, ngươi hiện, liền có thể đi qua sao? Quyền ảnh quần cuộn mà lên, đầy trời quên ảnh hội tụ tại hình mộng kỳ đỉnh đầu, những thứ này quên ảnh, mỗi một đạo đều như thực chất tồn tại đồng dạng, nghiêng về nện xuống mà xuống, lại là có lôi đỉnh vạn quân chi thế. Cái này, quên ảnh rơi xuống, tần xương kết kết ngừng thân hình, Đen nhánh trong hai con ngươi lướt qua một vệ không dám tin. Cái này là lần đầu tiên lăng ba vi bộ bị phá đến như vậy chết để. Cái này ma tộc thực lực, không khỏi mạnh đến mức có chút không hợp thói thường đi. Càn khôn đại Nazi. Thời khắc này tần xương bất chấp gì khác, nếu là bị những thứ này quyền ảnh đập trúng, hắn thế tất sẽ bị trọng thương. Giờ khắc này, hắn vận dụng xuất từ tập được thì không còn có sử dụng tới nhân vật chính võ học càn khôn đại Nazi. Ho ho ho. Theo tần xương thẳng thắn thoải mái tư thế. Cái kia đầy trời quyền ảnh dường như nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng, theo cái nào đó cố định phương hướng, cứ thế mà cải biến nguyên bản nện xuống quý tích. Cái gì? Theo quyền ảnh quý tích bị cải biến, cái kia một mặt ý cười hình mộng kỳ cuối cùng sắc mặt đại biến, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, cái này nhân loại tiểu tử vậy mà làm cho công kích của nàng cải biến. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì chiêu số? Hình mộng kỳ trong mắt lướt qua một vệt nồng đậm giật mình ý, nàng tham dự qua viễn cổ đại chiến. Được chứng kiến Thanh Châu đệ nhất cường giả sử sách loại kia nhân vật tuyệt thế, có thể cho dù là cái kia đám nhân vật, cũng theo chưa từng sử dụng như thế làm cho người không thể tưởng tượng võ học. Diệt chiêu số của ngươi. Lần thứ nhất thi triển Càn Khôn Đại Na Di, Tần Sương cũng có chút không chắc, dù sao thực lực của đối phương thực sự quá mạnh, Càn Khôn Đại Na Di mặc dù nguy tiên, nhưng dù sao là lần đầu tiên vận dụng, khó đảm bảo sẽ không lật ra thuyền. Thấy Càn Khôn Đại Na Di vậy mà vào tay hiệu quả như thế, Tần Sương nội tâm mừng như điên đồng thời Ánh mắt càng lạnh leo hơn lên, có cái này cản khôn đại na Nazi phụ trợ, hắn không cần lại sợ cái này mà tộc cái kia băng hoa công kích. Diễn ta. Tiểu tử, liền để ngươi nhìn một chút, ta ma tộc vì sao cao nhân loại các ngươi nhất đẳng. Ma môn, hiện thế. Trưng 213, bật hết hỏa lực. Ông. Không chung, một cái to lớn hắc môn đột nhiên xuất hiện, cái kia hắc môn bị ma khí vần quanh, cứ việc còn chưa mở ra. Nhưng môn trung quanh tràn ra ma khí liền đủ để cho tần sương mất đi sức tái chiến. Ma tộc thiên phú Tần sương sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong cơ thể hắn linh khí, đúng là tại lấy cực nhanh độ bị rút ra, có hệ thống thuộc tính biểu hiện, càng là có thể trực quan xem đến linh khí con số biến hóa. Không được, cái này ma tộc thiên phú có thể hút ta linh khí, một khi thật làm cho cái này ma cửa mở ra, ta chỉ sợ thật cũng chỉ có thể mặc kệ thì cá. Tần sương không giấu giếm nữa, thiên hỏa tam huyền biến bốn loại dị hỏa dung hợp. Vâng! Đột nhiên, chỉ thấy cái kia toàn thân hắc lôi tràn ngập trên người thiếu niên đột nhiên nhiều đếm đạo hỏa diễm, thân thể thiếu niên bị ngọn lửa bao khỏa, nóng rực hỏa diễm đem nhiệt độ trùng quanh tăng lên, cái kia rét lạnh khí tức, đúng là trong nháy mắt này bị tiêu sạch. Cái gì? Quả nhiên, cái kia ma tộc nhìn thấy tần xương lần này biến hóa sau khi, sắc mặt hơi đổi một chút, âm thầm hoảng sợ nói. Nàng đồng dạng không còn dám khinh thường xa xa thiếu niên. Đáng chết, cuối cùng không phải bản thể. Bộ thân thể này muốn động dùng ma môn còn cần một chút thời gian. Hình mộng kỳ sắc mặt cực kỳ khó coi, không phải nàng không muốn lập tức giết tần sương, mà chính là vận dụng ma tộc thiên phú nhất định phải bản thể mới được. Nàng thực lực tuy mạnh, nhưng chung quy là mượn thân thể của người khác, muốn động dùng ma tộc thiên phú, nhất định phải để tự thân thần hồn cùng cố thân thể này hoàn mỹ phù hợp. Mà cái này phù hợp, thì là cần một chút thời gian. Đoạt mệnh cảnh ngũ trọng, tiểu tử này, lại còn nắm giữ tăng trưởng thực lực bị pháp. Hình ộng kỳ trung quy là sống trên vạn năm lao yêu quái, tự nhiên có thể phân biệt ra được thiếu niên thực lực tăng vọt nguyên nhân không phải là bởi vì đối phương che giấu tu vi, mà chính là vận dụng bí pháp nào đó nguyên nhân. Có điều, loại bí pháp này hơn phân nửa là có thời gian hạn chế. Chỉ cần đem trong khoảng thời gian này ngăn chặn, ta liền có thể triệt để tiêu hóa bộ thân thể này, đến lúc đó liền có thể mở ra ma môn. Đối phương muốn kéo dài, nhưng Tần xương lại không nghĩ như vậy, hắn chỗ lấy đem tự thân át chủ bài toàn bộ hiện lộ. Chính là là bởi vì hắn biết, nhất định muốn đạt được cái kia băng trượng, chỉ cần có thể cầm tới băng trượng, hắn liền có cùng cái này ma tộc vốn để đàm phán. Tiểu tử, muốn đột phá ta ngăn cản, ngươi còn non lắm. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn chờ chết, ta có lẽ tâm tình cao hứng, đem thần hồn của ngươi cho lưu lại. Cái kia ma tộc, chẳng những không có để tần xương thư giãn, ngược lại càng căng thẳng hơn lên, thiên hỏa tam huyền biến tiêu hao thực sự quá lớn, cho dù hắn có 180.000 điểm linh khí, cũng chịu không được đánh lâu dài hắn nhất định phải bằng nhanh nhất độ đoạt đến cái kia băng trượng. du thân trạng đáp lại ma tộc chính là tần sương mạnh nhất một bộ kiếm pháp địa cấp thượng phẩm võ học. du thân trạng với kinh khủng kiếm mang phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều phá vỡ đồng dạng. bằng bạc linh khí hội tụ thành kiếm mang vì thế đạt đến một cái khiến lòng run sợ cấp độ chính là đoạt mệnh cảnh sáu tầng cường giả cũng không dám nói có thể đón lấy đạo này công kích tiểu tử này làm sao nhiều như vậy cao cấp võ học hình ngọng kỳ đại mi nhũ trận vốn cho rằng là cái non đầu xanh, kết quả lại là khỏa đại thụ che trời, thiếu niên này bị pháp võ học tầng tầng lớp lớp, cho dù là nàng đều cảm thấy một tia khó giải quyết. thủ ma tiên chỉ thấy cái kia ma tộc một tay phất lên, mênh công ma khí sông lên trời không, trong chốc lát liền hội tụ thành một đầu dài chừng mười trượng roi dài, nàng một tay nắm đúng roi, đống nhiên co lại, toàn bộ thiên địa đều đang chấn động, mặt đất tức thì bị quất ra một đầu một trăm trượng sâu vết rách, nóng dược điệu tâm dung nham theo vết rách bên trong dâng trào mà lên. Bắn tung tóe tại cung điện bên trong. Rầm rầm rầm. Kiếm mang cùng ma tiên chạm vào nhau, lại là một vòng kinh thiên động địa nổ vang âm thanh chuyển đến ra, thanh âm điếc tai nhức có hỗn tạp cuồng bạo linh khí, ma khí, chính là tần sương, đều không thể không vận đủ linh khí ngăn cản trùng quanh cuồng bạo tình sóng xâm nhập. "Tiểu tử, ngươi không phải võ học thật nhiều sao? Lại đến a?" Tay cầm ma tiên hình ngộm kỳ thấy thế, nhất thời ra từng đạo từng đạo tiếng cười chói tai, thanh âm đều biến đến bén nhọn, tựa hồ nàng cũng bị đánh ra hòa khí. Cái này chết tiểu tử, lãng phí ta nhiều năm hội tụ ma khí, hôm nay không giết hắn, khó tiêu ta mối hận trong lòng. Lại đến, chỉ thấy tần xương lấy linh lực chống lên một cái phòng ngự hộ cháo, chung quanh tàn phá bừa bãi linh khí cuối cùng bị hắn tách ra, trong mắt của hắn tràn ngập ra một cô điên cuồng, đã muốn tới, vậy thì tới đi. Hàng Long, thập bát trưởng. Ngao. Long uy hàng thế, Long ngâm kinh thiên, tại tần xương hai tay thẳng thắn thoải mái ở giữa, 18 đạo Long hình trưởng ấn bất ngờ tập ra. Một đạo so một đạo trắng kiện, uy thế càng là một đạo che lại một đạo, là 18 đạo long hình trưởng ấn kết hợp với nhau lúc, đúng là hội tụ thành một đầu như thực chất hoàng kim cự long, cái kia đầu dòng dữ tận tại ra một đạo lay động đất trời tiếng long ngâm về sau, thẳng tắp hướng hình mộng kỳ đánh tới. Long tộc. Tình cảnh này, để cái kia trải qua nhân ma đại chiến hình mộng kỳ đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nàng qua đi gặp qua long tộc, cũng giao thủ qua. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, nàng ngược lại là không có sợ hãi Nhưng nàng hiện tại thế nhưng là đoạt xá trọng sinh, thực lực liền huyền cảnh đều không kịm, nếu quả như thật là long tộc, một miệng long tức cũng đủ để diệt sát nàng. Không đúng, đây không phải long tộc, nó không có long nguyên lực. Trung Quy là lão quái vật, đi qua ngắn ngủi kinh hãi về sau, hình ngộng kỳ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, bất ngờ sinh cái này hoàng kim cự long lược điểm. Đây cũng không phải là tránh thức long tộc, mà chính là diễn long vũ học. Nghĩ không ra, tiểu tử này thậm chí ngay cả diễn long vũ học đều có thể tr Lúc trước thế nhưng là liền cái kia sử sách đều không được đến A. Tuy nói chỉ là diễn long vũ học, nhưng hình mộng kỳ cũng không dám có nửa điểm kinh thường. Long tộc uy lực, nàng được chứng kiến, yếu nhỏ một chút long tộc có lẽ nàng có thể ứng phó, nhưng cường đại long tộc lại là đủ để miểu sát dưới trạng thái toàn thịnh nàng. Ma môn, mở ra. Đến giờ phút này, hình mộng kỳ bất chấp gì khác, nàng minh bạch, nàng hiện tại duy nhất ứng đối phương pháp chỉ có ma tộc thiên phú, dù là cưỡng ép mở ra lại nhận thần hồn phản phệ nàng cũng không thể không làm như vậy. Nghĩ thoáng môn, Lão Tử nói cho ngươi, không có cửa đâu. Trên bầu trời nổi lơ lửng cửa lớn màu đen dần dần có mở ra su thế, một đầu thật nhỏ khe cửa mới vừa vặn mở ra, một đạo quát chói thai từ trời rơi xuống, chỉ thấy Ma Môn trước, thiếu niên bóng người chẳng biết lúc nào đến chỗ đó, hắn đại thủ đột nhiên huy động, cái kia phóng tới hình mộng kỳ hoàng kim, cự long đúng là long đuôi quét qua, thay đổi long đầu, hướng về Ma Môn giận đùng mà đi. Hỗn đàn, ngươi muốn chết? Thấy thế. thế. Hình mộng kỳ sắc mặt cuối cùng đại biến, nàng cặp kia tinh hồng trong đôi mắt lướt qua một vẻ ý sợ hãi, nghiêm nghị quát nói: "Đi!" Tần Sương cũng không dám khoảng cách cái này Ma Môn quá gần, càng là tiếp cận, hắn hiện thể nội linh khí biến mất càng nhanh, nếu không phải trong giới chỉ khôi phục linh khí đan dược không ít, hắn linh khí sớm đã bị hút khô. Không muốn. Kim Long Ninh Môn, Tần Sương thân hình thì là quỷ dị biến mất tại giữa thiên địa, cái kia hình mộng kỳ bóng người cũng là cuối cùng tại Kim Long xô cửa trước ngăn tại Ma Môn phía trước. Nàng vận đủ ma khí, đem kim long và chạm ngăn tại trước cửa. Vừa mới ngăn trở, nàng liền ý thức được to lớn bất an, ánh mắt quét qua, vừa mới bắt gặp tay kia cầm băng trượng phía dưới cười mỉm mà nhìn mình thiếu niên. Hoàng bét. Chương 214, băng trượng nát, ma đầu điên. A. Ngươi hình như rất sợ ta lấy đến căn này băng trượng A. Giờ phút này, Tần Sương đứng tại chủ vị, hắn một tay nắm chặt trước kia còn đối với hắn có quỷ dị lực hấp dẫn băng trượng, lúc này nắm ở lòng bàn tay. Ngoại trừ băng lánh chi ý bên ngoài, không còn gì khác nửa điểm ly hồn nhiếp phách cảm giác. Nhìn lấy hình mộng kỳ sắc mặt khó coi, tần sương cười mỉm nâng tay lên bên trong băng trượng, mắt thấy là phải tố ngã nát tư thái, hình mộng kỳ lúc này trợn to trong mắt, khàn giọng lực quát, không muốn. Quả nhiên, tần sương âm thầm gật gật đầu, căn này băng trượng quả nhiên đối ma đầu kia có tác dụng lớn. Nếu như không phải lo lắng làm như vậy sẽ để cho hình mộng kỳ theo ma tộc thần hồn biến mất. Tần Sương sợ rằng sẽ không chút do dự đem cái này băng trượng ngạn nát, chỉ tiếc, đối phương cuối cùng chiêm, cứ hình ngộng kỳ nhục thân. Hình ngộng kỳ đối với hắn có ân cứu mạng, Tần Sương vô luận như thế nào cũng sẽ không hy sinh nữ hải bảo toàn tự thân. "Không, không muốn." Hình ngộng kỳ trong giọng nói ẩn chứa một tia khẩn cầu chi ý, dường như căn này băng trượng cũng là mệnh của hắn mạch quan trọng một dạng, sợ Tần Sương một cái sơ sẩy đem băng trượng cho vỡ vụn. Giờ này khắc này, Hình ngộng kỳ đã không lo được uy bức lợi dụng. Nàng chỉ mong Tần Sương có thể đem băng trượng để xuống, không đi đụng nó. Không muốn cũng có thể, bất quá, ngươi trước tiên cần phải lui ra ta bằng hưu thân thể. Tần Sương thu tay lại, đem băng trượng gắt gao nắm trong tay, cười nhạt hướng cái kia ma tộc nói ra. Không, không được. Nào ngờ, cái kêu ma tộc phản phất là thật muốn đem hình mộng kỳ thân thể chiếm thành của mình đồng dạng, đúng là không muốn theo hình mộng kỳ thể nội lui ra ngoài. Không được. Vậy thì tốt, vậy liền đi chết đi. Tần Sương nụ cười thu liễm. Thay vào đó là một vệ tàn nhẫn thần sắc, hắn dơ cao băng trượng, làm bộ liền muốn đem nạ nát. Chờ, chờ một chút. Rốt cục, cái kia ma tộc nối lòng miệng, thật vất vả theo trong phong ấn đi ra, nó không muốn chết đi, cũng không muốn chết đi. Làm sao? Nghĩ thông suốt sao? Tần Sương lại một lần nữa thu hồi băng trượng, trong ánh mắt tuôn ra một vệ lạnh lẽo thần sắc, ta có thể nói với ngươi tốt, đây là một lần cuối cùng, nếu như ngươi còn dám ra vẻ, đừng trách ta không khách khí. Tin tưởng ngươi chiếm cứ hình mộng kỳ thần hồn cũng biết nàng và ta biết bất quá hơn nửa tháng, ngươi cảm thấy, ta sẽ vì một cái nhận biết hơn nửa tháng thời gian nữ nhân thỏa hiệp sao. Ngươi! Ngươi muốn thế nào? Hình mộng kỳ đôi mắt đẹp trừng một cái, tức giận quát. Thế nào? Đơn giản, trước tiên lui ra mộng kỳ thân thể, sau đó chúng ta lại nói nên như thế nào? Tần xương cười cười, hắn hiện tại thế nhưng là có tuyệt đối trưởng không quyền, hắn không tin cái này mà tộc không mắc câu. Thế nhưng là... Ta cần một bộ thi hài ở tạm." Cái kia ma tộc cắn răng nghiến lợi nói ra, thân hồn của nàng đã theo cái kia băng trượng bên trong đào thoát, tự nhiên không muốn lần nữa trở về, chỉ có mượn dùng nhân loại hoặc là ma tộc nhập thân, mới có cơ hội đoạt xá trọng sinh." Dựa theo nàng ban đầu ý nghĩ, chỉ cần đem trước mặt thiếu niên đánh giết, lại tìm chút thời giờ luyện hóa bộ thân thể này, nàng liền có thể lại một lần nữa xuất hiện tại bên trong vùng thế giới này. "Chỉ tiếc, đụng phải cái đồ biến thái tiểu tử, đúng là tại thuyền lật trong mương." Vậy rất đơn giản. Đây chính là một cỗ thi thể, ngươi xem đó mà làm thôi." Nghe vậy, Tần Sương mỉm cười, nếu như đổi lại những người khác, có lẽ còn thật vô pháp thỏa mãn cái này ma tộc điều kiện, nhưng hắn nắm giữ Khôi Lô thuật, ngày bình thường thì ưa thích cất giữ thi thể của địch nhân, đem luyện hóa thành khôi lô. Nghe được ma tộc yêu cầu về sau, hắn lúc này theo trong giới chỉ ném ra một bộ thi hài, đó là một bộ Thiên Hà đỉnh phong cường giả thi thể. Cái này, cái kia ma tộc hiển nhiên không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà thật có thi thể. Mà lại, nàng cũng đã nhìn ra, cổ thi hải này trước người vẹn vẹn có thiên hà đỉnh phong thực lực, đoạt mệnh cảnh cường giả nhục thân, có thể so sánh thiên hà võ giả nhục thân hiếu thắng rất nhiều. Làm sao? Ngươi muốn thi thể, ta chuẩn bị cho ngươi tới, ngươi sẽ không muốn đổi ý à? Tần Sương khắc khắc cười một tiếng, hắn trong giới chỉ còn có hai bộ thi thể, đều là đoạt mệnh cảnh nhất trọng, nhưng hắn cũng là không nguyện ý lấy ra, cái này ma tộc xảo trá vô cùng, để cho nàng dùng thiên hà võ giả thi thể mượn sát hoàn hồn có thể thi triển ra chiến đấu lực khẳng định cũng sẽ có điều hạ xuống. Đây cũng là tần sương như đồ, hắn có thể không tin cái này mà tộc thật sẽ thỏa hiệp, đã một hồi rất có thể lần nữa đánh lên, vậy còn không bằng trước suy yếu ma đầu kia thực lực. Không không không. Chỉ là cô thi thể này xấu như vậy, ngươi lại thế nào cũng phải cho ta cầm một bộ đẹp mắt một chút à. Ta cảm thấy hiện tại cô bé này cũng rất không tệ. Ngươi đang tìm cái chết sao. Tần sương ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, rét lạnh sát khí từ hắn toàn thân tuôn ra Nhiệt độ chung quanh đều là tùy theo hạ xuống. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia ma tộc, lạnh giọng quát nói: Ha ha ha, tiểu công tử thật là không hiểu khôi hài. Cô bé này lấy các ngươi nhân tộc thẩm mỹ quan, lại thế nào cũng là một cái mỹ nhân nhi, làm sao tiểu công tử cứ như vậy trướng mắt sao? Chẳng lẽ nàng không đủ đẹp không? Hình ngộng kỳ mắt hạnh phát ra một vệ xuân tình, nguyên bản từ ma khí hội tụ áo bào đỏ lại lần nữa không cánh mà bay, nàng lại một lần xuất hiện ở tần xương trước mặt. Ta thao. Cái này ma tộc lại còn coi lấy không phải thân thể của nàng a. Tần Xương xoay tròn trong mắt, hơi thở hơi ngứa, hình ngộng kỳ thân thể, đây chính là có thể xương hoàn mỹ, đặc biệt là cái kia một đôi như như dương chi bạch ngọc thon dài tay ngọc, càng làm cho người không nhịn được nghĩ đi lên nắm ở lòng bàn tay thật tốt ngắt nhéo một cái. "Tiểu công tử, ngươi cảm thấy, ta đẹp không?" Cái kia hình ngộng kỳ bày ra liêu nhân tư thái, nếu là thường nhân, chỉ sợ còn thật khó có thể chịu đựng, đặc biệt là giống Tần Xương dạng này nếu bị càng là khó có thể chống, cự loại này thực chất tính sức hấp dẫn. Bộ dáng của ngươi đích sắc rất đẹp, đáng tiếc, nội tâm lại rất xấu xí. Lần này, Tần Sương không có lâm vào đối phương rụ hoặc bên trong, hắn thần sắc lạnh lùng giơ tay, mạnh liệt mà đưa tay bên trong băng trượng té xuống đất. Loảng xoảng. Băng trượng lên tiếng mà nát, cái này băng trượng không giống với mảnh không gian này còn lại băng sương, cái này băng trượng hoàn toàn là do thiên địa băng tuyết ngưng kết, chung quanh băng sương chính là là linh khí đạt đến trình độ nhất định mà biến đến thực chất. Là lấy, căn này băng trượng giống như pha lê giống nhau hiểu đất, rơi xuống đất thì nát. a nhìn lấy băng trượng vỡ vụn, băng hoa văng khắp nơi, cái kia hình mộng kỳ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nàng hai tay hóa thành huyết thủ, mười cái đầu ngón tay như quỷ lệ giống như giữ tợn, hai tay rõ ra thề phải đem tần xương xé nát một dạng. Vâng, cái này ma tộc đột nhiên tuân ra thực lực, xa xa ra tần xương tưởng tượng, giờ khắc này, tần xương chỉ cảm thấy linh khí chung quanh đều triệt để biến thành ma khí kinh khủng uy áp như cự nhạc đồng dạng hướng hắn áp bách mà đến. So với độc nhãn ma tộc không gian áp bách, cái này ma tộc vận dụng càng thêm đáng sợ. Cái này, đoạt mệnh cảnh chín tầng đỉnh phong, tần xương vạn vạn không nghĩ đến. Cái này ma tộc tuân gia thực lực, đúng là đạt đến đoạt mệnh cảnh chín tầng đỉnh phong tầng thứ. Long đất dung nham đang cuồng trào, dù là tần xương vận dụng thiên hỏa tam huyền biến, vẫn như cũ khó có thể ngăn cản được đoạt mệnh chín tầng đỉnh phong cường giả công kích. Trong mắt của hắn lướt qua một tia tuyệt nhiên, chẳng lẽ nói? Thật phải chết ở chỗ này sao? Ma đầu, vạn năm về sau, ngươi còn dám hành hung. Chương 215, 12 triệu điểm kinh nghiệm. Tại tần xương đều cho là mình sẽ bị cái kia ma tộc diệt sát lúc. Một đạo băng lành thấu xương thanh âm đột nhiên từ hư không truyền vang mà lên. Chỉ là nghe thanh âm, thì cảm nhận được vô tận uy nghiêm. Loại kia khí tức, tần xương chưa bao giờ tại bất kỳ người nào trên thân cảm thụ qua. Giang giác. Ma tộc huyết thủ đánh tới. Tại khoảng cách tần xương chỉ có nửa trượng chưa đến thời điểm đột nhiên bị một cô đáng sợ băng xương chi khí ngưng kết chợt bịch một tiếng nổ tung đầy trời vụn băng bay tán loạn hàn khí bức người băng loan đúng vào lúc này khí thế kia tăng vọt ma tộc hàn dọng kiệt lực quát tầm lên nàng cặp kia tinh hồng trong hai con ngươi lướt qua một vệ nồng đậm thần sắc tựa hồ cực kỳ hoảng sợ chủ nhân của thanh âm này băng loan tần xương hơi kinh hãi chẳng lẽ nói cái kia vẫn lạc ngàn vạn lại băng loan vẫn chưa chết đi. Chỉ thấy trên mặt đất phá nát băng trượng hòa hợp từng sợi băng hàn chi khí. Tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, băng hàn chi khí ngưng tụ thành một đầu phiên bản thu nhỏ băng loan thần điểu. Nó đập lấy băng cánh, một đôi mắt phượng nhìn chầm chầm ma tộc, quát nói, ta phong ấn ngươi vạn năm năm tháng. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà có thể xông phá phong ấn của ta. Không chỉ có như thế, ngươi còn đem ta chân linh phong ấn tại cái này băng trượng bên trong. Ma tộc, ngươi thật sự là đại tội đáng chém. Quả nhiên là ngươi. Nghe được băng loan thần điểu tiếng nói, cái kia ma tộc toàn thân khẽ giật mình, trên mặt hiện ra một vệ vẻ dữ tợn, nàng căm tức nhìn băng loan thần điểu, trong mắt lóe ra vô tận hận ý. Cứ việc cái kia băng loan thần điểu bản thể biến nhỏ đi rất nhiều, nhưng thanh âm của nó sẽ không thay đổi, dù là đi qua vạn năm năm tháng. hình ngộng kỳ vẫn như cũ nhận được thanh âm này, chính là cái này băng loan thần điểu đem nàng phong ấn ở đây, mấy vạn năm lâu. Băng loan chân linh. Đây cũng là băng loan chân linh. Một bên, tần xương hơi kinh hãi. Cái này băng loan chân linh thể trạng, không khỏi quá nhỏ một chút a. Cái đồ chơi này tuy nhiên khí thế rất mạnh, nhưng nó tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy a. Nhân loại, ta còn chưa hoàn toàn niết bàn, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng đoạt mệnh cảnh đỉnh phong thực lực, một hồi ta sẽ đem cái kia ma tộc ký thác vào cái này, nhân loại thiếu nữ thể nội thần hồn bứt ra, đoạn thời gian kia nàng sẽ rất suy yếu, đến lúc đó thì nhìn ngươi có thể không thể đem diệt sát. Đang lúc Tần Sương còn đang suy đoán cái này băng loan thần điệu phải chăng có thể chấn áp ma tộc lúc, một đạo băng lành thanh âm truyền vào trong đầu của hắn, hắn biết, đó chính là băng loan thần điệu chuyển âm. Tốt! Ta nhất định đem nàng chém. Tần Sương âm thầm gật gật đầu, cái này ma tộc quá kinh khủng, một khi để hắn thoát khốn, chỉ sợ phiến chiến trường này tuyển bạt đám người đều sẽ vẫn lạc tại trong tay nàng. Đoạt mệnh cảnh đỉnh phong, Tần Sương không biết phiến chiến trường này tối cường giả đến tột cùng có thực lực rất mạnh, nhưng hắn có thể vững tin tuyệt đối sẽ không đạt tới đoạt mệnh chín tầng đỉnh phong băng loan nhìn ngươi bộ dáng bây giờ tựa hồ cũng là nọ mạnh hết đà cưỡng ép miết bàn, ngươi có thể vung ra thực lực cũng nhiều nhất cùng ta không sai biệt lắm chỉ bằng đoạt mệnh cảnh đỉnh phong thực lực ngươi có thể làm sao ta hình ngọng kỳ tựa hồ nhìn ra băng loan thần điệu trạng thái chỉ thấy nàng cười lạnh đùa cợt nói có thể hay không chấn áp ngươi không phải ngươi nói tính toán năm đó ta có thể phong ấn ngươi vạn năm năm tháng hôm nay đồng dạng có thể hiu hiu hiu Băng Loan Thần Điểu vừa dứt lời, vô số đạo băng truy từ trời rơi xuống, như từng đạo từng đạo mũi tên như lưu quang đánh tới hướng hình mộng kỳ, mỗi một đạo băng truy đều ẩn chứa hùng hồn linh khí, tầm thường đoạt mệnh cảnh chín tầng cường giả nếu là bị đánh trúng một đạo, cũng có thể vẫn lạc. Thật mạnh. Đây cũng là Băng Loan Thần Điểu cái này nhóm cường giả công kích thủ đoạn sao? Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn động thiên địa uy thế. tần Xương chỉ cảm thấy bốn phía thiên địa uy thế đều dường như bị Băng Loan Thần Điểu nắm trong tay đồng dạng. Đông cảm giác áp lực cực lớn, vô cùng không thích hứng. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi chỉ có ngươi có thể trưởng khống nơi này. Vốn cho rằng cái này vô tận băng truy công kích làm cho ma tộc bị thương, lại không nghĩ, đối phương đồng dạng nắm giữ cái này một kỹ năng, chỉ thấy cái kia ma tộc vung tay lên, một cỗ tràn ngập bảng bạc ma khí ánh sáng đỏ ngòm ngút trời mà lên, phàm là bị huyết quang đảo qua địa phương, băng truy đều bị đánh nát. Thấy thế, tần sương rất là chấn kinh. Nếu là cái này ma tộc từ vừa mới bắt đầu thì vận dụng lực lượng cỡ này, vậy hắn chẳng phải là bị miểu sát. Muốn đến nơi này, Tần Sương không khỏi âm thầm nghĩ mà sợ, đồng dạng cũng tại may mắn, hắn không có thụ ma tộc cầu dẫn, dẫn đến ma tộc muốn chơi làm hắn một phen, nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho hắn có thể thừa dịp, đem cái kia băng trượng ngã nát, để băng loan phá băng mà ra. Nhân loại tiểu tử, tiếp theo hơi thở, thì vận dụng ngươi công kích mạnh nhất thủ đoạn, cần phải đem cái kia ma tộc chém giết. nghe vậy Tần Sương sắc mặt đống nhiên biến đến ngưng trọng lên, tối cường tuyệt học, vậy dĩ nhiên là hàng long thập bát trưởng, chỉ có bộ này võ học mới chính thức để cái kia ma tộc coi trọng. Ông long lông, đột nhiên đầy trời băng tuyết tràn ngập, một cô băng lãnh đến đủ để đóng băng thần hồn khí tức truyền khắp toàn bộ không gian, thì liền tần Sương, đều đã nhận ra vùng thế giới băng tuyết này để lộ ra khí thế khủng bố. chấn kinh sau khi hắn đem ánh mắt gắt gao rơi vào cái kia hình ngẫu kỳ trên thân, băng loan, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận. Cái kia ma tộc nhất thời hoàng hồn, dường như vạn vạn không nghĩ đến, cái này băng loan vậy mà như thế liều mạng, một chiêu này, thế nhưng là đánh thẳng thần hồn, nếu như nàng không rời đi bộ thân thể này, sợ rằng sẽ sau đó một khắc liền sẽ tinh cả nhục thân cùng thần hồn cùng một chỗ hình thần đều diện. Động thủ, tại hình mộng kỳ nhắm lại hai con ngươi đồng thời, băng loan nghiêm nghị rơi vào tần xương trong hai, cái sau tay cầm nhất thời quơ múa. Hàng long thập bắt trưởng, 18 đạo long hình trưởng ấn ngưng tụ thành một đầu kim sắt chân long. Tiếng long ngâm sen lẫn vô tận uy nghiêm, dường như chân long hàng thế đồng dạng, bá đạo vô cùng. Thiên cấp Diễn Long Vũ học. Tiểu tử này, Băng Loan tự hao tâm tổn sức hồn bức ra cái kia ma tộc ký thác vào hình ngộng kỳ nhục thân bên trong thần hồn, nó đã hấp hối, khi nhìn đến chân long chi uy về sau, nó yên lòng ngã trên mặt đất. "Không, không, không muốn." Mới từ hình ngộng kỳ nhục thân bên trong lui ra ma tộc thần hồn chính đang khổ cực ngăn cản Băng Loan cuối cùng nhất kích. Nhưng làm nàng nhìn thấy khoảng cách nàng chỉ có chỉ cách một chút chân long lúc, nhất thời sắc mặt đại biến, gào rú cầu xin tha thứ. Nàng hiện tại cũng không phải vừa mới đoạt mệnh cảnh chín tầng thực lực, ngăn cản băng loan một kích mạnh nhất đã hao hết thần hồn của nàng chi lực, giờ này khắc này, nàng lại không một chút lực lượng chống cự tần xương thế công. Chân long một miệng đem cái kia ma tộc thần hồn nuốt vào, chợt tại thể nội nổ tung, mảnh không gian này nhất thời nổ tung ra từng đạo từng đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, tại cái kia nổ tung điểm, như pháo hoa nở rộ giống như vẩy xuống lấy hảo quang rực rỡ. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Bột cấp địch nhân vực ngoại ma tộc. Thu hoạch được 1000 vạn điểm kinh nghiệm, xích tiêu đến 1, miễn phí rút ra một môn dị hỏa. Chúc mừng ký chủ thành công rút ra dị hỏa Cửu Long Lôi Cương Hỏa, phân quyết đẳng cấp tăng lên đến địa cấp trúng phẩm, lấy được kinh nghiệm 200 vạn điểm. Chúc mừng ký chủ thăng liền cấp 2, trước mắt đẳng cấp 32, trước mắt tu vi, đoạt mệnh cảnh ngũ trọng, trước mắt linh khí, tháng 2 năm 2000. Hiện tại Trần Sương Chỉ muốn dùng hai chữ để hình dung tâm tình của mình ngoại tạo. Chương 216, Nội Chú Đạt đạn Tần xương trên mặt vui sướng căn bản là không gạt được bất luận kẻ nào, hắn cũng không nghĩ dấu diếm, thành công đánh giết như thế một cái ma tộc, không chỉ có để hắn đẳng cấp thăng liền cấp 2, càng là đạt được bảng dị hỏa bài danh 12 vị cựu long lôi cương hỏa. Phải biết, cái đồ chơi này dị hỏa giá trị thế nhưng là chọn vẹn cần 50 vạn điểm A. Không chỉ có như thế, Trong nhẫn của hắn còn nhiều thêm một thanh tản gia đỏ thẫm ánh sáng trường kiếm, kiếm dài ba thước có thừa, trên thân kiếm bắt mắt khắc họa lấy hai cái cổ đại văn tự xích tiêu. Ha ha. Tần xương càn rỡ cười thiếu, ở bên cạnh hắn, ngoại trừ hôn mê hình mộng kỳ bên ngoài, còn có một đầu phiên bản thu nhỏ băng loan, cái kia băng loan một đôi băng cánh hơi hơi rung động, tựa hồ lại có sinh cơ. Thấy cảnh này, Tần xương lập tức thu liễm tiếng cười, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem trên mặt đất nằm sấp băng loan nâng lên. Cái kia thấm vào ruột gan hàn ý để hắn toàn thân cũng nhịn không được dùng mình một cái, đủ để đóng băng võ giả thần hồn lãnh ý truyền khắp toàn thân của hắn. Nếu không phải cái kia băng luân cũng không có có ý tứ thương tổn hắn, chỉ sợ thần hồn của hắn đều có thể tại trong khoảnh khắc ngưng kết. Vị tiên bối này, ngươi còn sống không? Tần Sương có chút không dám tin tưởng cái này băng luân bị này đại kiếp lại còn có thể sống sót, lúc này mới hỏi. Cưỡng ép niết bàn hoàn toàn chính xác cần phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, thế nhưng ma vật thần hồn để cho tan vỡ. Cái mạng này xem như bảo vệ. Bang Loan tiếng nói cực kỳ suy yếu, nghe vào giường như lúc nào cũng có thể một hơi lên không nổi mà ở ra dáng dáng vẻ. "Vậy ngươi bây giờ?" Bang Loan tựa hồ cũng biết Tần Dương muốn hỏi cái gì, cái kia mang theo uy nghiêm mắt phượng nhìn một chút Tần Dương, lại cúi đầu nhìn một chút hôn mê hình mộng kỳ, nói, "Ta tạm thời chỉ có thể theo ngươi, thần hồn của ngươi tựa hồ rất kỳ lạ, ta muốn tạm thời ký thác vào thần hồn của ngươi bên trong điều dưỡng." Đương nhiên, Ta sẽ không cùng cái kia ma tộc một dạng đoạt áng ngươi. Cái này, nhìn lấy tần xương mang theo thần sắc khó khăn, băng loan vội vàng nói, ngươi yên tâm, ta ký thác vào ngươi thần hồn bên trong, băng vào ta kiến thức, muốn đến cũng sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp. Tùy thân mang cái lao ra ra thói quen sao? Tần xương mi đầu hơi hơi nhăn lại, hoàn toàn chính xác, cái này băng loan sống mấy vạn năm lâu, vô luận là kiến thức vẫn là thực lực đều xa tại tưởng tượng của mình. Mà lại, phiến chiến trường này chính là nàng đã từng đại chiến địa phương. Muốn đến cũng sẽ rất quen thuộc, có như thế một cái người dẫn đường tại, hoàn toàn chính xác có thể cho hắn thiếu đi một số đường quen co. Chỉ là, hệ thống sẽ bị nàng hiện sao. Đang lúc Tần Sương có như thế ý nghĩ lúc, hệ thống rốt cục lần thứ nhất đáp lại hắn, đạt được hệ thống chuẩn xác đáp lại về sau. Tần Sương nét miệng lên, nhìn lấy cái kia vấy lấy một đôi băng cánh băng loan nói ra, tốt. Ta đáp ứng ngươi. Đà tạ. Tần Sương túi đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa hôn mê hình mộng kỳ, vốn là đến bổi nữ hài tìm tìm cơ duyên. Không muốn, nữ hài mảy may cơ duyên không được đến, ngược lại để cho mình chiếm lớn như vậy cái tiện nghi. Băng Loan, ngươi cần phải có nhân loại võ giả võ học A. Băng Loan hạng gì thông minh, nghe xong tần xương, nàng liền biết được thiếu niên mục đích, chỉ thấy nàng đáp lại nói, hoàn toàn chính xác có, nhưng ta xem trên người ngươi hỏa thuộc tính cực kỳ nồng đậm, cũng không thích hợp ta tu luyện võ học. Ngược lại là vị tiểu cô nương này chính là băng linh thể chất, vô cùng thích hợp công pháp của ta võ học. Vậy là tốt rồi. Ta lần này vốn là theo nàng tiến vào nơi này, vì nàng nhu cầu cơ duyên. Nếu là tiện nghi gì đều không sai cho ta chiếm, ta ngược lại thật ra có chút ngượng ngùng. Tần xương âm thầm gật gật đầu, hắn lại làm sao nhìn không ra hình mộng kỳ băng linh thể chất, loại này trời sinh thể chất, cực kỳ thân hòa giữa thiên địa băng thuộc tính, tu luyện băng thuộc tính công pháp hoặc là võ học đều có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Còn có, ta không gọi băng loan, ta gọi băng linh. Băng loan chỉ là chúng ta bộ tộc này xưng là... Mỗi một cái băng loan tộc nhân, đều có tên của mình. nghe vậy, Tần Sương nhất thời mồ hôi, lúng túng sở lấy cái mũi, làm vừa cười vừa nói, ta đã biết. Ta gọi Tần Sương. Tần Sương, Sương, ngược lại là hữu duyên. Chỉ thấy băng linh khẽ gật đầu, chật băng cánh hơi hơi vỗ, một đạo màu băng lam lưu quang đột nhiên tập ra, xuyên hướng huỳnh mộng kỳ đỉnh đầu. Tốt, ta đã đem thích hợp nhất công pháp của nàng cùng võ học đều giao cho nàng. ngày sau có thể đạt tới trình độ nào, thì nhìn nàng tạo hóa của mình đúng, đây là băng phách thần đan, đối nàng tu luyện có rất nhiều tác dụng. đợi nàng sau khi tỉnh lại, liền để nàng ăn vào đi, hẳn là có thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh tứ trọng. trong tay đột nhiên nhiều một viên linh đan, tần xương khẽ gật đầu, cảm kích nói, đa tạ. nếu như không có những thứ này, tần xương còn thật khó có thể đối hình ngậm kỳ mở miệng. nơi này sinh hết thảy, nữ hải đều là không biết, tạo hóa bị chính mình chiếm, lại thế nào cũng phải cho nữ hải một chút chỗ tốt đi. ô, nửa ngày thời gian trôi qua. Cái kia ngã trên mặt đất nữ hải rốt cục có tỉnh lại su thế, một mực ngồi xếp bằng tần xương nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng mở mắt, đập vào mi mắt, chính là nữ hải cái kia đỏ bừng thần thái, cái kia trong hai con ngươi lóe ra hết lần này tới lần khác xấu hổ giận dữ, phảng phất là biết trên thân áo bảo bị đổi sự tình. Ngộng kỳ, ngươi nghe ta nói, lúc đó, đợi đến tần xương đầu đầy mồ hôi sau khi giải thích xong, hắn bất đắc dĩ nhìn lấy nữ hải, nói, nếu như ngươi cảm thấy ta chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi yên tâm Ta sẽ phụ trách tới cùng. Tại nghe xong Tần Sương giảng thuật về sau, Hình Ngộng Kỳ mới minh xác ý thức được khi đó có nguy hiểm cỡ nào, mặc dù biết Tần Sương hết thể hành động đều tình thế bất đắc dĩ, nhưng nàng vẫn như cũ mắc cỡ đỏ mặt. Tại Tần Sương kể xong câu nói sau cùng lúc, nàng mới lắc đầu, nói khẽ, thôi, cái này cũng không trách người, muốn trách, thì quái ma đầu kia quá vô sỉ. Nhớ tới ma đầu kia không chế thân thể của mình đi dụ hoặc thiếu niên, Hình Ngộng Kỳ nội tâm dâng lên một cỗ xấu hổ giận dữ hỏa diễm. Một mặt là tại bởi vì bị Tần Sương thấy hết thân thể của mình mà thẹn thùng, một phương diện khác là bởi vì tiểu tử này nhìn thân thể của mình lại còn không nhận hấp dẫn mà xấu hổ giận dữ. Chẳng lẽ, ta có kém như vậy sao? Nữ Hải cân nhắc, hoàn toàn chính xác không phải nam sinh có thể suy đoán. Một bên Tần Sương vốn cho rằng nữ Hải thực sẽ để cho mình phụ trách, nhưng nghe đến lời của cô gái về sau, hắn âm thầm thở dài một hơi, nếu như nhất định phải hắn phụ trách, hắn ngược lại là không có cự tuyệt nhưng cần đi qua trên phiến chiến trường này một cô gái khác đáp ứng mới được. Hốn hồ, hắn còn có một vị vị hôn thê, cái kia người chưa từng gặp mặt thiên tri tiểu nữ. Liêu như yên, chắc hẳn vũ Châu tuyển bạn, cũng bắt đầu đi. Cũng không biết, làm người đi đến một bước kia, biết được ta là người vị hôn phu lúc, sẽ là như thế nào phấn khích biểu lộ. Nhớ tới vị kia chưa từng gặp mặt lại làm chính mình thề phải cưới nàng làm vợ nữ nữ hài, tần Sương khỏe miệng không khỏi hơi hơi dương lên, nhắc lên một vệ trêu tức độ cong, hiện đang hồi tưởng lại đến. Ngay lúc đó chính mình thật đúng là quá mức xúc động à? À, trong đầu ta làm sao đột nhiên? Đột nhiên, đang lúc tần xương cảm khái năm ít xúc động mà làm ra như thế vừa ra chuyện hoang đường lúc, trước người hình mộng kỳ đột nhiên kêu to lên, hắn lấy lại tinh thần, mỉm cười, chắc hẳn, là võ học cùng công pháp nguyên nhân đi. Đó là đã từng phong ấn cái kia ma tộc băng loan tiền bối tặng đưa cho ngươi tạo hóa, nghe nói, cùng thể chất của ngươi mười phần xứng đôi. Cái kia nhóm cường giả xuất thủ, chí ít cũng là thiên cấp. đúng. Đây là băng phách thần đan, cũng là vị tiền bối kia đưa cho ngươi, đan dược này hẳn là có thể giúp ngươi đột phá tới đoạt mệnh cảnh tứ trọng. Trưng 217, băng linh chỉ dẫn. Xích tiêu thần kiếm, nghĩ không ra, ta vậy mà có thể đem chuôi này để đạo chi kiếm nắm trong tay. Hình mộng kỳ bởi vì băng phách linh đan nguyên nhân, ở chỗ này bế quan, tần xương dứt khoát cũng lưu ở nơi đây chỉnh lý một phen chính mình lần này băng loan xào huyệt hành trình thu hoạch. Đến mức băng loan, thì là hóa thành thần hồn tiến vào tần xương trong đầu có hệ thống thủ hộ, tần xương cũng không lo lắng băng luân có thể như cái kia ma tộc một dạng đoạt xá chính mình. thân mật vuốt ve trường kiếm trong tay, tần xương trong mắt lóe ra thần sắc hưng phấn. chuôi kiếm này tuy là phế phẩm, nhưng cũng không phải thanh nguyên kiếm có thể sánh được. dựa theo hệ thống cho ra đẳng cấp, chuôi này xích tiêu thế nhưng là khoảng trường thiên cấp trung phẩm, mà lại xích tiêu kiếm đã nhận tần xương làm chủ, chỉ có tần xương mới có thể vùng ra xích tiêu kiếm uy lực. những người khác coi như đạt được cái này thanh thần kiếm, cũng không một chút công dụng can kiếm, xem ra muốn chữa trị cái này xích tiêu thần kiếm, còn cần hoàn thành nhiệm vụ a. Đối với xích tiêu thần kiếm chữa trị, Tần Sương ngược lại không gấp, dù sao chuôi này tàn kiếm cũng có thiên cấp trung phẩm đẳng cấp, tại phiến chiến trường này đã đủ. Lấy ta thực lực bây giờ, sợ là đoạt mệnh cảnh bắt trọng cường giả đều có thể nhất chiến a. Tần Sương âm thầm mừng thầm, Cửu Long Lôi cương hỏa gia nhập, để thiên hỏa tam huyền biến có thể dung hợp nam đạo dị hỏa, thực lực có thể tăng vọt đến đoạt mệnh cảnh thất trọng đỉnh phong. Tăng thêm tần xương tự thân rất nhiều võ học, chính là đoạt mệnh cảnh bắt trọng cường giả cũng có thể cùng đánh một trận. Mà lại, bộ thứ ba nhân vật chính võ học cũng đổi thái cực quyền kiếm, lại là một bộ thiên cấp trung phẩm kiếm pháp tới tay, cái này khiến hắn thực lực bằng thêm mấy phần. Có xích tiêu kiếm tại, tăng thêm thái cực kiếm pháp chi huyền diệu, tần xương tin tưởng, liền xem như đoạt mệnh cảnh bắt trọng cường giả, cũng khó nói hội thua ở trong tay mình. Hú hồ, hắn còn có một bộ nghịch thiên võ học bắc minh thần công Hiện tại Bắc Minh thần công thế nhưng là bị lấy rất nhiều điểm kỹ năng cùng nhiều lần thi triển nguyên nhân, sớm đã thăng đến cảnh giới đại thành, tuy nói có thể nuốt cắn đẳng cấp võ giả vẫn như cũ không quá tăng cấp, nhưng chuyển hóa lại có thể đạt tới 80%. Phải biết, cái này 80% cũng không phải đánh giết kinh nghiệm chuyển hóa, mà chính là lấy kỳ chủ tăng lên tới địch nhân cái kia có đẳng cấp cần thiết kinh nghiệm chuyển hóa. Nếu như là buộc, tình huống kia càng sâu, đáng tiếc lúc trước cái kia ma tộc thực lực quá mạnh, căn bản là không cách nào làm cho tần xương thôn phệ. Nếu không lấy Bắc minh thần công chi người tiên, Tần Sương nói không chừng có thể trực tiếp đột phá tới đoạt mệnh 6 tầng. Phần quyết đẳng cấp cũng tăng lên tới địa cấp trung phẩm, cho dù Tần Sương không hề làm gì, mỗi ngày cũng có thể vì hắn cung cấp 2.000 không điểm kinh nghiệm, 1 tháng, liền có thể đạt được 60 vạn điểm. Đây là không hề làm gì tình huống dưới, Tần Sương cũng không phải cái dành đến người ở, mà lại lấy hắn nhân vật chính một dạng cừu hận giá trị, cơ hồ là đi đến đâu, cái nào thì có phiền phức tình huống một tháng có thể thu được cái mấy triệu kinh nghiệm đều là có khả năng. bây giờ thăng cấp kinh nghiệm có thể chỉ cần 6 triệu hai bên. tuy nói thần sương trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đột phá, nhưng hắn tin tưởng chuyến này tuyển bạt chiến hoàn toàn đi xuống. tu vi của hắn thế tất sẽ đạt tới một cái để liệt phong hoàng triều ngưỡng vọng tồn tại. không biết lao cha nếu như biết rõ tu vi của ta bây giờ cái kia là như thế nào đặc sắc biểu lộ. thần sương cười hắc hắc, chợt liền đem xích tiêu thu nhập trong giới chỉ. Bạch! Trường kiếm biến mất. Tần Sương tay cầm nhiều một bộ thổ hoàng sắc bản vẽ, trên bản vẽ phát họa nơi nào đó địa hình. Nhìn lấy bản vẽ, Tần Sương hiếp hai con người, sát ma huyên, thiên sát ma ấn, chính là ở đây sao? Băng Linh, bởi vì hệ thống nguyên nhân, chỉ cần Tần Sương nguyện ý, Băng Linh là căn bản là không có cách cảm giác được Tần Sương vị trí hoàn cảnh cùng chuyện làm, chỉ có Tần Sương muốn Băng Linh nhìn thời điểm, đối mới có thể nhìn đến hắn hiện tại tình trạng. Thế nào? A, ngươi tại sao có thể có sát ma huyên địa đồ? Băng Linh một mực ở vào nửa ngủ say trạng thái, tự tiến vào tần sương thần hồn chỗ sâu về sau, nàng liền biết thiếu niên này ẩn giấu đi cái nào đó thiên đại bí mật, liền nàng đều không thể thăm dò. Nghe tới tần sương kêu gọi lúc, nàng răng rạc tỉnh lại, có thể khi thấy thiếu niên trên tay nắm bản đồ địa hình lúc, nàng khiếp sợ hoảng sợ nói. Tần sương chỉ cảm thấy não hải nổ vang liên tục, như trung minh đồng dạng khiến người ta khó chịu, hắn bất đắc dĩ nói ra, ta nói băng Linh tiểu thư, về sau có thể hay không đừng lớn tiếng như vậy à Ê, Xin lỗi, ta quên ta ở vào ngươi thần hồn chỗ sâu. Bất quá, ngươi cái này sát ma nguyên bản đồ địa hình là như thế nào lấy được? Lúc trước không ít cường giả vì vẽ ra sát ma nguyên địa hình, thế nhưng là hy sinh không ít cường giả. nghe vậy, Tần Sương trong lòng hơi động một chút, chợt nói ra, làm thế nào chiếm được ngươi thì chớ để ý ta muốn hỏi ngươi, chúng ta nơi này khoảng cách sát ma nguyên vẫn còn rất xa. Không tính quá xa, không sai biệt lắm một triệu dặm xa đi. Khu khu. Nghe được băng linh cái kia nhẹ nhõm khẩu khí, Tần Sương kém chút một miệng lao huyết phun chết nàng nhà, một triệu giảm xa còn không tính qua xa. Hắn toàn phi hành độ, cũng chỉ có thể làm đến ngày đi ngàn giảm mà thôi, nói như vậy, chẳng phải là muốn hơn 100 ngày. Tuyên bát chiến thời gian, có thể vẹn vẹn chỉ có nửa năm à, hắn cũng không muốn đem thời gian toàn phí tổn đang đuổi trên đường. Có đường tắt sao? Bay qua, Tần Sương là đường đi suy nghĩ, chỉ có tìm kiếm đường tắt mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới. Nếu quả như thật không cách nào đi qua, hắn cũng chỉ đành từ bỏ thiên sát ma ấn. Có ngược lại là có, nhưng là ta không biết mấy vạn năm đi qua, còn có tồn tại hay không. Băng linh ngữ khí hơi có vẻ không xác định, dù sao, mấy vạn năm thời gian trôi qua, không biết có bao nhiêu người đăng lâm nơi đây, có hay không bị phá hư, nàng cũng nói không chính xác. Nói đi, đã tìm được một con đường, thần Sương tự nhiên nguyện ý đi thử một lần, cho dù là phí công không có kết quả, cũng có thể để hắn chết có ý nghĩa. Ở ta nơi này phong ấn chi địa hướng tây bắc, có một tòa cấp thành trì, chỗ đó có một chỗ ẩn tàng truyền tống trận, năm đó liên quân chuyên môn dùng tòa trận pháp kia điều động cường giả tiến vào sát ma nguyên. Chỉ là ta từ khi phong ấn cái kia ma nữ về sau, liền cùng ngoại giới lại không một chút liên hệ, cũng không biết còn có tồn tại hay không. Băng Linh để Tần Sương hai mắt tỏa sáng, tiếp tục nói, đại khái bao xa? Đại khái 100.000 dặm xa. Hô. Ngay vậy, Tần Sương âm thầm thở dài một hơi, ngàn dặm Còn tại hắn tiếp nhận phạm vi, thời gian 10 ngày không tính là quá lâu. Cái kia tốt. Chờ chúng ta lần này ra ngoài, liền đi tỏa thành chị kia. Đúng, muốn truyền tống đi qua, cần phải cần linh thạch a Ừm. Theo đạo lý tới nói, cái kia cái truyền tống trận cần phải đều có linh thạch cung cấp, dù sao cũng là quan hệ đến toàn bộ đại lục đại chiến, người nào cũng sẽ không tàng tư. Chỉ là, đã nhiều năm như vậy, trên trận pháp linh thạch phải chăng còn tồn tại, không phải ta có thể biết. băng Linh, Lại là cho tần sương nặng nghề mà nhất kích, hắn trong giới chỉ linh thạch cũng không phải ít, nhưng đều là phản cấp linh thạch, liền nhân cấp linh thạch đều không có. Nếu như cái kia cái truyền tống trận đúng như băng linh nói tới là chuyên môn dùng để đem cường giả truyền tống chí sát ma huyên, cái kia chính là nói, xây dựng truyền tống linh thạch, tất nhiên là thiên cấp không thể nghi ngờ. Thôi, trước đi nhìn kỹ hắn nói đi, ta hiện tại ở chỗ này sầu mượn, cũng chỉ là tăng thêm hư cực khổ mà thôi. Hiện tại, cũng chỉ các loại hình mộng kỳ tình lại. Chương 218: Tạm biệt hình mộng kỳ. Mười ngày sau, tần Sương chính đang nhắm mắt tu luyện lúc, một cỗ băng hàn chi khí đột nhiên xông lên trời không, linh khí bốn phía tại thời khắc này ngưng tụ thành băng sương, đông tuyết khắp nơi, rất là sang chói. Rốt cục tình A. Đối với đây hết thảy, tần Sương ngược lại là không có có phản ứng quá kích động, hắn cười híp mắt nhìn lấy cái kia theo trong hầm băng chậm rãi đi ra bóng hình xinh đẹp, cảm nhận được đối phương lạnh lẽo khí thế về sau, hắn âm thầm gật đầu. Không hổ là tu luyện băng linh cho công pháp, bực này khí tức, tuyệt không phải bình thường đoạt mệnh cảnh tứ trọng cường giả có thể so sánh. Thần Sương, lần này, đa tạ. Cái kia áo trắng tung bay nữ hài đạp lên bước liên tục, nhìn như chậm rãi hướng Thần Sương đi tới. Khi nàng ba bước rơi xuống về sau, đã đứng ở Thần Sương trước người, nàng hơi hơi không lưng, rỗi ra cặp kia tiểu nộn tay ngọc, chắp tay nói ra. Chúng ta là đồng bạn, nói lời cảm tạ thì không cần. Thần Sương khoát tay áo, cười đáp lại nói. Nữ hải tu luyện băng linh cho công pháp về sau, khí chất đều có chuyển biến. Nguyên bản hình mộng kỳ coi như luyện chuyển chuyển hàm xúc rung động lòng người, nhưng nàng bây giờ phản phất như là một bộ di động như băng sơn, cho dù là khách khí đối đại tần sương, cái sau vẫn như cũ đã nhận ra một chút hơi lạnh. Loại này ý lạnh không phải hình mộng kỳ cố ý hành động, mà chính là nàng tu luyện môn công pháp này nguyên nhân. Băng linh tu luyện thế nào ngươi môn công pháp này, liền người khí chất cũng thay đổi nhiều như vậy à? Tần xương một bên đáp lại hình mộng kỳ. Một bên hướng thần hồn bên trong băng linh hỏi. Bất quá là tại thuế biến kỳ mà thôi, tiểu nha đầu này thể chất vốn là tiên thiên băng linh thể, ta cái kia công pháp cho nàng, bất quá là triệt để kích động ra thể chất nàng đặc tính mà thôi. Đợi nàng đem môn công pháp này tu luyện tới tầng thứ hai, hẳn là có thể khôi phục đi. Bất quá, có thể khôi phục hay không, liền phải nhìn chính nàng. Băng linh giải thích, để tần xương nhẹ gật đầu, hắn vẫn tương đối thói quen lúc trước cái vị kia huyền chuyển hàm súc trang nhã nữ hải, như bây giờ lạnh như băng khí b Ngược lại là cùng nàng lúc trước lòng nhiệt tình có chút không hợp. Mộng kỳ, có chuyện, ta phải cùng ngươi nói một chút, ta chuẩn chuẩn bị đi hướng Tây Bắc một tòa cấp thành trì. Không biết ý của ngươi như nào. Tần Sương cũng không có một mình quyết định, mà chính là hỏi hình mộng kỳ lựa chọn. Dù sao, bọn họ ngay từ đầu quyết định phương hướng, cũng không phải là hướng Tây Bắc. Cái này. Thấy thế, Tần Sương mi đầu hơi hơi nhăn lại, hắn nhìn ra được, hình mộng kỳ tựa hồ có suy nghĩ khác, vừa mới lên tiếng, nếu như không được. Vậy chúng ta đành phải xin từ biệt, về sau nếu là có cơ hội, lại tại quyết chiến bên trong gặp. Thật xin lỗi. Thần Sương, ta chỉ sợ thật không cách nào theo ngươi cùng đi. Mỗi mỗi ta đồng dạng tại phiến chiến trường này, ta phải mau chóng tìm tới nàng. Chúng ta đã từng ước định qua, tiến vào chiến trường thì hướng phương Nam phi hành. Cho nên, cho nên. nghe vậy, Thần Sương lúc này mới để xuống cái kia vừa dâng lên bất mãn. Hoàn toàn chính xác, bị hình mộng kỳ cự tuyệt, hắn nội tâm nhiều ít có chút bất mãn. Nhưng khi nữ hài nói lên nàng muội muội cũng trong chiến trường lúc, hắn lúc này mới gật đầu, huynh ngộng kỳ nhìn qua bất quá 20 tuổi, muội muội khẳng định càng nhỏ hơn, tu vi cũng có thể yếu hơn. Tại cái này cường giả như mây chiến trường, một cái tiểu nữ hài muốn còn sống sót, hoàn toàn chính xác rất khó khăn. Tốt a. Vậy chúng ta như vậy phân biệt, chúc ngươi có thể tìm tới muội muội của ngươi. Đến lúc đó, quyết chiến gặp lại. Thần xương hơi hơi chắp tay, hướng về đối phương nói ra. Ừm ta cũng chúc ngươi có thể tìm tới đồng bạn của ngươi nhóm. Quyết chiến gặp lại. Hình mộng kỳ khuôn mặt thường đỏ gật gật đầu, xấu hổ đôi mắt đẹp lén lén nhìn một chút tần sương, chật tiến lên, rồi hai tay ra, đem thiếu niên ôm lấy, rụt rè nói ra, cảm ơn ngươi, tần sương. Nhìn lấy thiếu nữ đạm thiên mà đi bóng trắng, tần sương hô hấp lấy bên người lưu lại dư hương, sắc mặt của hắn mang theo vẻ lúng túng, cô bé này, không hội thích ta chứ. Thế nhưng là, ta có lung còn có cái kia liễu như yên cũng vẫn chờ ta đi cưới đâu. Cứ việc cái thế giới này không có chế độ một vợ một chồng, nhưng tần xương linh hồn đến từ hoa hạ, đối với tam thê tứ thiếp hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một chút chống cự tâm lý. hắn thấy, hai cái, không thể nhiều hơn nữa. Tần xương tiểu tử, cô bé này, hơn phân nửa là đối người có ý tứ. Băng linh mà nói tại tần xương trong đầu vang lên, cái so hơi sướng sở, vừa mới đúng là quên đóng lại băng linh lục thức, không muốn, lại bị đối phương nhìn thấy màn này có ý tứ thì có ý tứ chứ dù sao đối với ta có ý tứ nữ hải có nhiều lắm nói không chừng về sau băng linh ngươi cũng sẽ đối với ta có ý tứ nha hừ tuổi của ta cũng có thể là ngươi lão tổ tông thì ngươi hừ hắc hắc đùa giỡn một phen băng linh tần sương ánh mắt nghiêm nghị nhìn phía xa nữ hải bóng người sớm đã biến mất tại trong tầm mắt của hắn môi hắn hé mở tựa hồ tại nói thầm lấy cái gì bảo trọng băng linh đó chính là ngươi nói cấp thành trì a Hơn một tuần lễ về sau, đất vàng trên bầu trời, một đạo thân mang áo choàng màu đen thiếu niên chính lấy cực nhanh độ hướng về hướng tây bắc phi hành, tại hắn nơi xa, mơ hồ có thể nhìn đến một tòa nguy nga thành trì đứng lặng tại mảnh này hoàng đất cắt phía trên. Phải là, chỉ là không nghĩ tới, cái này địa phương vậy mà biến thành lần này bộ dáng. Năm đó, nơi này chính là thịnh thế một mảnh. Không ít tông môn trụ sở đều thiết lập ở nơi này a, Đều là bởi vì đáng chết ma tộc. Nếu như cũng có ngày... Ta nhất định phải giết sạch ma tộc." Nghe Băng Linh trong giọng nói sắt ý, Trần Sương Mi đầu cao lại, hắn đối cái kia vượt ngoại ma tộc cũng không có giống Băng Linh lớn như vậy sát ý, nhưng nếu là những cái kia ma tộc thương tổn tới người nhà của mình, bằng hưu, hắn cũng sẽ không chút do dự đăng lâm vượt ngoại, đem cái kia ma tộc giết hại đến không còn một mảnh. Cái này cấp thành trì, không khỏi có chút quá phá loạn điểm a. Theo khoảng cách rút ngắn, Trần Sương tinh tường nhìn đến tòa này cái gọi là cấp thành trì cụ thể hình dáng, cái kia bốn phía rách rưới kiến trúc Để hắn khẽ như mày, cái này cỡ nào mạnh lực lượng, mới có thể đem như thế một tòa thành trì đánh thành bộ này quỷ bộ giáng A. Xem ra, tòa thành trì này cũng không thể may mắn thoát khỏi A. Năm đó, tòa thành trì này thế nhưng là từ lôi tông chấn thủ đó A. Lôi tông. Đối với cái này cái tông môn, hắn cực kỳ lạ lẫm, cái này lôi tông, rất mạnh sao? Ừm. Rất mạnh. Chỉ ít, so ta đỉnh phong thời kỳ đều mạnh. Khả năng. Chỉ có thanh sử cái kia đẳng cấp cường giả mới có thể ngăn chặn hắn đi. Hắn! Chờ một chút, cái này lôi tông, là cá nhân. Không phải tông môn. Tần xương đột nhiên sững sờ nghe băng linh khẩu khí, cái này lôi tông, tựa hồ cũng không phải là tông môn tên, mà chính là một vị nào đó cường giả tên. Người nào nói cho ngươi là tông môn. Lôi tông luôn luôn tự ngạo, không gia nhập bất luận tông môn gì, nhưng thực lực của hắn, lại là để thanh châu đại lục đỉnh cao cường giả đều kiêng dè không thôi. Chỉ có thanh sử, mới có thể vượt qua hắn. Thanh sử. Tần Sương đã không phải lần đầu tiên nghe được thanh sử cái tên này, có thể trở thành thành châu đệ nhất cường giả nhân vật, cho dù là qua vận năm, vẫn như cũ có người ghi chép. Nhưng Tần Sương không nghĩ tới, tên kia vì lôi tông nhân vật, đúng là chỉ có thanh sử mới có thể chấn áp. Hắn hẳn là huyền cảnh cường giả A. Tần Sương trong lòng hỏi, cảnh giới này, hắn từng nghe cái kia ma tộc nhắc đến qua, nhưng theo còn lại trong cổ tịch cũng chưa từng gặp qua. Hắn chỉ biết là đoạt mệnh cảnh phía trên còn có cảnh giới, nhưng cũng không biết xác thực đẳng cấp. Huyền cảnh. Ha ha. Tân tiểu tử, ngươi đánh ra quá thấp lôi tông đi. Chỉ là huyền cảnh liền muốn ngang dọc Thanh Châu Đại Lục. Năm đó Thanh Châu Đại Lục thế nhưng là gần với Linh Châu Đại Lục đỉnh phong Đại Lục. Thì lôi tông thực lực, tại Linh Châu Đại Lục đó cũng là cường giả hàm nhất. Còn thanh sử, hắn vốn là Linh Châu, tranh thức tính toán hắn ra, cái này lôi tông mới là Thành Châu Đại Lục tối cường giả. Ê! chỉ là huyền cảnh. Xin hỏi Băng Linh lão tổ tông, đoạt mệnh cảnh phía trên, lại có nào cảnh giới đâu? Tiểu tử ngươi dám nói ta lão? Chương 219, cờ mở ở thiểu năng trí tuệ. Theo Băng Linh chỗ đó, Tần Sương rốt cuộc biết đoạt mệnh cảnh đến tiếp sau cảnh giới, lấy đoạt mệnh cảnh bắt đầu, phân biệt là thông huyền cảnh, tạo hóa cảnh, quy nhất cảnh, như ý cảnh cùng phá toái cảnh. Như đoạt mệnh cảnh một dạng, phía sau mỗi cái cảnh giới đều chia làm 9 tầng, Tần Sương coi là rất mạnh huyền cảnh cũng bất quá là đoạt mệnh cảnh cảnh giới tiếp theo mà thôi. Cái kia ngươi khi đó là cảnh giới gì? Ngay băng linh giảng thuật, Tần Sương có chút vẫn chưa thỏa mãn mà hỏi thăm. Miễn cưỡng đạt tới Quy Nhất đỉnh phong, vốn cho rằng đại chiến sau khi kết thúc liền có thể trùng kích như ý cảnh, lại không nghĩ, đúng là hội rơi xuống đến nông nỗi này. Quy Nhất đỉnh phong. Tần Sương bông cảm giác ra đầu tê dại, tại sao khi biết tụ cảnh giới về sau, hắn vốn cho rằng băng linh loại này, băng luân tối đa cũng thì tạo hóa cảnh, lại không nghĩ Đối phương đúng là quý nhất cảnh đỉnh phong cấp cường giả, Liên băng linh đều là quý nhất cảnh đỉnh phong cường giả, cái kia lôi tông chẳng phải là như ý cảnh. Thanh châu đệ nhất cường giả thanh sử, chẳng phải là càng mạnh. Một cú áp lực trước đó chưa từng có nhất thời đặt ở tần xương trên thân, liền lôi tông, thanh sử cái kia nhóm cường giả tham dự nhân ma đại chiến đều chỉ có thể đem vực ngoại ma tộc đánh lui, không cách nào diệt tận ma tộc, cái kia ma tộc thực lực, chẳng phải là so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Áp lực này. Không nhỏ A. Tần Sương ra sức lắc lắc đầu, không biết phía sau cảnh giới còn tốt, có thể khi biết được đằng sau còn có nhiều như vậy cảnh giới lúc, hắn nhất thời bày ra chính mình chút tu vi ấy, tựa hồ tại cường giả chân chính trước mặt, cũng không đáng giá nhất tới. Áp lực. Tiểu tử, cho dù ma tộc đánh tới, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, lấy ngươi dạng này đoạt mệnh cảnh võ giả, tham chiến cũng nhiều nhất chạm đến một số xa xôi khu vực chiến sự, căn bản là không có cách tham dự chiến trường chính. Băng linh đạm mạc tiếng nói trong nháy mắt đem tần xương trên đỉnh đầu áp lực đánh nát, có chút ít đùa cợt nói. anh Nói cũng đúng, dù sao Lão tử hiện tại vẫn yếu như thế, cho dù là đánh tới, cũng có mạnh hơn người đỉnh lấy. Không đúng, sự kiện này thế nhưng là quan hệ đến người nhà của ta, bằng hữu cùng người yêu, sao có thể nghĩ như vậy chứ? Ta có hệ thống nơi tay, lại không phải là không thể bước vào cái kia phá thoái cảnh, Lão tử hiện tại thì như vậy đối phế, còn lấy cái gì bảo hộ người nhà? vừa nghĩ tới nghịch thiên hệ thống, tần xương liền không nhịn được âm thầm mừng thầm, tự tin bạo dạn nói, cái kia chưa chắc đã nói được, ta thiên phú dị bẩm, nói không chừng chờ ta tu luyện tới phá toái cảnh, liền đi bưng cái kia ma tộc xảo huyết đâu, Cơ mờ nờ thiểu năng trí tuệ, đối với tần xương tự tin, băng linh chỉ có thể khinh bỉ, cứ việc dưới cái nhìn của nàng, tiểu tử này thiên phú hoàn toàn chính xác khác hẳn với thường nhân, mà lại người mang trọng bảo, nhưng muốn tu luyện đến phá toái cảnh, khó như lên trời, nhanh, bắt hắn lại. Ta vài ngày trước mới nhìn đến hắn cùng tiểu tử kia là cùng nhau. Còn chưa vào thành, Tần Sương liền nghe được một đạo quát trói hai âm thanh, chợt liền nhìn thấy đếm đạo lưu quang sông lên trời không, một người vội vã hương lấy chính mình này phương bay tới. Làm người kia nhìn đến Tần Sương lúc, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đúng là hướng lên sắc bén thế công. Bất quá người này tu vi không tính quá mạnh, chỉ có đoạt mệnh nhất trọng thực lực, mạnh hơn thế công, trước thực lực tuyệt đối, vẫn như cũ như con kiến hơi nhỏ bé. Ta nói huynh đệ. Chúng ta chưa từng gặp mặt, ngươi thì đối với ta ra sát chiều, ta mấy ngày nay vừa vận ăn chay, không phải vậy chỉ bằng ngươi vừa mới công kích, cũng đủ để phán tử hình ngươi. Chỉ thấy tần xương con ngón đúng ra, một cỗ cường bạo sắc bén chỉ phong đột nhiên bao phủ mà ra, lướt về phía đối phương, cái sau thế công trong nháy mắt bị chỉ phong đánh tan, đầu vai càng là bị thương, kém chút ngã nhào một cái theo trời nện xuống. Ngươi! Ngươi kia gặp cái này bọc lấy áo choàng người đúng là mạnh như thế, nhất thời sắc mặt đại biến. Định cải biến phương hướng chạy trốn, không khéo, người đứng phía sau cũng đuổi đi theo, hai mặt bao bọc chi thế, người kia quyết định thật nhanh, cầm trong tay giới chỉ ném cho Tần Sương, trợ hô lớn, "Huynh đệ, mau dẫn lấy đồ vật đi." "Mẹ nó, tốt một cái kẻ gây tai họa a." Tiếp nhận giới chỉ, Tần Sương vui cười cười một tiếng, trong giới chỉ không có cái gì, gia hỏa này là đem mình làm tố tấm mục, muốn đến một chiêu kẻ gây tai họa, chính mình thì chỉ lo thân mình. Tên kia cùng hắn là cùng một bọn, đồ vật ở trên người hắn Nhanh, bắt lấy hắn. Mọi người thấy thế, nhất thời chen chúc mà lên, đều là coi là cái kia đứng ở hư không người áo đen là cùng lúc đầu nam tử cùng một bọn, ào ào kêu gào nói. Thật sự là tai họa bất ngờ a Người mẹ nó chó. Này, chạy đi đâu? Tần Sương cười nhạt một tiếng, ánh mắt lướt về phía cái kia đang từ phương hướng ngược chạy trốn nam tử, mũi chân hắn hư điểm, thân hình đống nhiên trên không trung biến mất. Một giây sau, hắn đã ngăn tại chạy trốn nam tử trước người, một tay lấy đối phương cái cổ chế trụ lạnh mâu tràn ngập từng kia từng kia hàng quang, lạnh giọng quát nói, ngươi cái tên này, ngược lại là chạy rất nhanh. T. Trên bầu trời mọi người nhìn thấy một màn này, ào ào hít sâu một hơi, người áo đen kia mới vừa rồi là cái gì độ. Mà lại, may may cảm giác không thấy nửa điểm tu vi của đối phương ba đậu. Có thể làm được điểm này, chỉ có thể nói rõ, người áo đen kia tu vi, so với bọn hắn hiếu thắng rất nhiều. Ý tưởng có chút cứng rắn, nhanh đi gọi đại nhân. Là. Khu khu bị tần Sương chế trụ cái cổ nam tử sắc mặt đỏ lên hắn mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ lúc này hắn mới hiểu được vừa mới chính mình đến tuột cùng treo chọc dạng gì một nhân vật nói bọn họ vì cái gì truy ngươi tần Sương lãnh đạm nhìn qua trước người người đến mức nơi xa đám kia âm thầm đem chính mình bao vây lại người hắn thì là không nhìn những người này thực lực mạnh nhất cũng bất quá mới đoạt mệnh nhị trọng giải quyết bọn họ chỉ cần một chiêu là đủ ta ta người kia bị chế trụ cổ Nói chuyện đều có chút không lớn lưu loát, ớp uống nửa ngày cũng không có nhảy ra cái giam tới. Hả, thật sự là không có ý tứ, quên ngươi chịu không được cố lực lượng này. Hiện tại, nói đi. Tần Sương phảng phất là bừng tỉnh đại ngộ giống như, đem chế trụ tay của nam tử trưởng bùng ra, để khả năng bình thường đứng tại trước mặt của mình, không chút nào sợ đối phương thừa cơ chạy đi. Ta, ta đồng bạn bởi vì vì một chút chuyện nhỏ bị tòa thành trì này bên trong cái nào đó đại nhân vật truy sát. Bởi vì ta lúc trước cùng hắn tổ đội bị trong thành người thấy qua, dẫn đến ta cũng bị người hết sức tìm tòi. Việc nhỏ. Ta nhìn chưa hẳn a. Nhìn những người kia thần sắc, ngươi tự hồ cầm bọn họ cái nào đó trọng yếu đồ vật đi. Mới vừa rồi còn muốn vu hoan ta, hiện tại còn dám không thành thật. Tin hay không láo tử hiện tại liền đem người phế đi. Tần Sương ánh mắt lóe ra một vệt hàn quang, lạnh lẽo cùng cực, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt nam tử, lạnh giọng trách mắng. "Ta, ta nói, ta nói" là là một đạo mật lệnh. Nghe nói là đã từng ở khu vực này nào đó cái tông môn mật lệnh. Ta cùng tên kia cũng chỉ là tổ đội, căn bản cũng không biết hắn trả ẩn giấu như thế đạo mật lệnh, nếu là biết, ta đã sớm chính mình độc thôn. Mật lệnh? Phiến địa vực này nào đó cái tông môn? Không giống nhau, Tần Sương tiếp tục hỏi, một đạo thanh âm đầy chuyển cảm đột nhiên truyền tới, phá vỡ Tần Sương tra hỏi. Vị bằng hữu này, người này đồng bạn cướp đồ của ta, còn mời cho chút thể diện, đem hắn giao cho ta. Tần Sương quay đầu, Nhìn lấy người tới, nhiều hứng thú nói ra, nghề mặt ngươi. Ngươi có lớn như vậy mà sao? Trưng 220, chớ ở trước mặt ta trang bê. Ngươi có lớn như vậy mà sao? Tần Sương không chút khách khí lời nói để cái kia thân mang một bộ hoàng bào nam tử hơi sức sở, chật cười nhạt một tiếng, thật sâu nhìn Tần Sương liếc một chút, nói, huynh đài giấu đầu lỗ đuôi, chẳng lẽ là người này đồng bạn? Có ai không? Đem giá hỏa này cùng nhau cầm xuống. Cái này hoàng bào nam tử cũng là không người chịu thua thiệt. Mới bị Tần Sương khó chịu một bình tiện tay phản kích, người này địa vị tựa hồ cực cao, mệnh lệnh vừa dứt, mười mấy đạo thân ảnh liền đem Tần Sương hai người bao vây lại. Cái kia bị Tần Sương bắt nam tử hận chết trước mặt người áo đen, tên đáng chết, ngươi muốn trêu chọc hắn, có thể khác mẹ nó mang ta lên sao? Lấy nhiều khi ít. Đảo qua người chung quanh, Tần Sương khặc khặc cười một tiếng, thực lực của những người này, phần lớn tại đoạt mệnh cảnh tam trọng trở xuống, liền xem như cái kia hoàng bào nam tử, cũng không để ý mới đoạt mệnh cảnh 6 tầng mà thôi. Chút thực lực ấy, có lẽ đối với người khác xem ra rất mạnh, nhưng ở tần sương trong mắt, lại là không đáng giá nhắc tới. Muốn trách, thì quái ngươi không biết thời thế. Cầm xuống. Cái kia hoàng bào nam tử khỏe miệng nhấc lên một vệt lạnh lẽo độ cong, lạnh giọng quát nói. Và anh, mười mấy nói âm thanh xé gió đông nhiên vang lên, mênh mông linh khí đột nhiên ngưng tụ thành từng vòng từng vòng kinh khủng linh khí tấm lụa. Cái này tầm mười người cũng không có khinh thường tần sương ý tứ, xuất thủ chính là sát chiêu. Thì cái này điểm lực lượng sao? Nhìn lấy bốn phương tám hướng đánh tới công kích, cái kia bị tần xương đập trong tay nam tử dọa đến đúng là tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, hai mắt trợn trắng, bị nhiều như vậy cường giả vây công, cái kia chỉ có đoạt mệnh cảnh nhất trọng đỉnh phong thực lực khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Công kích đánh tới, tần xương dưới hắc bảo hai con ngươi tình quang loại lên, tay trái đột nhiên huy động ở giữa, một cỗ mênh ngông quần quần khí tức tự trong cơ thể hắn phun trào mà ra, cùng lúc đó, trong lòng của hắn mặc niệm nói, càn khôn đại Nazi. Hiu hiu hiu vốn cho rằng người áo đen kia sẽ bị vạn đạo linh khí đánh cho ngay cả cặn cũng không có lúc, cái kia bốn phương tám hướng công kích đột nhiên cải biến phương hướng, giống như nghe được chỉ huy đồng dạng, đều hướng cái kia thân mang hoàng bào nam tử đánh tới. Cái gì? Cái kia hoàng bào nam tử đồng tử hơi hơi co rụt lại, chính là thần tình lạnh nhạt hắn, cũng chảy lộ ra vẻ khiếp sợ, bất quá, cái này mười mấy nói công kích mặc dù khí thế rồi rào, nhưng đối hoàng bào nam tử tới nói, nhưng cũng không có nửa điểm hừ chỉ thấy hoàng bào bên người nam tử một vị huyền chuyển nữ tử chân ngọc hơi hơi chia xuống đất một cỗ kinh khủng linh khí bọt nước như như phong bạo bao phủ mà ra đem cái kia mười mấy nói công kích đều tiêu trừ ta ngược lại thật ra xem thường ngươi thế công bị tiêu trừ cái kia hoàng bào nam tử lại mở miệng hắn nhìn trầm trầm tần xương tựa hồ nghĩ thấu qua hắc bảo xem thấu thiếu niên tướng mạo một dạng xem thường cái này so giả đến mức ngược lại là tươi mát thoát tục vốn là ta không thèm để ý chuyện này bất quá Ta người này có cái tật xấu, không quen nhìn người khác trang bê, đặc biệt là còn đựng trên đầu của ta. Ngươi muốn người này, vậy liền chính mình tới bắt đi. Tần sương một tay lấy áo bào kéo ra, trật lộ ra hắn chân thực tướng mạo, làm người khác hiện hắc bảo nhân này đúng là trẻ tuổi như vậy một vị thời niên thiếu, đều là xôn sao một mảnh. Người này tuổi tác vậy mà như vậy nhỏ, nhìn qua cũng bất quá 18 tuổi A. Chẳng lẽ là đến từ 10 đại hoàng triều người? Thế nhưng là, khiếu hải đại nhân cũng là đến từ 10 đại hoàng triều A. Cần phải, là đối với thanh thiên Hoàng Triều khá xa Hoàng Triều đi. Có, có khả năng đi. Tần xương tướng mạo công khai, cái kia Hoàng Bảo Nam tử sắc mặt âm trầm, hắn lạnh lùng đánh giá thiếu niên, trẻ tuổi như vậy thiên kiêu, hắn cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy. Thế nhưng loại đẳng cấp nhân vật thiên tài, cho dù là tại mười đại Hoàng Triều, cũng coi như cực kỳ nổi danh, tướng mạo của người này, căn bản cũng không tại cái kia một hàng. Ngươi nhất định phải đúng tay việc này sao? Nói nhảm nhiều quá, nếu như không đánh. Lão tử có thể liền đi a. Tần Sương trợn trắng mắt, đều nói nhân vật phản diện vĩnh viễn chết bởi nói nhiều. Lời này thật sự là thật không lừa hắn a. Tiểu tử, để tỷ tỷ ta đến chiếu cố ngươi. Quả nhiên, tại Tần Sương tiếng nói vừa hạ xuống dưới, cái kia Hoàng Bảo Nam tử hướng về bên người vị kia Trần Chuỗi chân ngọc uyển chuyển nữ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cái sau nhất thời lướt tầm ầm ra, hướng về phía Tần Sương khẽ tiêu nói. Tỷ tỷ, người cái này lào nữ nhân, coi ta di cũng đủ, còn muốn giả bộ nai thơ. Nếu là địch nhân, tần xương liền xưa nay không mồm hạ lưu tình, cái này huyển chuyển nữ tử coi như thấy thế nào, đều mới 23-24, nhưng ở tần xương trong miệng, lại là có thể so với 3-40 mở dạng. Nữ nhân, sợ nhất thì là người khác nói nàng lão võ giả đồng dạng không ngoại lệ. Đối mặt tần xương đùa cận, huyển chuyển nữ tử trên mặt hiện ra một vệ dữ tợn, trong mắt sát ý sôi trào, nghiêm nghị trách mắng, tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Bạch! Nàng này không chỉ có riêng dáng người huyển chuyển. Thực lực đồng dạng không kém, lại là có cùng tần xương giống nhau tu vi, đoạt mệnh ngũ trọng thiên. Nàng chân ngọc đột nhiên chia xuống đất, lại là cùng vừa rồi giống nhau một chiêu tập ra, lần này báo tắp linh lực, muốn so vừa mới mạnh hơn, linh khí hùng hậu trình độ càng thêm hùng hồn. Phong tiểu thư không hổ là phong gia đích nữ, chiêu này linh mạch phong bạo đúng là có phong gia láo tổ phong phạm. Tại hoàng bào bên người nam tử, còn theo một vị đỏ. Để chân nửa người trên kiện tráng đại hán. Trên người của hắn lít nha lít nhít địa văn lấy tối nghĩa ký tự, giống như là cổ lao bí văn. Tiểu tử kia là lai lịch gì, ngươi có mặt mày sao? Hoàng bào nam tử mỉm cười, đối chân ngọc nữ tử ngược lại là có phần có lòng tin, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm thiếu niên, trầm giọng hướng người bên cạnh hỏi. Không biết, chưa từng nghe qua mười đại hoàng triều có nhân vật này. Cái kia chính là nói, rất có thể đến từ xa xôi hoàng triều rồi. Đã như vậy, giết liền giết đi. Ở xa trên bầu trời, tần sương đứng lơ lửng trên không. Đối với trước mặt mãnh liệt đánh tới phong bạo hắn ngoảnh mặt làm ngơ, không có chút nào nửa điểm lui e sợ ý tứ. Tiểu tử kia sợ chóng vang a? Giống như, là sợ chóng váng. Không đúng, đó là huyết ảnh, hán độ, đã vậy còn quá nhanh. Phong bạo tàn phá bừa bãi mà qua, đem thiếu niên bóng người bao bao ở trong đó, trong nháy mắt rào sát, đối với người khác xem ra, tựa như thiếu niên bởi vì bị dọa sợ mà bi thảm diệt sát một dạng. Nhưng có người đảo qua một phương khác bầu trời lúc, Cuối cùng hiện thiếu niên kia bóng người, đồng tử bỗng nhiên thích chặn, hoảng sợ nói. Loạt mệnh cảnh ngũ trọng, thì chút thực lực ấy. Tần xương đùa cợt thần sắc nhìn qua cái kia từ đằng xa xoay người, dùng một loại ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy chính mình chân trần nữ tử, điều vừa cười vừa nói. Tiểu tử, khác quá phách lối, bất quá là dựa vào điểm tam lưu thân pháp mà thôi. Nữ tử ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng nàng cũng hiểu được, vừa mới thiếu niên nẻ tránh công kích mình lúc độ, xa xa ra nàng dự đoán thậm chí thẳng đến công kích đánh trúng hư ảnh lúc, loại kia cảm giác bất lực truyền đến, nàng mới phát hiện đó là một cái bóng mờ. Ừm. Chuẩn bị vây công sao? Tần Sương chính muốn tiếp tục trào phúng một phen, nhưng khi bên cạnh hắn thêm ra hai bóng người lúc, ánh mắt của hắn ngưng lại, khóe miệng không tự chủ vung lên một vệ tự ngạo độ cong, Lăng Ba Vi bộ xuất hiện, hoàn toàn chính xác đưa tới tất cả mọi người coi trọng, hai người này rốt cục nhịn không được, hắn cười hướng trước người cách đó không xa hoàng bảo nam tử nói ra: "Tiểu tử" Ngươi vừa mới cái kia thân pháp, thế nhưng là thiên cấp thân pháp. Trưng 221, Hoàn Mỹ Thái cực quyền. Thiên cấp? Cái gì? Thiên cấp thân pháp? Không có khả năng, cho dù là mười đại hoàng triều đều không gặp được thiên cấp thân pháp, tiểu tử này lại làm sao có thể nắm giữ? Không có khả năng. Hoàng bào nam tử, để người chung quanh toàn thân giật mình, đều là dùng một loại lửa nóng ánh mắt nhìn về phía tần sương. Khi thấy thiếu niên cái kia mang theo treo tức thần sắc lúc, mọi người đều là lắc đầu không muốn thừa nhận nói có phải hay không thiên cấp thân pháp đợi ta đưa ngươi bắt giữ liền có thể biết đối với chung quanh người đàm luận hoàng bào nam tử ngược lại là gương mặt lạnh nhạt hắn có tự tin có thể đem thiếu niên lưu lại bởi vì lần này bọn họ là ba người cộng đồng vây quét đối phương tần xương trong lúc lơ đãng chảy lộ ra ngoài khí tức hoàng bào nam tử tự nhiên đã nhận ra thiếu niên tu vi cũng không phải là mạnh cỡ nào chỉ có đoạt mệnh ngũ trọng tu vi mặc dù kinh nghiệm thiếu niên thiên phú nhưng cũng không phải là không có cách nào đối phó Bắt giữ ta. Vẫn còn giả bộ so A. Ngay vậy, Tần Sương mỉm cười, trong mắt lướt qua một vệ chế rêu giống như treo tức tính mang, chỉ thấy thân hình hắn đông nhiên nhoáng một cái, lăng ba vi bộ lại một lần nữa thi triển mà ra, đã ngươi muốn nhìn có phải hay không, vậy liền để ngươi thử một chút. Bại lộ lăng ba vi bộ. Tần Sương tự nhiên không sợ, hắn đã sớm biết, một khi tiếp xúc hoàn cảnh lớn, khẳng định sẽ có người hiện lăng ba vi bộ bất phàm, bất quá. Cái này Hoàng Bảo Nam Tử nói lúc này Tần xương thi triển chính là trời cấp thân pháp, lại là cái hiểu lầm. Lăng ba vi bộ còn chưa tăng lên đến viên mãn, chỉ có địa cấp đỉnh phong phẩm cấp, nếu thật nếu bàn về lên, cũng thực sự có thể nói là ngụy thiên cấp thân pháp. Thật nhanh. Quả nhiên, Tần xương nhất động, mấy người đều là sắp mặt đại biến, thì liền cái kia Hoàng Bảo Nam Tử trên mặt đều hiện lên ra một vẻ ngừng trọng, tay phải hắn nắm một thanh lưới kiếm sắc bén, tại phát giác được thiếu niên đánh tới quỹ tích về sau, một kiếm vung ra. Bốn phương tám hướng đều là nhấc lên một cô sắc bén linh khí kiếm mang. Địa cấp võ học sao? Làm đến giống chỉ có người có một dạng. Thấy thế, Tần Xương Độ không giảm, vẫn như cũ hướng cái kia Hoàng Bảo Nam tử phóng đi, cùng lúc đó, hắn năm ngón tay trái nắm chặt thành quyền, một đạo tối nghĩa Thái Cực Bắt Quái ấn đột nhiên xuất hiện tại quyền trên khuôn mặt, một quyền đánh ra, toàn bộ thiên địa đều vang lên một đạo trung minh giống như nổ vang âm thanh. Thái Cực quyền kình. Một bộ đủ để cho thế giới này người khiếp sợ quyền pháp. Vào lúc này rốt cuộc hiện thế, cái kia tối nghĩa thái cực bắt quái ấn tản ra mênh mông khí tức, giống như từ viễn cổ mà đến đồng dạng. Dấu quyền này, cho dù là vậy đến tự mười đại hoàng triều hoàng bảo nam tử tại nhìn thấy một màn này về sau, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, hắn đồng tử thích chặt, nhìn chằm chằm cái kia lệnh hắn đều cảm giác được một chút sợ hãi quyền ấn, dù là cách xa nhau còn mấy trăm trượng, nhưng hắn lại có thể cảm giác được quyền ấn bên trên truyền ra quần quần quyền kình cái kia kinh khủng quyền ý đủ để cho một tên ngang nhau tu vi người sinh ra một kia mềm nhũ nào giác. Cứ việc tần sương chỉ có đoạt mệnh ngũ trọng tu vi, nhưng tuân ra đến khí thế, lại là liền hoàng bảo nam tử đều không dám kinh thường. Hắn vung ra đầy trời kiếm mang trong nháy mắt bị cái kia men mông quyền kình đánh nát, vô số đạo quang mũi tên bay ra, như là cỗ sao chổi rơi hướng bát hoang. Thinh không tái lực chạm, cuồn cuộn quyền ý đánh tới, chỉ thấy cái kia hoàng bảo nam tử bên ngoài thân pha trộn ra một cỗ bảng bạc linh khí quang hoa. Quang hoa trong khoảnh khắc ngưng tụ tại trên thân kiếm, hắn hư không đột nhiên vung động trường kiếm trong tay, một đạo đen nhánh tính mịch vết nước chán nản xuất hiện trên bầu trời, quỷ dị mà thần bí, một đạo kiếm quang chói mắt tự vết rách bên trong chui ra, như lai tự tinh không xa xôi đồng dạng. Địa cấp thượng phẩm kiếm pháp, tiểu tử này, vậy mà làm cho Hoàng Khiếu Hải vận dụng ra địa cấp thượng phẩm võ học. Không hổ là thanh thiên hoàng triều hoàng gia dòng chính, có loại này địa cấp thượng phẩm võ học nơi tay. Chỉ sợ tầm thường đoạt mệnh cảnh sáu tầng cường giả cũng là hắn nửa chiêu chi địch ta. Có điều, tiểu tử kia quên ấn ngược lại là có chút quỷ dị, cái kia ấn ký, ta chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại cho ta một loại tối nghĩa khó hiểu đảo giác, giống như cái kia ấn ký bên trong ẩn chứa thiên địa chi đạo. Ta vốn cho rằng chỉ có ta có cảm giác như vậy, nguyên lai, tất cả mọi người có A. Xem ra, tiểu tử này cũng không phải đèn đã cạn dầu A. Bộ này quyến pháp, chỉ sợ cấp bậc không so hoàng khiếu hải địa cấp thượng phẩm võ học ém. Thành trí bên ngoài trên bầu trời, tụ tập đại lượng tuyển bắt người, những người này đều ở tạm thành này, tự nhiên minh bạch cái kia hoàng Bảo nam tử lai lịch cùng thực lực, đối cái kia thân mang áo đen thiếu niên thần bí đúng là có thể bức bách hoàng Bảo nam tử thi triển địa cấp thượng phẩm võ học, quả thực làm bọn hắn kinh hãi. Tiểu tử kia thực lực, cũng không yếu. Phía tây nam bầu trời phía trên, ba người đứng song vai, trung gian chính là một vị thân mang áo bào đỏ thanh xuân nữ tử, ước chừng 23 tuổi khoảng trường nàng một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp nhìn trầm trầm ở xa gấp di động tới thiếu niên khêu gợi môi mỏng hé mở cười nhạt lẩm bẩm hoàn toàn chính xác không yếu chỉ ít ta không dám hứa chắc thắng hắn tại nữ tử bên trái một vị đầu lược quyền thanh niên nam tử nhẹ gật đầu hắn thu hồi ngoạn vị nụ cười nương trọng nhìn trầm trầm thiếu niên trầm giọng nói ra tang kiếm ngươi thấy thế nào đáp lại nữ tử chính là phía bên phải trắng thanh niên trầm mặc cái so ánh mắt từ thiếu niên tuân ra quỷ dị độ về sau liền không còn có rời đi thiếu niên trên thân, cái kia song băng lạnh trong hai con ngươi tràn ngập mênh mông chiến ý, sau lưng trường kiếm càng là ra nhàn nhạt tiếng kiếm reo, lúc này im ắng, lại cũng trả lời nữ tử vấn đề. Có ý tứ, vậy mà làm cho tảng kiếm lên tranh đấu chi tâm. Nữ tử môi mỏng hơi hơi dương lên, nhấc lên một vẻ hiếu kỳ độ cong, lại lần nữa nhìn về phía thiếu niên. Nhìn ta nhất quyền đánh nát ngươi địa cấp thượng phẩm võ học. Ở xa trong chiến trường, tần xương tay cầm trọng quyền. Cái kia thái cực bát quái ấn đông nhiên tuôn ra một khô đen trắng chi khí, triệt để đem phía trước bầu trời bao phủ, tính cả cái kia phá không mà đến kiếm mang ở bên trong, vùng trời này, đúng là trong nháy mắt biến đến đen nhánh vô cùng, vô số đạo quyền ảnh tàn phá bừa bãi, nghiêng đếm đánh phía cái kia hoàng bảo nam tử. Cái này, chính là thái cực quyền kình. Những thứ này đen trắng quyền ảnh, cũng không phải hư vật, mà chính là từ rồi rào linh khí ngưng tụ mà thành khủng bố quyền kình, mỗi một đạo đều có thể đem một vị toàn lực phòng ngự đoạt mệnh cảnh tam trọng cường giả hoành sát đến mức cái kia phá không mà đến kiếm mang tần sương thì là cười lạnh trong miệng nhẹ giọng thì thầm bạo. trong chớp mắt mấy ngàn nói quyền ảnh đánh vào kiếm mang kia phía trên cái kia phá vỡ hư không một kiếm cứ như vậy bị đẩy trời quyền ảnh chốt vùi giữa thiên địa chuyển ra trận trận như kinh lôi nổ vang âm thanh cồn bạo linh khí hình thành một cô đáng sợ gió lốc tàn phá bừa bãi khắp nơi nhưng chúng nó lại đi không ra bị hất trắng quyền ảnh tràn ngập địa vực. Phạm phất là bị hạn chế đồng dạng. Cái này mới là Thái cực quyền pháp. Cùng kiếp trước võ đang Thái cực quyền khác biệt, tần xương cái này một bộ Thái cực quyền pháp đồng dạng có thay đổi, chỉ là quyền pháp thì có quyền pháp cùng quyền kình hai loại hình thái. Cái kia vạn đạo đen trắng quyền ảnh tràn ngập bầu trời hình thái, chính là Thái cực quyền kình, mà bây giờ đem cuồng bạo linh khí triệt tiêu tại quyền ảnh bên trong hình thái, chính là quyền pháp hình thái. Một công một thủ, hoàn mỹ phù hợp. Hiện tại, ngươi còn cho rằng ngươi có trang bị tư bản sao? Chương 222, Sư tử mở miệng. Gia hỏa này, đến tột cùng là từ đâu tới quái vật. Hoàng bào nam tử hoàng sợ nhìn qua cách mình chỉ có nửa trượng không đến thiếu niên, sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn lúc này không dám luận động, thiếu niên trường kiếm trong tay một cách vô tư đúng lúc chỉ cổ của hắn, độ phía trên, hắn không kịp tần sương, hắn cũng biết một khi lui lại, lấy như vậy khoảng cách, thiếu niên kia thế tất hội ngay đầu tiên đem trường kiếm xuyên qua cổ của hắn. Còn đường sao? Tần Sương không thèm để ý chút nào sau lưng hai người uy hiếp, hắn tay nắm Thanh Nguyên Kiếm, hài hước hỏi Hoàng Bảo Nam Tử. Tiểu tử, ta không biết ngươi đến từ cái nào Hoàng Triều, nhưng ta nghĩ ngươi phải biết, ta đến từ Thanh Thiên Hoàng Triều, ta tại Hoàng Triều bên trong chỉ thuộc về nhất lưu thiên tài, tại trên ta, còn có mấy người. Nếu như ngươi hôm nay giết ta, ngươi ở giữa tiếp cùng Thanh Thiên Hoàng Triều kết thụ, ngày khác trận trùng kết lúc gặp phải, ngươi chắc là phải bị bọn họ đánh giết. Hoàng Bảo Nam Tử thu hồi khiếp sợ trong lòng. Sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh, hắn khoát tay háo, ra hiệu tần sương sau lưng hai người lui ra, nhìn như chấn định nói. Ui hi ta! Đông nhiên, cái kia hàn quang lẫm liệt thân kiếm đột nhiên tuôn ra một cỗ hùng hồn linh khí, kiếm nhận phun ra nuốt vào lấy kiếm khí bén nhọn, rất nhiều một kiếm đem cái kia hoàng bào nam tử diệt sát xu thế. Chờ một chút, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Cái kia hoàng bào nam tử chỗ nào nghĩ đến chính mình cũng chuyển ra thanh thiên hoàng triều cái này đại hậu trường, tiểu tử này lại còn dám động thủ, nhất thời giật mình vội vàng nói, sợ, không giả. Tần Sương mỉm cười, chợt nhìn chăm chăm Hoàng Bảo Nam Tử, ánh mắt kia, phảng phất là nhìn chúng đối phương mở dạng. Ê! Hoàng Bảo Nam Tử một trận ác hẳn, hắn cũng đã gặp qua không ít yêu thích nam nhân biến thái, tiểu tử này nhìn như vậy chính mình, không phải là chọn chúng chính mình à? Muốn bảo mệnh, vậy liền cầm ít đổ đến đổi đi. Nghe vậy, Hoàng Bảo Nam Tử nhất thời gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nếu như Tần Sương thật đưa ra loại kia yêu cầu, hắn liền dự định liều mạng. Dù là bỏ mình, cũng không nhận loại kia nhục nhã. Ngươi muốn cái gì? Hoàng bào Nam tử đã làm tốt chuẩn bị tiếp nhận công phu sư tử ngoạn, nhưng làm tần sương thoại âm rơi xuống về sau, hắn vẫn như cụ khó nén tức giận trong lòng. Tùy tiện đến cái chừng trăm khối thiên cấp linh thạch đi. Tần Sương nhẹ tô lại mang viết, để đang ngồi tất cả mọi người rất là giật mình, hào hào sắc mặt dị thường nhìn chằm chằm thiếu niên, thiên cấp linh thạch. Còn chừng trăm khối. Tùy tiện. Bọn họ đã có thể tưởng tượng ra được Hoàng Bảo Nam tử phẫn nộ biểu lộ. Quả nhiên, tại Tần Sương sau khi nói xong, cái kia Hoàng Bảo Nam tử kém chút chửi ầm lên, thiên cấp linh thạch. Còn chừng trăm khối. Ngươi tại sao không đi đoạn ta? Không, coi như đi đoạn, ngươi cũng phải đi mười đại hoàng triều cấp trong thế lực bảo khố đi đoạn. Làm sao? Những vật này ngươi đều cầm không ra. Nghe xong Hoàng Bảo Nam tử, Tần Sương mi đầu hơi hơi nhăn lại, hắn tự nhiên minh bạch thiên cấp linh thạch 10 phần hiếm thấy, nhưng hắn lại chỉ đem nó xem như là mình nhãn rơi quá nhỏ nguyên nhân có thể nhìn đến hoàng Bảo nam tử đột biến tâm tình, bất mãn hỏi. Những vật này, tiểu tử, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, ngươi có phải hay không vượt ngoại ma tộc lẫn vào ta nhân tộc gian tế? Ma tộc gian tế vừa ra, tất cả mọi người, cho dù là ở xa xem trò vui mấy cái tu vi cực mạnh đều là thần sắc run lên, ánh mắt đột nhiên biến đến lăng lệ. Ừm. Bang linh, thiên cấp linh thạch rất khó làm sao? Làm sao mười đại hoàng triều người đều cầm không ra? Cảm nhận được bốn phía sát ý. Tần Sương vội vàng ở trong lòng hỏi, nếu như lấy hiện tại Thanh Châu hoàn toàn chính xác khó có thể lấy tới. Hàn Lạp cũng cùng tiểu tử kia trong miệng nói một dạng, chỉ có 10 đại hoàng triều cấp thế lực trong bảo khố mới có đi. Băng Linh hồi phục, để Tần Sương không khỏi cảm thấy gương mặt nóng bỏng, cái này mẹ nó, nguyên lai mình thật sự là kiến thức ngắn a, mấy cái đâu, cái này cũng không biết, nhìn tiểu tử này thân phận, tựa hồ không tính quá thấp, một khối Hàn Lạp có thể cầm ra được đi. Tần Sương âm thầm gật đầu, không nghĩ tới. Thiên cấp linh thạch vậy mà như vậy, hiếm thấy, liền đến từ 10 đại hoàng triều người đều rất khó lấy ra. Có phải hay không ma tộc, không phải ngươi nói tính toán. Trừng trăm khối cầm không ra ta tin tưởng, nhưng ngươi nếu là một khối đều cầm không ra, vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi diệt sát. Một khối. Chỉ thấy hoàng bào nam tử khẽ miệng hơi hơi khẽ động, hắn thậm chí có chút hoài nghi, tiểu tử này lúc trước có phải hay không đang thử thăm dò, thiên cấp linh thạch trên người hắn hoàn toàn chính xác có, nhưng cũng chỉ có một khối. Mà lại Khối này thiên cấp linh thạch chính là hắn vì gia tộc làm ra công hiến to lớn, lúc này mới lấy được. Cho tới nay, hắn đều vô cùng chân quý, không phải đột phá thời điểm, tuyệt không cần phải cái này mai thiên cấp linh thạch. Nhưng bây giờ nếu để cho hắn lấy ra, nói không thì đau, đó là giả. Ta không có thiên cấp linh thạch, đừng nói là ta, liền xem như bên kia quý thanh nguyện, chỉ sợ cũng chỉ có hai khỏa. a theo Hoàng bào Nam Tử, Tần Sương nhìn về phía ở xa, chỗ đó chính là vừa hai nam một nữ tổ ba người đứng đấy địa phương. Nữ tử kia phát giác được tần sương ánh mắt, mỉm cười, tần nhỏ điểm, giống như là chào hỏi. Đối với cái này, tần sương đồng dạng mỉm cười gật đầu, đối phương cũng không có lộ ra ác ý, hắn cũng lười lại đắc tội những người khác. Nói nhiều như vậy, ý của ngươi chính là nói, ngươi không có thiên cấp linh thạch. Hoàng bào nam tử hạ quyết tâm không muốn giao ra thiên cấp linh thạch, rứt khoát lưu manh gật gật đầu, thừa nhận nói, không tệ, tại ta gia tộc Thiên cấp linh thạch chỉ có thể lớn nhất có thiên phú nhân tài có thể nắm giữ. Ta còn có một vị ca ca, thực lực của hắn, so với ta mạnh hơn rất nhiều. Cái kia đem ngươi chứa đựng giới chỉ cho ta xem một chút đi. Tần Sương cười híp mắt nhìn chầm chầm hoàng bào nam tử, thân thủ nói ra. Ngươi không nên quá phận. Cho chứa đựng giới chỉ. Chẳng phải là nói đem chính mình chứa đựng đều cho đối phương. Hoàng bào nam tử trong giới chỉ, không chỉ có riêng chỉ có thiên cấp linh thạch, còn có không ít cao cấp võ học điện tịch. Càng là có một ít thiên tài địa bảo cùng cao cấp đang ăn dược Vậy ta liền giết ngươi Lại đoạt chức nhẫn của ngươi Tuy nhiên quá trình khác biệt Nhưng hiệu quả đều là giống nhau Ngươi cảm thấy Bằng đằng sau ta hai cái phế vật Có thể ngăn được ta Tần Sương không khách khí chút nào Đã là địch Hắn liền sẽ không cho đối phương tốt hơn Ngươi Hoàng bào nam tử tức giận trừng lấy Tần Sương chợt nhìn về phía ở xa tổ ba người truyền âm nói Thanh Nguyệt Tiểu Thư Có thể hay không giúp ta cản qua kiếp này Ta nguyện lấy một quả Hoang Thiên Thánh Quả làm trả thù lao." Ồ, ở xa bầu trời phía trên, cái kia người mặc một bộ áo bào đỏ thanh xuân nữ tử đại mi thượng tiêu, môi mỏng hơi hơi dương lên, chợt nhìn về phía hai người khác, "Đi thôi." "Làm sao?" Bên người quyển thanh niên nhìn lấy nữ tử bay đi phương hướng, rõ ràng là tần sương mấy người dỗi vị trí, hơi sững sờ, chợt nhìn về phía bên người bạch thanh niên, nói, "Bạch thanh niên không có trả lời, thân hình nhất động, chính là lướt về phía ở xa Đi theo nữ tử mà đi. Hai gia hỏa này, quyền thanh niên bất đắc dĩ lắc đầu, đồng dạng phi thân vút qua, phóng tới Tần xương bọn người chỗ phương hướng. Vị huynh đài này, có thể hay không cho tiểu nữ tử một bộ mặt, lần này như vậy bỏ qua. Chương 223, chiêu cái tiểu đệ. Lại là mặt ngu các ngươi có phải hay không cảm thấy, mặt của các ngươi thật so những người khác phải lớn. Lời của cô gái, để Tần xương trợn trắng mắt, một bộ khó chịu thần thái liếc nhìn nữ tử, không kiên nhẫn hỏi. Cái này Quý Thanh Nguyệt hiển nhiên không nghĩ tới thiếu niên vậy mà lại như vậy đáp lại nàng, sững sờ ở giữa, bên cạnh quyển thanh niên đã mở miệng. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết ta. Đối với quyển thanh niên uy hiếp, Tần Sương dường như không nghe thấy đồng dạng, căn bản cũng không từng phản ứng. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Quý Thanh Nguyệt, nói, ra hỏa này thế nhưng là nói cho ta biết, trên người ngươi có hai khối thiên cấp linh thạch, nếu như nhất định để ta nể mặt ngươi cũng không phải không được. Một khối thiên cấp linh thạch, ta liền thả ra hỏa này. Huynh Đoạt mệnh cảnh ngũ trọng thiên, tại phiên chiến trường này có thể cũng không phải là vô địch. Quý Thanh Nguyệt hai con ngươi phát ra một vệt lệnh ý, nhẹ tô lại mang viết nói. Vô địch không phải vô địch ta vậy mà không biết, nhưng đối phó các ngươi, ta cảm thấy hẳn là đủ đi. Tần Sương cười lắc đầu, tu vi của đối phương khí tức so với Hoàng Bảo Nam tử hiếu thắng không ít, đại khái tại đoạt mệnh 6 tầng đỉnh phong, chỉ là, chút tu vi ấy, còn không đủ để cho Tần Sương coi trọng. Bạch! Phút chốc! một đạo ước trường dài trường mười trượng sắc bén kiếm khí xẹt qua hư không, thẳng tắp hướng tần xương chém tới. cái kia xuất kiếm người, rõ ràng là không từng nói bạch thanh niên. ồ, ngược lại là có cao thủ a. thấy thế, tần xương mi đầu hơi nhũ, tay phải kiếm nhận chưa từng xê dịch, nhưng tay trái lại là hư không một nắm. một thanh lóe ra hào quang màu đỏ thắm tam xích kiếm lưỡi đao đột nhiên xuất hiện tại kỳ thủ bên trong. thanh trường kiếm này xuất hiện, để tại chỗ tất cả mọi người làm sững sờ. Không ít người trong mắt càng là phát ra một vẻ vẻ tham lam. Trôi kiếm này bất phàm, cho dù là không còn nhãn lực độc đáo người đều có thể nhìn ra, chớ nói chi là người ở chỗ này đại bộ phận đến từ cao cấp hoàng triều, thậm chí ngay cả 10 đại hoàng triều người đều có. Ầm. Xích Tiêu vừa ra, giữa cả thiên địa đều dường như bị một cỗ đế đạo khí tức tràn ngập, thậm chí đối với người khác xem ra, tay kia cầm hai thanh trường kiếm thiếu niên, chính là cái nào đó hoàng triều đế vương. Kiếm mang đánh tới, Tần Sương vung động trong tay xích tiêu thần kiếm, một đạo sen lẫn mấy đạo dị hỏa kiếm khí ngút trời mà lên. Trong nháy mắt liền đem cái kia bạch thanh niên vung ra kiếm mang tiêu sạch. Ngươi một thân hạo nhiên kiếm khí, lại còn đánh lén? Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài a. Tần Sương híp hai mắt, nhìn chằm chằm cái kia một đôi ánh mắt chết nhìn trong tay mình xích tiêu bạch thanh niên, có chút ít đùa cợt nói: Kiếm này cho ta. Bạch thanh niên rốt cục mở miệng, chỉ là hắn cái này vừa mở miệng. Lại là để người ở chỗ này hơi sướng sờ cái này mẹ nó, trong truyền thuyết mở miệng quỷ A. Há mồm thì muốn người ta linh binh, người nào nhìn không ra, trôi này linh khí có bao nhiêu người tiên, thấp nhất cũng là địa cấp đỉnh phòng, thậm chí có thể là thiên cấp linh binh. Người dùng cái gì đổi? Tần Sương đột nhiên hứng thú, loại này thuần túy kiếm khách, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, trên người đối phương lưu động kiếm ý, dù hắn đều không ngừng hâm mộ. Thật sự là hắn rất ưa thích đem trường kiếm xem như binh khí nhưng cũng không có nghĩa là hắn hữu dụng kiếm thiên phú, chỉ có giống Bạch thanh niên bực này thuần túy kiếm khách mới có thể chân chính đem kiếm lơi đao tiềm lực vung đến cực hạn. Bọn họ không biết sửa luyện còn lại võ học, chỉ tu kiếm quyết thì liền công pháp của bọn hắn đều là cùng kiếm có liên quan. Mệ. Mệ. Ngay vậy, không chỉ có là tần xương, thì liền bên cạnh hắn Quý Thanh nguyện cùng Quỷ thanh niên đều là hơi kinh hãi, cái này lông trắng không khỏi quá si mê với chuôi kiếm này lơi đao đi. Tang kiếm, ngươi muốn kiếm này Ta cho ngươi cướp tới chính là, cần phải lấy mệnh tướng đổi. Tại Bạch thanh niên bên người, cái kia quyển thanh niên khẽ miệng hơi hơi dương lên, liếc qua cách đó không xa tần sương, trong mắt lóe ra một vẻ dọa người thần mang, hắn thân hình thoát một cái, nghìn vạn đạo huyền ảnh bỗng nhiên xuất hiện giữa thiên địa, khó có thể phân rõ hắn chân thân. Cứng rắn đoán đoạt. Thấy thế, tần sương cười, cái này quyển thanh niên tu vi tuy mạnh, nhưng lại không đến mức có thể cứng rắn đoán đoạt hắn đồ vật cấp độ. Cái này nghìn vạn đạo huyền ảnh, mỗi một đạo đều mang theo khí tức của hắn hoàn toàn chính xác rất khó khiến người ta phân rõ chân thân, chỉ là hắn gặp Tần Dương. Mặc cho ngươi có đầy sao huyến ảnh, ta một kiếm chẳng chi. Dù thân trảm, chỉ thấy Tần Dương thét dài một tiếng, trong tay xích tiêu kiếm tràn ra một cỗ chói mắt xích mang, một đạo hôn tạp cuồn cuộn linh khí kiếm mang phá vỡ hư không, phảng phất muốn đem trọn cái thiên địa đều trảm phá đồng dạng, trong cái khe không gian tràn ngập thần bí tử vong khí tức, kiếm mang quét ngang mà qua, trong nháy mắt, liền đem cái kia nghìn vạn đạo huyến ảnh chôn vùi cái kia trốn ở ngàn vạn huyễn ảnh bên trong quyển thanh niên bị một kiếm này quét đi ra chỉ thấy thân hình của hắn ở trên vòm trời lui nhanh lăng không phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhợt vô cùng tại nhanh lùi lại một trăm trượng sau cuối cùng ngừng thân hình hắn hai con ngươi lóe ra nồng đậm chấn kinh chi sắc theo không có người theo không có người lấy như vậy bạo lực thủ đoạn đã đánh bại hắn vẹn vẹn một chiêu thậm chí hắn liền phản ứng cũng không kịp liền bị thiếu niên kia một chiêu đánh bại chuyện này với hắn rất là đả kích lúc trước nói muốn cứng gián đoạn vào lúc này xem ra lại là cỡ nào buồn cười có xích tiêu kiếm gia trì dù thân chạm vi lực vậy mà có thể tăng lên tới thiên cấp tầng thứ thiên cấp trung phẩm linh binh, quả nhiên không tầm thường thi liên tần xương đều đối một kiếm này uy lực kinh ngạc vô cùng đối phương ảo ảnh kia có thể cũng không phải là độ mà chính là võ học đưa đến hắn thấy chí ít cũng là địa cấp trung phẩm cấp bậc thật không nghĩ đến một kiếm liền đem tất cả huyễn ảnh đánh nát mà lại còn đem đối phương đả thương nặng xem ra Về sau dùng sích tiêu thần kiếm đều phải cẩn thận một chút. uy lực quá lớn, chưa hẳn là một chuyện tốt, tại phiên chiến trường này, Tần Sương cũng không sợ bất luận kẻ nào. Chỉ khi nào đến đại địa phương, đến vậy ngay cả huyền cảnh cường giả đều chỉ có thể dựa vào một bên đứng địa phương. Sích tiêu thần kiếm chân chính phẩm cấp một khi bạo lộ ra, chỉ sợ sẽ làm cho Tần Sương lâm vào vô cùng vô tận mầm thài vạ bên trong. Thiên cấp trung phẩm linh binh, chính là tại cái kia cường giả như mây linh châu đại lục, đều xem như một kiện hiếm có trí bảo. Mệnh của ngươi có thể giá trị không nổi chôi kiếm này." Tần Sương liếc qua sắc mặt âm trầm quý thanh nguyệt, chợt vừa nhìn về phía bạch thanh niên, nói: "Có điều, nếu như ngươi nguyện ý theo ta, ta ngược lại thật ra có khả năng cho ngươi làm một thanh cùng kiếm này không sai biệt lắm." Bạch thanh niên vốn cho rằng muốn động thủ dùng sức mạnh, nhưng thiếu niên lời kế tiếp lại là để hắn chấn động trong lòng, cái kia giếng cổ không gợn sóng trong đôi mắt lóe qua một vệt mừng rỡ, "Ngươi chắc chắn chứ?" "Đương nhiên, bất quá, có lẽ sẽ là ba năm năm năm." có lẽ sẽ là 10 năm. Tóm lại, bất quá 20 năm. Bất quá 20 năm, bạch thanh niên có chút dừng lại, trong mắt đúng là tràn ngập một kia giấy ruộng, 20 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Võ giả tu luyện tới nhất định cảnh giới, thọ mệnh hội tăng cường rất nhiều, thí dụ như đoạt mệnh cảnh cường giả, chỉ cần không ngoại ý muốn vỡ lạc, sống 200 năm là hoàn toàn không có vấn đề. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Ta đi theo ngươi 20 năm. Ngươi giúp ta làm một thanh cùng kiếm này, một dạng linh binh. Bất quá, ta muốn ngươi võ đạo huyết thệ. Không có vấn đề. Chương 224, mưa búa trước cửa Lô Ban. Đã ngươi đi theo ta, hai người kia giao cho ngươi xử lý, cũng không có vấn đề đi. Vừa chiêu tiểu đệ, Tần Xương lập tức liền dùng tới, hắn chỉ Quý Thanh Nguyệt cùng sắc mặt kia ám trầm quyển thanh niên, hướng về phía Bạch thanh niên nói ra. Cái này, dù là Bạch thanh niên lại thế nào bình thản, cũng không nhịn được bị Tần Xương lần này ngôn luận kích thích đến ta vừa mới theo ngươi, ngươi liền để ta xử lý lúc đầu bằng hữu. huynh đại, ngươi là có hay không quá mức? không giống nhau tần xương đáp lại. cái kia quý thanh nguyệt mở miệng, nàng hai con ngươi lóe ra một vệt băng lãnh hàn mang, quanh thân linh khí phun trào, một cô đoạt mệnh cảnh thất trọng cường giả mới có khí thế bỗng nhiên tự trong cơ thể nàng bạo mà ra. nguyên lai che giấu tu vi a, khó trách như thế không coi ai ra gì, không để ý tới người chung quanh kinh hô, tần xương hiếp hai mắt nhìn trầm trầm quý thanh nguyệt. Đây không thèm để ý nói ra. Nữ nhân này, nhìn qua cũng bất quá mới 23-24, vậy mà có thực lực như thế, 10 đại hoàng triều người, đều là như vậy một đám biến thái sao. Cái này mẹ nó 10 đại hoàng triều tuyển bạn, căn bản chính là 10 đại hoàng triều thiên kiêu nhóm lịch luyện chẳng A. Tần xương trong lòng có chút khó chịu, những thứ này đến từ 10 đại hoàng triều thiên kiêu, từ nhỏ đã được hưởng lượng lớn tư nguyên, trưởng thành độ tự nhiên so những người khác nhanh hơn rất nhiều, bản thân thiên phú thì không yếu, lại thêm đại lượng tư nguyên quán chú. Cùng người đồng lứa tranh lệch tự nhiên là hội hiện lộ ra. Bất quá, Tần Sương thích nhất cũng là giẫm tại những thứ này cái gọi là thiên kiêu đỉnh đầu đi, hắn không ưa nhất cũng là những người này tự ngạo. Coi là có chút thực lực, có chút điểm bối cảnh thì không đem thường nhân để ở trong mắt, thậm chí cho là mình so với người khác cao nhất đẳng. Huynh đại, tàng kiếm cùng ta là bằng hữu, có thể hay không thu hồi lời nói mới rồi? Quý Thanh Nguyệt lúc này đã không muốn giúp cái kia hoàng bảo nam tử, nàng quen thuộc Bạch thanh niên tàng kiếm. Biết đối phương luôn luôn nhất ngôn cựu đỉnh, nói ra, liền sẽ không thu hồi lại. Đã tàng kiếm quyết định đi theo thiếu niên mặc áo đen này, nàng tự nhiên không lời nào để nói. Nhưng muốn tàng kiếm phản quay đầu lại đối trả cho các nàng, quý thanh nguyệt đối với cái này có chút tức giận, thậm chí không tiếc bại lộ tu vi thật sự. Vì cái gì, cũng là uy hiếp Tần Sương, để nó không muốn điên cuồng như vậy. Như vậy, ngươi còn muốn ta nể mặt ngươi sao? Tần Sương không có trực tiếp trả lời đối phương thỉnh cầu. Mà chính là cười mỉm hướng về phía Quý Thanh Nguyệt nói ra. Đoạt mệnh thất trọng, nếu như thả trước kia, thật sự là hắn có kiên kỵ, nhưng từ khi đột phá đến đoạt mệnh ngũ trọng về sau, chính là đoạt mệnh bắt trọng cường giả hắn cũng dám cùng đánh một trận, chớ nói chi là Quý Thanh Nguyệt chỉ là đoạt mệnh thất trọng mà thôi. Ngươi, Quý Thanh Nguyệt chưa bao giờ bị người như vậy trêu đùa qua, cho dù là tại nàng sợ thuộc Hoàng Triều, dám như thế đùa dỡ nàng người cũng tìm không ra ba cái tới. Cái này thiếu niên thần bí. Lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến điểm mấu chốt của mình, hôm nay nếu không cho hắn đẹp mắt, lại còn coi chính mình không làm gì được hắn. nguyệt thực, nữ nhân nói động thủ liền động thủ, chỉ thấy quý thanh nguyệt tay ngọc khẽ vẫy một cô đáng sợ linh khí đột nhiên ngưng tụ ra một vòng trăng tròn, trăng tròn thượng tán lấy lạnh lẽo hàn khí, khiến người đang ngồi không tự chủ rụt cổ một cái, thậm chí liền lùi lại một trăm trượng xa, sợ tác động đến chính mình. Ừm, lại là băng xương chi khí. Thấy cảnh này, tần xương cười. Trong đầu hắn thế nhưng là ở một cái chơi băng xương chi khí tổ tông, băng loan chính là băng bên trong tinh linh, nếu như có thể thuận lợi tiến hóa, là có thể trở thành băng phượng đỉnh cấp yêu thú. Tại băng linh trước mặt chơi băng xương chi khí, đây không phải múa búa trước cửa lỗ ban sao. Băng linh, cái đồ chơi này, có thể trực tiếp nuốt sao? Nhìn lấy cái kia tản ra lạnh lẽo linh khí trăng trọn, tần xương buồn cười hướng băng linh hỏi. Đương nhiên, có ta bảo hộ, cái này băng xương chi khí hút nhập thể nội, có thể trợ ngươi linh khí tăng cường. Thật sao cảm tình mình còn tự mang một cái không khí tịnh hóa khí a tần xương chật chật chật chật miệng cái kia trăng tròn tới gần hắn không tránh không né tàng kiếm vốn định bảo hộ cũng bị hắn ngăn muốn chết quyền thanh niên cười lạnh cứ việc tần xương để hắn tác tác cứ việc tàng kiếm lập tức phản chiến nhưng bằng mượn đối quý thanh nguyệt tín nhiệm hắn cũng không cho rằng thiếu niên hắn kia có năng lực ngăn trở quý thanh nguyệt nguyện thực đây chính là quý thanh nguyệt gia tộc truyền thừa võ học chính là người cùng đẳng cấp vật đều cần toàn lực cứng phó thiếu niên kia nhìn qua hứng hờ dáng vẻ, quyền thanh niên thật nghĩ nhanh điểm nhìn đến thiếu niên bị một vòng này trăng tròn trôn vùi cảnh tượng. cái kia quý thanh nguyệt thế nhưng là bát hoang hoàng triều con chúa, nghe nói nó ông cố thế nhưng là đạt đến thông huyền đỉnh phong. bát hoang hoàng triều là chỗ kia tại nam cương chi địa bát hoang hoàng triều. đây chính là tại 10 đại hoàng triều bên trong đều bài danh thứ 6 cấp hoàng triều a. tiểu tử kia phải gặp thai đường, quý thanh nguyệt cũng không phải hoàng khiếu hải dễ dàng đối phó như vậy. có điều. Ta nhìn tiểu tử kia một bộ không có chuyện gì bộ dáng, nói không chừng, còn có thể đón lấy quý thanh nguyệt công kích đâu. Ha ha. Trăng tròn tới gần, để bốn phía mọi người vây xem đều là kinh hồ một mảnh, không ít quen biết quý thanh nguyệt người hào hào vì người bên cạnh giới thiệu vị nữ tử này lai lịch cùng thân phận bối cảnh. Khi mọi người biết được người này sau lưng đúng là có một vị thông huyền đỉnh phong cường giả lúc, đều là ngẩn ra một chút, chậm một mặt hoảng sợ nhìn lấy quý thanh nguyệt. Thông huyền đỉnh phong... Đây chính là tại Thanh Châu đều được cho đứng đầu cường giả nhân vật, ngoại trừ hiếm có đạt tới tạo hóa cảnh cường giả bên ngoài, lại không người có thể áp đảo thông huyền đỉnh phong cường giả phía trên. Đến mức tạo hóa cảnh, đó là 10 đại hoàng triều quốc chủ cấp nhân vật, toàn bộ Thanh Châu, cũng bất quá 20 người. Cái này, cái này, cái này. Khi mọi người đều coi là tần xương cái kia làm ra phản kích lúc, cái sau hành động triệt để để mọi người mắt tròn tròn, thì liền cái kia quý Thanh Nguyệt, đều một bộ bộ dáng khiếp sợ, nhìn chầm chập thiếu niên chỉ thấy tần xương tại cái kia to lớn trăng tròn cách mình chỉ có 3 chớp lúc hắn đột nhiên há miệng trong miệng đột nhiên tuôn ra một cỗ mạnh mẽ hấp lực cái kia trăng tròn chính là từ băng xương chi khí ngưng tụ mà thành nhưng tại cỗ lực hút này phía dưới đúng là từng chút từng chút bị xé nứt bị tần xương hút vào trong bụng chúc mừng ký chủ thành công hấp thu băng xương chi khí thu hoạch được 1.000 không điểm linh khí theo hệ thống nhắc nhở rơi xuống tần xương ở một cái cái kia to lớn trăng tròn đúng là bị hắn hút không còn một mảnh còn gì nữa không hoa thanh âm rơi xuống bốn phương tám hướng đều là truyền đến sôn sao âm thanh ở trung quanh người trong giới thiệu phần lớn người đều biết cái này trang tròn chính là võ học ngưng tụ mà thành mà chính là vẫn là phẩm cấp không kém võ học có thể thiếu niên phen này hành động triệt để sửa chữa bọn họ nhận biết xem cái này mẹ nó võ học còn có thể rách nát như vậy giải ung ung đối diện cái kia bị tần xương kiếm nhận gác ở cổ trước hoàng bảo nam tử nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt hắn tại khiếp sợ sau khi còn tại nghĩ mà sợ chính mình cái này mẹ nó đến tột cùng treo chọc quái vật gì bát hoang hoàng triều quý gia truyền thừa võ học cứ như vậy bị ăn rồi mà lại thiếu niên này còn không vừa lòng còn muốn ăn cái này mẹ nó ma tộc cũng không có lớn như vậy mà đi ngươi quý thanh nguyệt sớm đã mắt tròn tròn tuy nhiên bộ này võ học nàng cũng chưa hoàn toàn thi triển ra nhưng đối phương dùng như vậy phương thức quỷ dị đón lấy thế công của mình không khỏi thật bất khả tư nghị cô nàng nể tình ngươi đưa ta băng xương chi khí phân thượng, ta lười nhắc cùng ngươi tính toán. Nếu là lại chấp mê bất ngộ, trên người ngươi cái kia hai khỏa thiên cấp linh thạch lao tử nhưng là không khách khí tiếp thu. Chương 225, trăm chuột mạng. Tần xương chiêu này chấn nhiếp rồi quý thanh nguyện, cái sau không có dám lại động thủ, mà chính là thờ ơ lạnh nhạt lấy thiếu niên hành động. Ngươi nhìn, hiện tại ngươi lại nhiều một hạng tội danh, một khỏa thiên cấp linh thạch, sợ là không giải quyết được chuyện này. Tần xương cười híp mắt nhìn lấy trước người hoàng bảo nam tử. Hắn lúc này đã đem Thanh Nguyên kiếm thu hồi, có lúc trước chấn nhiếp, hắn tin tưởng, gia hỏa này sẽ không còn có nửa điểm lòng phản kháng. Lần này cắm trong tay ngươi, ta nhận thua. Thiên cấp linh thạch đúng không? Ta đích xác có một quả, nếu như ngươi thả ta đi, ta liền đem linh thạch này cho ngươi. Như Tần Sương dự đoán một dạng, Hoàng Khiếu Hải đã nhận sợ, liền Quý Thanh Nguyệt đều không phải là nó đối thủ, hắn lại làm sao có thể thắng qua đối phương? Trước mắt tình huống, chỉ có chấn an cái này thiếu niên thần bí, lại đi tìm đại ca của hắn. Trang tử, vô luận như thế nào đều muốn tìm trở về, nhưng không phải hiện tại. T. Quả nhiên là thiên cấp linh thạch, nghĩ không ra, cái này Hoàng khiếu hải vậy mà cũng có thiên cấp linh thạch. Hoàng gia tại thanh thiên Hoàng triều cũng danh liệt mười vị trí đầu, có thiên cấp linh thạch cũng không kỳ quái đi. Cái này Hoàng khiếu hải mặc dù không bằng hắn đại ca Hoàng miểu tên tiếng vang dội, nhưng cũng là một phương thiên tiêu. Thanh thiên Hoàng triều, không hổ là mười đại Hoàng triều bài danh thứ năm Hoàng triều A. Thiên cấp linh thạch xuất hiện. Trong mắt mọi người đều là lướt qua một vệ thần sắc tham lam, thậm chí có không ít người dục dịch, muốn tiến lên cấp đoạn. Nếu không phải Tần Sương vừa mới thực lực chấn nhiếp mọi người, chỉ sợ sớm có người động thủ. Mà lại, hiện tại Tần Sương cũng không phải một người, ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy một tên hộ vệ giống như tồn tại, cái kia từng theo theo tại quý thanh nguyệt bên người, thực lực thâm bất khả chắc bạch thanh niên tàng kiếm. Lúc trước một khỏa thiên cấp linh thạch ta ngược lại là có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất quá, hiện tại mà. Một khỏa thiên cấp linh thạch có vẻ như không đủ. Tần Sương nhiều hứng thú liếc qua Hoàng Khiếu Hải trên tay thiên cấp linh thạch, hắn mặc dù không có thực sự được gặp, thế nhưng màu băng lam trong viên đá dự dụng hùng hồn linh khí, lại là liền hắn cũng nhịn không được tâm động. Viên này trong viên đá linh khí, chính là giữa thiên địa là tinh thuần nhất linh khí, chính là thông huyền cường giả đều có tác dụng lớn, chớ nói chi là đoạt mệnh cảnh cường giả. Ngươi còn muốn như thế nào? Nếu như ngươi còn muốn thiên cấp linh thạch, vậy ngươi vẫn là chết ta đi. Hoàng Khiếu Hải giận tím mặt, Vốn cho rằng giao ra thiên cấp linh thạch liền có thể đem việc này bỏ qua, không nghĩ tới, thiếu niên này càng như thế tham lam, một khỏa thiên cấp linh thạch đều không thể thỏa mãn. Lệnh bài của ngươi, giao ra đi. Tần Sương bình tĩnh nhìn lấy Hoàng Thiếu Hải, tại đối phương toàn thân nổi gần xanh, sắp triệt để bảo lúc, hắn cuối cùng mở miệng, vừa cười vừa nói. Lệnh bài. Ngươi muốn hút thu lệnh bài của ta. Nói nhảm. Tần Sương trợn trắng mắt, không hút lệnh bài của ngươi, lão tử bảo ngươi lấy ra làm gì? có thể. Nhìn lấy Hoàng khiếu Hải thần sắc khó khăn, Tần Sương trong lòng hơi động, ám đạo ra hỏa này lệnh bài nhan sắc khẳng định không tầm thường. Ngươi còn có 3 giây cân nhắc. 1 2 3 giây sắp đi qua, cái kia Hoàng khiếu Hải sắc mặt tái xanh, oán giận mà nhìn chằm chằm vào Tần Sương, nhìn đối phương không có chút nào nửa điểm nhượng bộ ý tứ về sau, hắn cuối cùng nhả ra, "Tốt, ta cho ngươi. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu." Hoàng khiếu Hải chính là một đời thiên tiêu, vốn là tiết mệnh, nguyên bản tiến vào chiến trường, cho là mình lịch luyện, không có nửa điểm nguy hiểm. Dù sao, thanh danh của hắn mặc dù không lớn, nhưng chỉ cần là tại 10 đại hoàng triều đám thiên tài bọn họ, đều cần phải biết được đại ca hắn Hoàng Miểu tên tuổi, một khi đem hắn chém giết, đại ca hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoàng Miểu, cái kia là thằng điên, nếu như không phải cần thiết tình huống dưới, chính là bài danh trước ba hoàng triều thiên tài đều không muốn đi treo trọc. Lục sắc, làm hoàng khiếu hải lệnh bài xuất hiện trong tầm mắt mọi người lúc, mọi người rốt cuộc minh bạch. Gia hỏa này vì cái gì như vậy do dự đem lệnh bài giao ra. Lục sắc, tiến thêm một bước, liền có thể trực tiếp khóa chặt tiến vào trận chung kết danh lạch, khó trách hoàng khiếu hải như thế không bỏ được. Một khi bị hấp thu, liền phải bắt đầu từ số 0, tên này hẳn là tiến vào chiến trường lúc, lệnh bài cũng là màu vàng. Nếu không không có khả năng tấn thăng đến nhanh như vậy. Muốn lần nữa đạt tới màu vàng, nhiều không nói, chí ít cũng cần thời gian 3 tháng. đa tạ, tiếp nhận lệnh bài, tần xương âm thầm vận chuyển linh khí. Cái kia lệnh bài màu xanh lục nhất thời lấy mắt Trần có thể thấy độ suy yếu, bất quá nửa phút, lục sắc rút đi, triệt để thành lệnh bài màu trắng. Làm xong đây hết thảy, Tần Sương móc ra lệnh bài của mình, cái kia bắt mắt nhăn sắc, để người đang ngồi lại là làm sững sờ, ào ào không dám tin nhìn chăm chú thiếu niên lệnh bài, cái kia xanh biết có một chút điện lệnh bài màu xanh, để mọi người minh bạch, gia hỏa này, chỉ sợ cũng là đến từ mười đại hoàng triều. Gia hỏa này, Quý Thanh Nguyệt đại mi nhíu chặt mà nhìn xem tình cảnh này. Lệnh bài trong tay của nàng cũng bất quá mới vừa vẫn có màu xanh đậm vầng sáng, ra hỏa này, vậy mà cũng có thể làm đến bước này. Đến tổt cùng là ai? Mười đại hoàng triều bên trong nhân vật thiên tài, không có đạo lý ta không biết ta. Không chỉ là quý thanh nguyệt, thi liền một số đồng dạng đến từ mười đại hoàng triều người hào hào không hiểu, có thể nắm giữ bực này nhan sắc lệnh bài người, tuyệt không phải đến từ còn lại hoàng triều. Xem ra, còn kém một cái lệnh bài màu xanh lục thì có thể đột phá đi. Thu hồi lệnh bài Tần Sương âm thầm gật gật đầu, tại Băng Loan xảo huyệt đánh giết ma tộc về sau, lệnh bài của hắn liền trực tiếp tấn thăng đến lục sắc. Lần này hấp thu Hoàng Khiếu Hải lệnh bài tích lũy, càng là có tấn thăng màu xanh đậm xu thế. Đều nói đạt tới màu xanh đậm sau liền có thể an ổn tại một chỗ tu luyện yên lặng chờ trận chung kết buông xuống. Xem ra, ta phải tăng tốc tiến độ tìm Lung Nguyệt bọn họ. Không phải Tần Sương coi thường thắc bạn Lung Nguyệt, mà chính là kiến thức trong chiến trường thiên tài tụ tập chẳng diện, hắn cũng minh bạch, tại bên trong chiến trường cổ này Không, có đoạt mệnh ngũ trọng thực lực, căn bản là không cách nào tấn cấp trận chung kết. Thác Bạt Lung Nguyệt muốn lợi dụng cơ hội lần này tiến vào Linh Châu đại lục, chỉ có tham kiến trận chung kết mới được. Cút đi, ngươi nếu muốn tìm ta trả thù, ta tùy thời hoan lên. Bất quá, lần tiếp theo, hy vọng ngươi còn có thiên cấp linh thạch vì ngươi chỗ thân. Tần Xương nhàn nhạt hướng sắc mặt tái xanh Hoàng Khiếu Hải khoát tay áo, lạnh lùng nói ra. Núi xanh còn đó nước biết chảy dài, ta sẽ tại trận chung kết. Chờ ngươi. Hoàng Kiêu Hải tiếp nhận cái kia đã biến thành lệnh bài màu trắng, khuôn mặt hơi hơi run rẩy vài cái, hướng về tần xương chắp tay, chợt liền một cái phi thân bạo lướt hướng trời xa. Tại tòa này cấp thành chỉ mất đi lớn như thế mặt mũi, hắn cũng không có nửa điểm mặt mũi lưu lại. Ngươi còn không đi sao? Cũng chuẩn bị cho ta lệnh bài của ngươi. Nếu quả thật dạng này, ta ngược lại thật ra cái kia cảm ơn ngươi. Đối với Hoàng Kiêu Hải rời đi, tần xương ngược lại là không có ngăn cản, hắn quay đầu nhìn về phía quý thanh nguyệt. Cái sau vẫn như cũ dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn mình chằm chằm. Hừ! Tàng kiếm, ngươi thật quyết định sao? Quý Thanh Nguyệt lạnh hừ một tiếng, không có trả lời Tần Sương, nàng nhìn về phía Tàng kiếm, nhẹ giọng hỏi. Làm sao? Ngươi còn muốn đào chân tường hay sao? Không giống nhau Tàng kiếm trả lời, Tần Sương một bước phóng ra, một bộ bảo vệ con dáng vẻ ngăn ở Tàng kiếm trước người, hướng về phía Quý Thanh Nguyệt hô. Đào chân tường! Nếu như có thể... Quý Thanh Nguyệt muốn một bàn tay phiến chết cái này thiếu niên thần bí, một mặt du con tướng, không có nửa điểm đến từ mười đại hoàng triều khí chất. Thanh Nguyệt, ta quyết định theo vị huynh đệ kia 20 năm. Những ngày gần đây, nhiều tạ chiếu cố của các ngươi. Nghe được không nghe được không, tiểu đệ của ta nói, để ngươi đi. Nhanh, trực. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Trường 226, chỉ lệnh chi nhân. Quý Thanh Nguyệt đi. Tính cả bên người quyền thanh niên đồng dạng rời đi tòa này cấp thành trì, bọn họ thân là mười đại hoàng triều mặt, xem như tại lần này trong lúc giao thủ triệt để mất hết. Đến mức Tần Sương cùng Tằng Kiếm thì là lôi kéo bị hắn lúc đầu chói buộc chặt nam tử kia đi vào thành trì một chỗ cực kỳ địa phương bí ẩn. Nơi này không phải nơi khác, chính là truyền tống trận vị trí, đồng thời, nơi đây cũng là cái kia Hoàng Khiếu Hải bọn người hết sức siêu tầm dày khiến chủ nhân chỗ ẩn thân. Chính là chỗ này sao? Tần Sương mi đầu nhíu chặt mà nhìn xem bốn phía. Nơi này nhìn qua càng giống là một cái tế tự tràng, vô cùng trống trải, căn bản là không có cách để bất luận kẻ nào giấu kín thân hình. Đúng. Chính là chỗ này, tiểu tử kia vài ngày trước cho ta nói tìm được một chỗ mật địa, chính là chỗ này. Chỉ là không biết vì cái gì, vậy mà không thấy. Chẳng lẽ là tiểu tử kia lừa gạt ta sao? Bị tần xương bắt giữ nam tử nào dám lừa gạt trước mặt thiếu niên, hắn nhưng là biết rõ vậy đến tự 10 đại hoàng triều bên trong quý thanh nguyệt cùng hoàng khiếu hải đều không phải là thiếu niên này đối thủ. Nếu là dấu diếm, khó đảm bảo thiếu niên này không hội giết mình. Thì ra là thế. Tần xương nhẹ gật đầu, chậm nhìn về phía tế tự tràng phía bên phải nhất phương cố cây đèn, theo băng linh cái kia bên trong biết được, cái này tế tự tràng chỉ là dùng để che giấu hai mắt người trướng nhãn pháp, chân chính truyền thống trợ, là tại tế tự dưới trận mới. Bạch! giơ tay chém xuống, nam tử kia còn tại kinh ngạc lúc, đồng tử của hắn đống nhiên thích chặt, thần thái vẫn như cũ duy trì một độ nghi ngờ thần sắc, nhưng hắn sinh cơ, đã đối với vì mình mạng sống mà hãm hại đồng bạn người, giết không tha. Tần sương tiếng nói rơi xuống sau lưng tàng kiếm trong thay, cái sau khẽ ngẩng đầu, thật sâu nhìn thiếu niên vài lần, chợt liền đưa ánh mắt về phía nơi khác, nói, ngươi có mặt mày. Tàng kiếm không nhiều lời, nhưng đối với tìm vị kia nắm giữ mật lệnh người lại có chút hứng thú, dù sao, đã từng hắn, cũng theo quý thanh nguyệt cùng nhau tìm qua người kia, nhưng toàn bộ thành trì đều lật lần, bọn họ vẫn không có nửa điểm manh mối. đương nhiên, Tần xương mỉm cười. Tại tàng kiếm cái kia ánh mắt nghi hoặc bên trong, đi hướng cố kia cây đèn. Chỉ thấy tay phải hắn hơi hơi chuyển động cây đèn, tại nhất định góc độ về sau, hắn liền không lại chuyển động, mà chính là vận đủ thể nội linh khí. Lấy linh khí hỏa diễm là hỏa loại, đem cây đèn cho điểm bốc cháy lên. Và anh, theo cây đèn nhanh nhóm, tế tự tràng nhất thời lay động kịch liệt lên, na bình bỏ tế tự tràng đúng là vào lúc này lõm luôn xuống dưới, một đạo thang lầu đột nhiên xuất hiện tại tế tự tràng trung ương. Ừm. Tàng kiếm đồng tử hơi hơi co rụt lại, hai con ngươi lướt qua một vẻ kinh dị, hắn quay đầu chuẩn bị nhìn về phía thời niên thiếu, lại không biết, thiếu niên đã sớm đoán được. Đi thôi. Tại tàng kiếm quay đầu lúc, tần Sương thân hình đã đi vào tàng kiếm trước người, hắn vô vô cái trước bả vai, vừa cười vừa nói. Gia hòa này, đến tột cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ, là viễn cổ để lại ẩn thế tông môn bên trong người? Tại tàng kiếm suy đoán tần Sương lai lịch lúc, thiếu niên bóng người đã biến mất tại tế tự trong tràng còn gỗ thi thể kia thì là giấy lên lửa cháy hừng hực ba hơi công phu liền đốt cháy hầu như không còn có lẽ theo ra hỏa này cũng không tệ lắm khuku thật là nồng nặc thê lương khí tức băng linh ngươi xác định đây là ngươi nói truyền tống trận chỗ theo thang lầu đi xuống tần xương không tự chủ thân thể hơi hơi co quắp một chút nơi này khí tức không giống với tại băng loan xảo huyệt lúc băng lãnh mà là một loại đến từ vạn cổ năm tháng trước mênh mông tự nhiên sống ở hiện thế bên trong người Rất khó chống cự ở loại này tự nhiên, nếu không phải tần xương thực lực đủ mạnh, chỉ sợ còn thật có khả năng bị nơi này tự nhiên nhuộm dần tâm thần. Hắn không biết bị tự nhiên nhuộm dần sau hội có cái gì tác dụng phụ, nhưng hắn không muốn nhiễm nơi đây tự nhiên, nếu quả thật như băng luân nói, tòa cổ thành này bị công phá. Vậy trong này mấu chốt nhất truyền tống trận khẳng định cũng trải qua một trận ác chiến, nơi đây táng thân bao nhiêu cường giả hắn không biết, nhưng có thể đạt tới loại kia tầng thứ, cho dù vẫn lạc nhiều năm cũng có khả năng hội lưu lại một kia tàn niệm lưu ở trong thiên địa bị những thứ này tàn niệm quá nhiều thế nhưng là một cái không được tốt lắm tin tức gặp phải băng loan bực này nhân vật ngược lại khá tốt nhưng gặp phải một số chết oan người tàn niệm cái kia đương đại người rất có thể bị tàn niệm bên trong oan khuất mà biến đến khát máu thậm chí khả năng đọa lạc thành điên cuồng Ừm. cố khí tức này giống như có loại không hiểu cảm giác quen thuộc vừa mới đi vào dưới đáy tần xương trong đầu băng linh liền mở miệng tần xương không có đem nhốt vào phòng tối dù sao ở chỗ này băng linh càng thêm quen thuộc cảm giác quen thuộc tần xương toàn thân khẽ giật mình nếu như nói băng linh cảm giác quen thuộc đó nhất định là đến từ viễn cổ cường giả khí tức nơi này khí tức cực kỳ pha tạp phức tạp trải qua hơn vạn năm dung hợp hội tụ đã rất khó nhận ra băng linh có thể một miệng nói ra cảm giác quen thuộc chắc hẳn cố khí tức kia tại năm đó cũng là một phương cường giả đi ở đâu từ ở nơi này khí tức phức tạp nồng hậu dày đặc tần xương căn bản khó có thể phân biệt xác thực phư vị Để ảnh phải hỏi. Phía trước dễ phải, 300 mét chỗ có một cái ám cát, chỗ đó cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Ngươi lại đi xem một chút. Tần xương âm thầm gật đầu, chợt hướng về phía sau lưng tàng kiếm nói ra, tàng kiếm, phía trước có thể có chút nguy hiểm. Ngươi trước lưu ở nơi đây, ta đi xem một chút, chờ ta an toàn sau khi, ta sẽ thông báo cho ngươi. Ừm, tàng kiếm cũng không vết mực, hắn cũng hiểu biết, nơi đây không đơn giản, chống cự tự nhiên liền để hắn khá khó xử thụ, lại nghị xâm nhập sợ rằng sẽ càng ngày càng khó khăn. Nơi này sao? Căn cứ băng linh chỉ thị phương hướng, Tần Sương chậm rãi thực sự đập vào mắt chỗ, tại hắn phía trước chính là một mặt vách đá, khoảng cách gần nhìn qua cùng còn lại không có khác nhau, nếu không phải băng linh, cáo chi có ám cát, chỉ sợ hắn cả một đời cũng sẽ không hiện. Kéo kẹt. Vách đá bị Tần Sương nhẹ nhàng đẩy ra, làm một đầu khe hẹp lộ ra lúc, một đạo tử sắc lôi đỉnh kết kết xuất hiện, Tần Sương sắc mặt đống nhiên biến đổi, tay cầm đột nhiên ngưng tụ ra một cỗ hùng hậu linh khí. Nhất trưởng hung hăng đập vào lôi đỉnh phía trên, muốn chết. Tần xương giận dữ đẩy ra vách đá, định đem cái kia đánh lén hắn người bắt giữ, chỉ là làm hắn nhìn đến trong môn người nháy mắt, giận xung quan tâm tình đột nhiên biến đổi, thay vào đó một loại kích động, vui sướng. Vách đá bên trong, cái kia bẩn thỉu thanh niên tựa ở bên tường, vừa mới đôi bính, hắn thụ thương, hắn tuyệt vọng túi đầu nhìn thoáng qua trong tay lệnh bài màu tím, vận khí của hắn rất tốt, khi tiến vào phiến địa vực này nửa tháng sau liền đạt được cái này mai lệnh bài căn cứ trên lệnh bài ý chí, hắn đi tới tòa này cấp thành trì, lại không nghĩ, cái này mai lệnh bài địa vị lớn như vậy, bị người phát hiện về sau, hắn trốn vào nơi đây, vốn cho rằng hội kiên trì đến chiến trường kết thúc. Nhưng vách đá bị mở ra nháy mắt, hắn bồi rối ở giữa banh ra nhất kích, lại không nghĩ, thực lực của đối phương mạnh hơn, vẹn vẹn nhất trưởng chi uy liền đem hắn kích thương. Theo vách đá khe hở càng lúc càng lớn, hắn rốt cục thấy rõ người tới tướng mạo, khi thấy cái kia quen thuộc khuôn mặt lúc, Cái kia ánh mắt tuyệt vọng bên trong lóe ra một cố kích động, không để ý thân thể bị trọng thương, la lớn, tần ca. Trường 227, Thử Đông Đại Cơ Duyên Thử Đông Tần xương kích động nhìn lên trước mặt thanh niên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, dấu tại thạch bích trong, cái kia bị chỉnh tòa thành trì đông đảo cường giả hết sức tìm kiếm trì lệnh trì nhân, đúng là từ đông. Thần ca, ngươi làm sao lại tìm tới nơi này đến? Từ đông cái kia bẩn thỉu mặt càng trắng xám, đó là vừa mới đối đầu bên trong bị thương gây nên. Đem đan dược này cho phục dụng đi. Ngươi ngược lại là thẳng nhịn đánh A. Ta một trường kia, tầm thường thiên hà cảnh võ giả có thể ngăn cản không nổi. Tần Sương không có trả lời từ đông, mà chính là đem trong giới chỉ một viên thuốc đưa cho đối phương, cười híp mắt nói ra. Ừm. Đối với tần Sương, từ đông mười phần tín nhiệm, biết đối phương cho dù muốn hại mình, cũng sẽ không cùng mình nói nhiều lời như vậy. Đây là... Không tệ đi. Lục phẩm trung cấp đan dược, cũng không phải thổi phồng lên. Đan dược này. Hoàn toàn là tần xương mượn hoa hiến vật, đại bộ phận đan dược đều đến từ trong khoảng thời gian này đánh bại kẻ dự thi. Trong đó một cái lớn nhất cá, không ai qua được băng long hoàng triều tam hoàng tử. Tiên kia có thể nói là giàu đến chảy mỡ, chỉ là chứa đựng trong giới chỉ lục giai trung cấp đan dược thì cao đến năm viên, còn có không ít thiên tài linh bảo, có những người này cung cấp, tần xương chính mình cũng có thể luyện chế ra đại lượng lục phẩm đan dược tới. Người trước tạm điều giữa một lát. Ừm. Từ Đông cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Tính âm điệu dưỡng lên, có lục phẩm trung cấp đan dược điều dưỡng, vết thương trên người hắn khôi phục được rất nhanh, ngắn ngủi không quá nửa phút thời gian, liền hoàn toàn khôi phục. Làm hắn khi mở mắt ra, hiện đứng bên người không vẹn vẹn chỉ có tần sương một người, còn có một cái đã từng xa xa gặp qua một lần bạch thanh niên. Người thanh niên này, hắn theo đồng bạn cái kia bên trong biết được, chính là là đến từ 10 đại hoàng triều, xem như tuyệt thế thiên hướng một hàng nhân vật. Đây là, mặc dù biết đối phương lai lịch, Nhưng Tử Đông cũng không biết đối phương kêu cái gì, vì sao lại cùng Tần Sương cùng một chỗ, lúc này mới nghi ngờ hỏi. Tàng kiếm, tiểu đệ của ta. Tần Sương chỉ Tàng kiếm, cười hiếp mắt nói ra. Nhỏ, tiểu, tiểu đệ. Tử Đông trợn to trong mắt, một mặt không thể tin được dáng vẻ, cái này vị đến từ 10 đại hoàng triều người, đúng là Tần ca tiểu đệ. Hơn nữa nhìn đối phương vẫn chưa có nửa điểm không tán đồng biểu hiện, chẳng lẽ còn thực sự là. Tàng kiếm, đây là ta lúc đầu thu tiểu đệ, Tử Đông ban về tư lịch, ngươi có phải hay không cũng phải gọi hắn một tiếng tử ca a. Nghe Tần Sương treo chọc lời nói tử đông vội vàng từ dưới đất đứng lên liên tục khoát tay nói ra không thể không có có thể Tàng kiếm đại ca so ta tù vì cao thâm rất nhiều ta sao dám để tàng kiếm đại ca vì tiểu Về sau tàng kiếm đại ca nếu là có dặn dò gì cứ việc cho ta nói liền tốt Tàng kiếm nguyên bản còn có chút tức giận Tần Sương có thể nghe được tử đông cự tuyệt về sau hắn lúc này mới hơi hơi gật gật đầu nhẹ nói nói Đây là tỉnh thần thanh linh đan, lại ăn vào đi. Cái này. Thấy thế, Tử Đông quay đầu nhìn Tần Dương liếc một chút, không biết có làm hay không tiếp, mặc dù không biết đan dược này phẩm cấp, nhưng theo đan dược tán mùi thuốc đến xem, chỉ sợ tuyệt đối không thua kém lúc trước Tần Dương cho ra cái viên hướng kia lục phẩm trung cấp đan dược. Nhận lấy đi. Tang Kiếm là người một nhà. Không dùng như vậy cố kỵ. Tần Dương nhẹ gật đầu, cười đáp lại nói, đối với Tử Đông ca nguyện vì tiểu đệ, hắn đổ là không có ý kiến. Dù sao Từ Đông Tu Vi thực sự quá thấp, tiến vào chiến trường hơn nửa tháng, cũng mới vừa đạt tới Thiên Hà Ngũ Trọng đỉnh phong mà thôi, liền Thiên Hà sáu tầng cũng không đạt tới. Cái này tại khắp nơi trên đất đoạt mệnh cảnh cường giả chiến trường, hoàn toàn chính xác rất yếu. Tần Sương, ngươi vị này đồng bạn trên thân, tựa hồ có ta khí tức quen thuộc. A. Băng Linh một mực không cắt đứt hai người ôn chuyện, thẳng đến lúc này, nàng mới rốt cục mở miệng. Tần Sương mi đầu hơi nhíu, âm thầm gật gật đầu, làm cho Băng Linh khí tức quen thuộc cần phải chỉ có trong truyền thuyết mật lệnh đi. Thử Đông, ngươi cái viên kia mật lệnh. Mặc dù là tiểu đệ của mình, nhưng trung quy là đối phương lấy được tạo hóa, Tần Sương cũng không dám hứa chắc Tử Đông Hội sẽ không cam lòng lấy ra. Tại cái này, từ khi ta lấy đến mật lệnh này về sau, vẫn trốn trốn tránh tránh, đã tần ca tới, mật lệnh này thì giao cho ngươi đi. Đứng ở một bên tàng kiếm thật sâu nhìn thoáng qua Tử Đông, lại nhìn một chút Tần Sương, tựa hồ không nghĩ tới chân quý như vậy mật lệnh. Cái này vì tử đông tiểu tử vậy mà nói cho thì cho, không khỏi cũng quá không làm bảo a Đừng! Đây là vận mệnh của ngươi, là thuộc về ngươi. Ta chỉ là lấy tới xem một chút, có lẽ, ta có thể đến giúp ngươi. Thần Sương cười lắc đầu, vẫn chưa cự tuyệt, mà chính là tiếp nhận lệnh bài, nói ra. Không tệ, không tệ. Quả nhiên là nó, quả nhiên là nó. Thần Sương, ngươi vị bằng hưu này, thế nhưng là sông đại vận a Tiểu tử này, đã vậy còn quá phúc duyên. Băng Linh em thanh kích động, quả thực để Tần Sương giật nảy mình, tự nhận biết Băng Linh đến nay, trừ mình ra nao hải cấm chế để cho nàng kinh hãi bên ngoài, cái này còn là lần đầu tiên nghe nàng nói ra như vậy kích động lời nói tới. Thế nào? Mật lệnh này có dấu đại cơ duyên? Tâm động rồi. Bất quá cũng thế, lấy tu vi của tiểu tử này, muốn cầm bực này đại cơ duyên, chỉ sợ có chút khó khăn, ngươi có ta tương trợ, có lẽ còn có một cơ hội. Băng Linh, để Tần Sương nội tâm nhịn không được cười lên. Hắn có hệ thống chiếm hữu, dạng gì cơ duyên có thể lớn qua hệ thống. Mật lệnh này đã bị tử đông tìm tới, lại có thể sử dụng mật lệnh trốn nơi đây. Chắc là cùng mật lệnh này hữu duyên, làm tử đông đại ca, hắn làm thế nào có thể đoạt đối phương cơ duyên đây? Nói đi, cơ duyên gì, tử đông có thể có cơ duyên này, chính là phúc phần của hắn, vận mệnh của hắn, ta sẽ không cướp đoạt. Tiểu tử ngươi, thật đúng là không hiểu được chân quý A. Ngươi biết, mật lệnh này là ai sao? Thanh sử. Nghe băng linh cái kia mang theo kích động ngữ khí, thần Sương nội tâm cũng có suy đoán, hắn đoán mục tiêu, tự nhiên là vị kia ngang dọc thành châu vô địch thủ đệ nhất cường giả, thanh sử. Chỉ có thanh sử, chỉ sợ mới khiến cho băng linh như vậy kích động đi. Khu khu. Ngược lại không phải là thanh sử, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Mật lệnh này, chính là lôi tông, là lôi tông. Cái gì? Tần Sương toàn thân linh khí phung trào, một bên tảng kiếm cùng tử đông đều là kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt là tử đông. Cái kia khí thế đáng sợ, để hắn khó chịu cùng cực, nếu không phải tàng kiếm bảo hộ, hắn sợ rằng sẽ bị tần sương khí thế nghiền bạo. Lôi Tông mật lệnh. Cái kia thanh châu bản thổ đệ nhất cường giả. Lôi Tông. Tần Sương ngạc nhiên nhìn trong tay mật lệnh, mật lệnh rất đơn giản, trung tâm chỉ có một kia chấp tấn ký, nắm trong tay, liền phảng phất nắm trong tay thiên địa lôi đỉnh đồng dạng. Ngươi như lại không biến mất khí thế, chỉ sợ ngươi vị bằng hữu nào sẽ chết trong tay ngươi. Gặp tần sương vẫn như cũ chô tại trong lúc khiếp sợ. Băng Linh lên tiếng lần nữa, đùa nghịch nói. Ê! nghe vậy, Tần Sương lúc này mới ý thức được chính mình khí thế mở rộng, cái kia Tử Đông sắc mặt sớm đã biến đến trắng bệnh, liên tục thở hổn hển, Không có ý tứ a. Tử Đông, ngươi mật lệnh này địa vị thực sự có chút lớn, để cho ta cho kinh hại lấy. Địa vị đại. Tử Đông không hiểu, Tàng Kiếm thì là một mặt thần sắc tỏ mò nhìn qua Tần Sương. Tàng Kiếm, ngươi đến từ Mười Đại Hoàng Triều, cần phải, nghe nói qua lôi tông nhân vật này đi. Trường 228, không đơn giản vu nở dê biến. Lôi tông, mà lấy tàng kiếm bình tĩnh, cũng không nhịn được bị Tần Sương tra hỏi kinh hai lấy, hắn hoảng sợ nhìn lấy trong tay thiếu niên khối kia có lôi đình ấn ký lệnh bài, chất phác gật gật đầu, nói, nếu như ngươi nói là vị kia viễn cổ cường giả lôi tông, ta tự nhiên biết. Ý của ngươi là nói, mật lệnh này, chính là lôi tông. Tần Sương gật đầu cười, chợt lại mi đầu cao lại nói, ta cũng không xác định có phải hay không lôi tông truyền thừa. Nhưng có thể được biết rõ chính là, trên mật lệnh này khí tức hoàn toàn chính xác có năm đó lôi tông khí tức Ngươi làm sao? hiển nhiên, Tần Sương biết tàng kiếm muốn hỏi cái gì, chỉ thấy hắn cười lắc đầu, nói ra, bí mật của ta, có thể nhiều nữa đâu. Các loại thời gian dài, ngươi thì sẽ từ từ hiện. Tóm lại, ngươi chỉ cần biết, cái này mai lệnh bài, có thể là đến từ vị kia viễn cổ cường giả. Hiu. Sau khi nói xong, Tần Sương một tay ném đi, đem lệnh bài vứt cho tử đông. Hảo hảo thu về, cái này mai mật lệnh cùng ngươi hữu duyên, hẳn là có thể dẫn ngươi đi hướng vị tiền bối kia nơi truyền thừa đi. Từ đông kinh ngạc nhìn lấy thần sương, hai người nói chuyện với nhau hắn mặc dù không biết rõ, nhưng trong miệng hai người vị kia lôi tông, chắc là đã từng nổi tiếng thanh châu cấp cường giả đi. Như thế tạo hóa trước, thần sương vậy mà không muốn. Làm sao? Cùng ta cùng một chỗ lâu như vậy, ngươi còn không biết cách làm người của ta sao? Ngươi vì cái đồ chơi này thiếu chút nữa bỏ mạng rồi. Ngươi còn tưởng rằng ta đoạt vận mệnh của ngươi hay sao?" Tần Xương tà tà cười một tiếng, nhiều hứng thú nhìn lấy Tử Đông, cười hỏi: "Đây, đó cũng không phải, nhưng cái đồ chơi này đối Tần Ca hẳn là cũng hữu dụng đồ a." Công dụng khẳng định là có, bất quá, thực lực của ngươi càng mạnh, đối với ta càng hữu dụng. Cho nên, ngươi cũng đừng lại đem tạo hóa của mình đẩy cho ta. Ta để ngươi lấy được liền lấy tốt." Tần Xương hơi trầm ngâm một lát, chợt nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, Lôi Tông truyền thừa với hắn mà nói. Có tác dụng lớn đồ, nhưng nếu như phải cứ cùng tử đông tranh giành, hắn hoàn toàn sẽ buông tha cho. Dù sao, đây là thuộc về tử đông cơ duyên, hắn có hệ thống tại thân, dạng gì đại cơ duyên với hắn mà nói, cũng chỉ là dạy hoa trên gấm mà thôi. Cái này, tốt ra. Tử đông do dự một lát, vừa mới gật đầu, cũng chính là tần sương lịch tiệp, để hắn kiên định đi theo tần sương niềm tin. Có thể tại bậc này đại cơ duyên trước không làm tư tâm, tần sương lòng dạ rộng, người khác khó có thể bằng được. Thi liên một bên tăng kiếm, đều không thể không bội phục vị này mới đi theo thiếu niên, đối phương có thể một miệng nói ra Lôi tông, tất nhiên giải vị kia trấn nhiếp Thanh Châu đại lục viễn cổ cứng giả, nhưng có thể làm đến bước này, kỳ thực hiếm thấy. Có lẽ đi theo hắn là điều lựa chọn tốt. Tần Sương có chút nuốt nuốt thái dương huyệt, bất đắc dĩ thở dài, vốn là chuẩn bị đi tìm ta tạo hóa của mình, đã nhìn thấy ngươi cái tên này, vậy trước tiên giúp ngươi đem nơi đây chuyển thừa đem tới tay đi. Từ Đông Ngươi hẳn là có thể mơ hồ phát giác được mật lệnh phía trên truyền thừa chỗ A. Ừm. Hoàn toàn chính xác có thể cảm giác được, nhưng khoảng cách quá xa, ta không cách nào xác định xác thực vị trí. Vậy là tốt rồi, có đại khái vị trí là được. Đi thôi. Đi ra ngoài trước. Nghe vậy, tử đông hơi có vẻ do dự, hắn sắc mặt có chút khó coi nói, tần ca, phía trên, có chút giá hỏa đối với ta. Yên tâm đi. Những người kia, không dám động tới ngươi. Không giống nhau tử đông nói xong. Tần Sương liền đánh gãy lời nói của đối phương, mở miệng nói ra. Chẳng lẽ? Cũng là như ngươi nghĩ? Trước đó truy sát ngươi những tên kia, đều chạy. Tần Sương gật đầu cười, giải thích nói. T. Tử Đông không nói gì thêm, mà chính là hoảng sợ nhìn lấy cất bước đi xa thiếu niên. Những cái kia đuổi giết hắn người là dạng gì đẳng cấp, hắn lại làm sao có thể không biết. Khó trách có thể đem vị này bạch thanh niên thu nhập trận dưới, tần ca thực lực, càng khủng bố hơn A. Nguyên lai like tại liệt phong Hoàng Triều. Tử Đông tuy biết tần xương thực lực mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới, đến cái này cường giả như mây tuyển bạt chiến trường, hắn vẫn như cũ lóa mắt đến giống như trên bầu trời tinh thần. Tiểu tử kia ra đến rồi. a, làm sao bên người còn theo một cái thiên hạ Cảnh thanh niên? Chờ một chút, thiên kia tướng mạo có chút quen thuộc a, Cái kia không phải là hoàng khiếu hải bọn người lúc trước tìm tòi toàn bộ cấp thành trì đều không tìm được đạt được mật lệnh thanh niên sao? Chẳng lẽ nói, gia hỏa này lại cùng tiểu tử kia là đồng bạn? Khó trách thanh niên này không có sợ hãi trốn ở trong thành trì, nguyên lai like là có cái này nhóm cường giả đồng bạn a. Làm Tần Sương ba người xuất hiện tại trong thành lúc, trong thành người nao nao, trợn sắc mặt phức tạp nhìn lấy cái kia nguyên bản bị đuổi giết tử thanh nam, ào ào đàm luận. Tần Sương lấy lực lượng một người luân phiên chiến thắng hoàng thiếu hải, quý thanh nguyệt chờ đến tự mười đại hoàng triều thiên kiêu nhân vật, dù là tại trong tòa thành này, danh khí cũng cực kỳ vang dội. Thậm chí ngay cả Tần Sương chính mình cũng không biết, thanh danh của hắn Đã lặng yên từ đó thành truyền ra, phương viên mấy ngàn dặm đều có chỗ nghe thấy. "Thần ca, ngươi ở chỗ này đến tột cùng đã làm những gì a?" Nghe người chung quanh đàm luận, Tử Đông trong mắt mang theo thần sắc kinh dị hỏi. "Không có làm cái gì a?" Thì đánh một cái mắt không mở ra hỏa mà thôi. Tần xương khoát tay áo, một bộ lạnh nhạt thần thái, bộ này trang bê dáng vẻ, để người chung quanh hận đến nghiến răng, Hoàng Khiếu Hải như vậy một cái thiên kiêu bị ngươi đánh phải cần nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới mới lấy mạng sống, trong mắt người Lại là một cái mắt không mở ra hỏa. Ê! Đối với cái này, từ đông cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ là nhìn người khác ánh mắt, thấy thế nào, đều cảm thấy không phải tần sương nói đơn giản như vậy. Cảm nhận được là ở phương hướng nào sao? Quét liếc chung quanh, những cái này trong bóng tối dò xét tần sương người đều là toàn thân run lên, sợ bị thiếu niên này nhớ thương phía trên đồng dạng, liền vội vàng xoay người đầu, không dám nhìn nữa thiếu niên này Phương. Ừ! Tại chính năm mới! Đi! Hai ngày sau! khoảng cách cấp thành trì ước có mấy ngàn dặm trên mặt biển. Ba đạo nhân ảnh trên hư không đứng đấy. Một cái đầu đỉnh từ thanh niên hai mắt nhắm nghiền, tay cầm một cái mật lệnh, phảng phất là tại tìm tòi vật gì đó một dạng. ở trong biển. Hải lý. Ba người bên trong thiếu niên mặc áo đen kia mi đầu hơi hơi nhăn lại, cúi đầu nhìn về phía dưới chân cái kia thâm bất khả chắc màu xanh đậm vùng biển, không xác định mà hỏi thăm. Từ Đông, ngươi xác định sao? Ừm. xác định. Tại đáy biển, cho ta một loại dị dạng sức hấp dẫn hẳn là tại trong biển. Ba người này rõ ràng là theo cấp trong thành trì chạy tới Tần Dương một đoàn người. Mảnh này biển có chút không đơn giản a. Tần Dương không có trước tiên tiến vào trong biển, lấy đoạt mệnh cảnh cường giả tu vi, hoàn toàn có thể bế tức nửa tháng cũng sẽ không có nửa điểm nguy hiểm tính mạng, tại biển rộng mênh mông bên trong, bọn họ vẫn như cũ xuyên thẳng qua như cá. Nhưng giờ phút này, Tần Dương nhưng lại chưa hướng vào trong biển, mà chính là đứng trên mặt biển, mi đầu nhíu chặt mà nhìn chằm chằm vào biển sâu. Hắn nhìn như đang suy nghĩ, kỳ thực tại cùng trong đầu băng linh giao lưu, lấy hắn nhận biết, hoàn toàn chính xác nhìn không ra cái này biển sâu chỗ bất phàm nếu không phải băng linh nhắc nhở, chỉ sợ hắn cũng sẽ một đầu đâm vào biển sâu. ngươi nói, vùng biển này, ngưng tụ đã từng viễn cổ cường giả nhóm tinh huyết, võ giả tầm thường tiến vào, hội trong nháy mắt bị trong biển khí áp nghiền bạo. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Ta tự có biện pháp. Chương 229, Tàng Kiếm suy đoán. Lấy trong cơ thể ta dị hỏa đem bọn hắn bao khỏa thì có thể tiến vào bên trong. Tần xương khiếp sợ chừng lấy vùng biển, băng linh có thể hiện trong cơ thể hắn dị hỏa, hắn cũng không kỳ quái. Dù sao, băng linh thần hồn tại trong đầu hắn, chỉ cần hắn đối nó mở ra lúc thức, cái sau là hoàn toàn có thể hiểu rõ trong cơ thể hắn biến hóa. Chỉ là, lệnh hắn không nghĩ tới chính là, băng linh xử lý phương án, đúng là sử dụng dị hỏa đem phe mình ba người bao khỏa. Nếu như chỉ là như vậy, tự nhiên không được. Nhưng ta có thể lấy thần hồn chi lực tại ngươi ba trên thân người bố hạ một đạo cấm chế, trong cơ thể ngươi cái kia mấy cái đạo hỏa diễm hết sức kinh người, xa xa ra ta nhận biết, mặc dù không kịp phượng hoàng chân viêm, nhưng lại so phổ thông hỏa diễm khủng bố hơn rất nhiều. Sử dụng hỏa diễm ẩn chứa lực lượng, lại thêm ta cấm chế, tin tưởng có thể chống cự ở chung quanh áp lực. Băng Linh giải thích, để tần xương hơi có chút khó xử, lấy băng Linh kiến thức đều chỉ dám có thất phần nắm chắc, cái này vùng biển phía dưới thế nhưng là ngủ say lấy không ít viễn cổ cường giả nhóm vẫn lạc tàn hồn a theo băng linh châu đó tần Sương cũng được biết vùng biển này chính là lúc trước thanh châu đại lục chủ yếu chiến trường một trong vẫn lạc tại trong biển người đến không hết mà lại mỗi một cái đều có được tạo hóa cảnh thực lực tại cái kia nhân ma đại chiến thời kỳ thông huyền cảnh đều là không có tư cách tiến vào chủ yếu chiến trường thế nào ngươi không tin ta băng linh trong giọng nói mang theo một tia sinh khí vật vị nàng chỗ nào nghĩ đến Tần Sương vậy mà lại không tin tưởng lời của mình, nhất thời tức giận không muốn lại phản ứng cái này đáng chết tiểu tử. Sao có thể a? Băng Linh lão tổ tông nói cái gì chính là cái đó. Biết được Băng Linh tức giận, Tần Sương vội vàng nói xin lỗi, cười đáp lại nói. Hừ. Tần Sương bất đắc dĩ trợn trắng mắt, cái này Băng Linh cũng coi như sống mấy vạn năm a. Làm sao tính khí còn cùng tiểu cô nương một dạng hỉ nộ vô thường? Các ngươi theo ta, ta dùng thể nội hỏa diễm đem bọn ngươi bao khỏa, có thể sẽ rất nóng nhưng các ngươi chớ phản kháng gặp băng linh không có trả lời chính mình tần xương bất đắc dĩ quay đầu nhìn vẻ mặt mờ mị hai người trầm giọng nói ra hỏa diễm tàng kiếm hơi sướng sờ hắn có thể chưa thấy qua tần xương trong miệng hỏa diễm vùng biển này hắn cũng có chỗ nghe thấy biết được nơi này chính là một mảnh liền thông huyền cảnh cường giả đều không dám tùy tiện bước vào địa phương nhưng bây giờ trước mặt thiếu niên vậy mà nói có biện pháp xâm nhập mà lại còn dẫn người xâm nhập bệnh cựu long lôi cương hỏa bay lên Long âm âm thanh tự mặt biển vang vọng mà lên, chín đạo ngọn lửa màu bạc giống như chín đầu chân long đồng dạng, tự tần xương thể nội xung ra, đem ba người chăm chú bao vây lại. Cái này, dị hỏa xuất hiện, cái kia tàng kiếm nhất thời trợn to mắt, không dám tin nhìn lấy cái này chín đạo giống như chân long giống như hỏa diễm, thỉnh thoảng kèm thêm chói hai sấm sét âm thanh, cái kia đáng sợ nhiệt độ, để hắn cũng không dám kinh thường. Gia hỏa này, vậy mà người mang như thế hỏa diễm, chẳng lẽ hắn chính là yêu thú biến ảo mà thành? Trong truyền thuyết, Phượng Hoàng ngược lại là có như thế khủng bố hỏa diễm, bất quá, hỏa diễm này có thể ngưng tụ ra long hình, hẳn không phải là Phượng Hoàng chân viêm. Có thể, cuối cùng là cái gì hỏa diễm? Đáng sợ hỏa diễm nhiệt độ để Tàng Kiếm không dám luận động, lần thứ nhất nhìn thấy Cửu Long Lôi Cương Hỏa Tử đông ánh mắt ngưng lại, hắn tu luyện công pháp cũng cùng Lôi Đỉnh có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ, nhưng làm tiếp xúc đến Lôi Cương Hỏa lúc, hắn chỉ cảm thấy thể nội linh khí hỗn loạn, phảng phất là e ngại cái này như hỏa diễm. Này hỏa kêu cái gì? Tang kiếm cuối cùng không chịu nổi hiếu kỳ, mở miệng hỏi, hắn có lẽ đều không hiện, đang cùng theo Tần Sương về sau. Hắn, cũng biến thành nhiều hơn, nhưng mỗi một lần mở miệng, cơ hồ đều là lòng hiếu kỳ gây nên. Cửu Long, lôi cương hỏa. Tần Sương cười hiếp mắt đáp lại nói, nhìn lấy hai người vẻ khiếp sợ, hắn kêu ngạo vô cùng, lúc này mới chỉ là bài danh 12 dị hỏa. Nếu để cho hai người biết tại hỏa diễm này phía trên, còn có 11 nói dị hỏa, không biết bọn họ lại cái kia làm cảm tưởng gì. Ừ. Hỏa diễm này bên ngoài, tựa hồ còn có một tầng hàn băng chi khí. Tàng kiếm tu vi thần bí khó lường. hán mi đầu hơi hơi nhăn lại, kinh ngạc nhìn lấy tần sương, nhẹ giọng hỏi. Một đạo hỏa diễm, tự nhiên không cách nào che chở chúng ta tiến vào bên trong. Đây là một đạo cấm chế, chính là một vị quý nhất cảnh cường giả sáng tạo. Có cái này đạo cấm chế tại, mới có thể bảo chứng chúng ta có thể đi vào vùng biển này bên trong. Lời này rơi vào tử đông trong thai, có lẽ sẽ chỉ âm thầm tắt lưới, nhưng rơi vào tàng kiếm trong thai. Lại là lệnh hắn hoảng sợ không thôi, cặp mắt kia đồng tử bên trong, tràn đầy thần sắc uy nhất cảnh. Trên người thiếu niên này, vậy mà mang theo một vị quý nhất cảnh cường giả vì đó bày ra cấm chế quyền chủ. Đến từ 10 đại hoàng triều tàng kiếm sao có thể không biết quý nhất cảnh cường giả đại biểu cái gì, toàn bộ thanh châu đại lục, quý nhất cảnh cường giả, cũng bất quá 20 số lượng. Vị thiếu niên này sau lưng, vậy mà đứng đấy một vị quý nhất cảnh cường giả, khó trách không sợ quý thanh nguyệt, không sợ hoàng thiếu hải có này nhóm cường giả chỗ dựa, hắn lại làm sao có thể sợ đối phương. liền xem như 10 đại hoàng triều thái tử cấp nhân vật, chỉ sợ hắn cũng dám khiêu khích một phen A. Nếu như nói lúc đầu tàng kiếm là bị ép đi theo tần sương, trong lòng hơi có một chút không phục. Có thể cho tới bây giờ, kiến thức tần sương làm người cùng kinh khủng bối cảnh về sau, hắn đã hiện, vị này nhìn như phổ thông thiếu niên thần bí, căn bản chính là giả heo ăn thịt hổ. Ẩn thế môn phái, rất có thể đến từ Ẩn thế môn phái. Tàng Kiếm càng tin tưởng Tần Sương đến từ nghe đồn Thanh Châu viễn cổ thời kỳ liền truyền thừa xuống tông môn, chỉ có loại kia tông môn, có lẽ mới có thể nuôi dưỡng được bực này Thiên Kiêu đi. Đi. Tần Sương nhưng không biết Tàng Kiếm suy nghĩ trong lòng, tại băng Linh đem cầm chế bố trí xong về sau, hắn liền dẫn hai người một đầu đâm vào biển sâu. Thật mạnh cảm giác cát bách, vừa vào biển sâu, Tần Sương sắc mặt thì trở nên khó coi, hắn cũng có thể cảm giác được trung quanh áp bách lực, chớ nói chi là chỉ có Thiên Hà Ngũ Trọng Tu Vi Tử Đông. Làm hắn quay đầu nhìn về phía tử đông lúc, hơi sững sờ, kinh ngạc hiện, trên người đối phương, bọc lấy một tầng như có như không hào quang màu tím, cái sau so thần thái, tựa hồ so từ bản thân cùng tàng kiếm đều muốn dễ dàng nhiều. Tử đông, ngươi cảm giác không thấy chung quanh áp bách. Tần xương không hiểu mở miệng hỏi, chẳng lẽ nói, tiểu tử này thể chất có biến dị hay sao? Chung quanh áp bách, thế nhưng là liền thần hồn đều có thể ngăn chặn, nếu không phải băng linh tại hắn thần hồn chỗ sâu, chỉ sợ hắn cũng kiên trì không xuống không có cảm giác ga, cũng là cảm thấy ngươi hỏa diễm này thẳng nóng. Từ Đông mở mịt lắc đầu, đáp lại nói. Khuku. Tần Sương ho nhẹ vài tiếng, làm hắn nghi hoặc lúc, băng linh mà nói lại là nhắc nhở hắn. Hẳn là tiểu tử này đạt được lôi tông mật lệnh tán thành, này mới khiến mật lệnh phía trên năng lượng vì hắn triệt tiêu chung quanh áp bách lực. Ngươi nhìn cái kia tàng kiếm tiểu tử liền biết nơi này nguy hiểm cỡ nào. Một bên tàng kiếm, đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt không huyết sắc, tiếng hơi thở rất lớn giống như là hít thở không thông mở dạng. May ra, có tần xương bảo hộ, hắn còn có thể kiên trì nổi. Từ đông, xuất ra mật lệnh, thử nhìn một chút, có thể không có thể cảm nhận được chuyển thừa chỗ. Vùng biển này chúng ta không cách nào ngốc quá lâu. Từ đông nghiêm túc gật gật đầu, hắn tự nhiên nhìn ra bên người tàng kiếm thẳng trạng, làm hắn lấy ra mật lệnh lúc, màu tím loa mắt, trong nháy mắt đem đen nhánh biển sâu triệt để chiếu sáng, một đạo chùm sáng màu tím tự mật lệnh bên trong phương ra. Phản phất là đang vì bọn hắn chỉ dẫn phương hướng đồng dạng. Ba người nhìn nhau, chợt ào ào gật đầu, cần phải, chính là chỗ đó. Trưng 230, hải đảo, lôi điện, cần phải chính là chỗ này đi. Tới gần đáy biển, ba người chỉ thấy chân tòa tiếp theo cự hình cung điện dựng ngược, bọn họ vị trí địa phương, đúng là cung điện kia chân tường, dường như tiến vào bên trong, người đều cần đi bộ ngược một dạng. Có cố cường đại câm chế cản trở đường đi của ta. Hẳn là cái kia lôi tông tiền bối bày ra đi. Tuy ý Tần Sương nghĩ hết tất cả biện pháp muốn xông vào trong cung điện, lại như cũng bị ngăn cản bên ngoài, phảng phất có một cố vô hình màng mỏng đem cung điện bao khỏa, khiến người ta căn bản là không có cách vượt qua đi vào. Từ đông, ngươi có cảm giác sao? Tần Sương biết từ đông cùng mật lệnh này hữu duyên, cái sau một đường mà đến, chưa cảm giác đến bất kỳ dị trạng, cái này liền đã đầy đủ chứng minh cái kia mật lệnh phía trên thần bí năng lượng công nhận từ đông. Hiện tại chỉ cần đi vào tòa này dựng ngược cung điện, từ đông liền có cơ hội thu hoạch được cơ duyên. Ừm, Ta cảm giác bên trong tòa cung điện này tựa hồ có nào đó cái thanh âm đang triệu hoa ta. Nghe vậy, Tần Sương âm thầm gật gật đầu, như hắn chỗ suy đoán một dạng, tòa cung điện này, chính là cái kia mật lệnh truyền thừa vị trí. Chỉ là, lệnh hắn không hiểu là, vì sao cung điện là dựng ngược lấy. Băng Linh, ngươi nghe nói qua tòa này dựng ngược cung điện sao? Tần Sương không hiểu, nhưng không có nghĩa là trong đầu vị Lão tổ tông kia không biết. Không gian loại linh bảo, tại viễn cổ đại lục, cũng ít khi thấy. Bình thường cũng chỉ có một ít phá toái cảnh cường giả mới xứng nắm giữ. Loại này linh bảo, cùng không gian giới chỉ ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Bất quá, tòa cung điện này, ngược lại là cho ta một tòa chân thực tồn tại cảm giác, hẳn không phải là không gian linh bảo. Băng linh đáp lại, để tần xương trong lòng hơi giật mình, liền băng linh bực này sống vài vạn năm quy nhất cảnh đỉnh phong lão quái vật đều chưa thấy qua. Cung điện này địa vị, còn thật không nhỏ a, Càng là không biết, chứng minh cơ duyên càng lớn nhưng bình thường cơ duyên và nguy cơ là thành có quan hệ trực tiếp, tòa cung điện này đã chứng minh là tử đông cơ duyên chỗ có thể nguy hiểm trong đó đối với người nào đều là không biết. Tần Ca, Tàng Kiếm Minh, các ngươi dựng lấy bờ vai của ta, ta nghĩ ta có biện pháp tiến vào bên trong. Tử Đông đột nhiên xuất hiện lời nói, để Tần Sương nao nao, đối phương trong ánh mắt bắn ra một vệt tử quang nhàn nhạt vẫn chưa trốn qua ánh mắt của hắn, một màn kia màu tím càng giống là một đạo tử sắc lôi đỉnh. Ra hỏa này, phúc phận còn thật đầy đủ thâm hậu. Từ Đông có thể được đại cơ duyên, Tần Xương tự nhiên cao hứng rủn cho hắn, gật gật đầu, một tay khoác lên cái trước trên vai. "Hả?" Vừa chạm đến từ Đông đầu vai, Tần Xương liền thần sắc khẽ giật mình, trong ánh mắt lướt qua một vệt vẻ kinh ngạc, ngay tại vừa mới tay của hắn đặt ở từ Đông đầu vai lúc, một đạo kinh khủng uy áp buông xuống, kém chút để hắn tâm thần thất thủ. Vừa mới đó là, Tần Xương đồng tử thất chặt, mặt lộ vẻ thần sắc nhìn về phía một bên tầng kiếm, hiện nhiên, cái sau cũng cảm thấy cái kia cổ kinh khủng uy áp Vì thế như vậy, thì giống như thần linh hàng thế đồng dạng, làm người ta trong lòng không sinh ra nửa điểm kháng cự, một cỗ tái nhận cảm giác bất lực tự tâm đầu bay lên, may ra, cỗ uy áp này vẹn vẹn kéo dài nửa giây không đến. Dù vậy, tần sương mở ra tay cầm xem xét, lòng bàn tay mồ hôi lạnh đầm địa, lại nhìn về phía bên người tàng kiếm, cái sau sắc mặt tái nhợt, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi thần thái. Đến mức phía trước từ đông, thì là đối đây hết thẻ ngoảnh mặt làm ngơ, dường như căn bản cũng không từng phát hiện một dạng. Thần ca, tàng kiếm hình, chuẩn bị xong. Ta muốn mở ra cung điện đại môn. Bạch. Một cỗ tử kim sắc lôi long tử mật lệnh bên trong thoát ra, long đuôi quét qua, đem ba người theo trong biển cuốn đi, trong tích tắc tử kim quan mang, đem chọn cái vùng biển chiếu sáng. Không ít người đều phát hiện nơi này dị trạng, đều là lẫn nhau thông báo, thậm chí có người cho rằng đây là có tuyệt thế linh bảo sắp xuất thế dấu hiệu. Khu khu. Một mảnh không gian xa lạ bên trong, tần xương ba người dường như đồ bỏ đi đồng dạng bị ném ở một bên. Ba người nặng nề mà thở hổn hển. đây hết thảy, vẹn vẹn phát sinh trong tích tắc, nhưng chính là một sát na kia, lại làm cho mọi người dường như vượt qua vô số không gian mở dạng, một cô mánh liệt ngạt thở cảm giác tự nhiên sinh ra, không tự chủ được hò khan. Điều tức sau đó, tần sương đảo qua bốn phía, hắn kinh dị phát hiện, bọn họ vẫn tại đáy biển, trên bầu trời nước biển không cách nào chạy vào, nhưng lại có thể nhìn đến ngoại giới. Chỉ là, nơi này thế giới, lại cùng ngoại giới không giống nhau, từ bên ngoài nhìn. Nơi này chỉ là một tòa đen nhánh cung điện, có thể sau khi đi vào, hắn kinh dị phát hiện, nơi này lại là một tòa lục địa, giống như một cái hải đảo giống như lục địa. Mà tòa kia dựng ngược cung điện thì là tại hải đảo vị trí trung tâm nhất. Nơi này là? Thần Sương hoảng sợ đánh giá bốn phía, trong lòng hỏi, nếu như ta đoán không sai, nơi này hẳn là trong truyền thuyết Lôi Điện đi. Lôi Điện. Nghe được băng linh nghiêm túc tiếng nói, Thần Sương hơi sững sờ, chẳng lẽ nói Đây thật là vị kia quát tháo thanh châu đại lục viễn cổ cường giả, lôi tông địa bản Lôi tông là độc hành hiệp, ta đã từng cũng nói qua cho ngươi. Nhưng hắn cũng không phải là truyền không giống còn lại tán tu một dạng tìm một nơi bí ẩn tiềm tu, mà chính là ở tại một tòa trên hải đảo, ở trên đảo thành lập hành cung, thanh châu đại lục lấy tên đẹp, lôi điện. Nhìn cái này cái hải đảo quy mô cùng trung ương tòa cung điện kia, cũng thực sự cùng nghe đồn có chút tương tự. Bất quá, ngươi đến cẩn thận một chút. Nghe đồn lôi tông ngứa thích tự dưỡng lôi đình yêu thú, nơi này sinh linh khí tức hoàn toàn không có, nói không chừng, lúc trước đại chiến, để lôi tông xào huyệt đều bị ma tộc bưng nghe vậy, tần xương trên mặt lại thêm mấy phần ngưng trọng, hắn âm thầm gật gật đầu, chợt đưa ánh mắt về phía bên người tử đông, hỏi, thế nào? Cảm giác được cái kia cỗ thanh âm vị trí sao? Có phải hay không tại trong cung điện? tử đông sắc mặt tái nhợt gật gật đầu, tự tiến vào hải vực, hắn vẫn biểu hiện được cực kỳ khẩn trương. Mặc dù chưa từng bị trong hải vực tàn nghiệm ảnh hưởng, nhưng hắn nội tâm nôn nóng, lại không so hai người kém. Có, ngay tại bên trong cung điện kia, chỉ là. Thế nào? Tần xương trong lòng hơi động, khi tiến vào trước, từ đông biểu hiện được tương đối kích động, có thể khi tiến vào nơi đây về sau, cái sau thần thái, tựa hồ nhiều một kia do dự, có loại do dự thần thái. Thanh âm kia triệu hoán tại ta tiến vào nơi đây về sau, tựa hồ càng thêm vội vàng. Mà trên mật lệnh này lại truyền đưa cho ta một loại cảm giác bất an. Hả? Ngay vậy, Tần Sương không khỏi khẽ giật mình, Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, băng linh, ngươi nói nghe đồn lôi điện lôi đỉnh sinh linh khắp nơi, hiện tại toàn bộ ở trên đảo không một chút sinh cơ. Có hai loại khả năng, một loại là lôi tông đem toàn bộ sinh linh sai phái ra đảo nên chiến, một loại khác, thì là bị ma tộc tận diệt xào huyệt. Ngươi là muốn nói, lần này tình huống, cùng ta đi lên lần giống nhau là A. Băng linh nghe xong thì nghe được Tần Sương lời muốn nói, tiếp lời ngữ, mở miệng nói ra. Ừ. Là có cái suy đoán này, lúc trước cái kia ma tộc cũng là tình huống giống nhau. Tần xương âm thầm gật đầu, hắn khi nhìn đến tử đông tình huống về sau, hoàn toàn chính xác có ý nghĩ này, bất quá, rất nhanh liền bị băng linh phản bác. Không giống nhau, tiểu tử này trong tay khối kia mật lệnh, đích thật là có lôi tông khí tức. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn chưa tin ta sao? Bất quá, ngươi nói cái suy đoán này, cũng không phải là không được. Nếu thật là như thế, ta khuyên các ngươi còn là tranh thủ thời gian chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu Lôi tông đều không chấn áp được ma đầu, ta nghĩ toàn bộ thanh châu, chỉ sợ cũng chỉ có thanh sử có thể đè ép được. Không được, từ đông thật vất vả thu được đại cơ duyên, hắn xưng ta một tiếng tần ca, ta nói cái gì đều phải vì hắn dành tạo hóa. Ai, nói ngươi cũng không nghe, ta còn có thể có biện pháp nào. Bất quá, ta ngược lại thật ra thật thích tiểu tử ngươi bộ này nghĩa khí kỉnh. Đi thôi, nếu có gì trạng, cô nãi nãi ta thì mang các ngươi rời đi nơi đây. Trưng 231, thuần túy đích kiếm tu tàng kiếm, cốc cốc cốc, hạ quyết tâm, ba người nhanh chóng hướng về lôi điện di động, một đường lên, tần sương cũng phát hiện một số dị trạng, mảnh này hải đảo lục địa, hoàn toàn chính xác có chiến đấu qua dấu vết, nhưng có lẽ là đi qua người làm xử lý qua, dẫn đến không nhìn kỹ, căn bản là không phát hiện được tranh đấu dấu vết, cũng liền tần sương trong đầu tồn tại một cái sống vài vạn năm láo quái vật, nếu không bằng vào tiến vào chiến trường bọn này đoạt mệnh cảnh tuyển bạn đám người, còn thật khó có thể phát hiện trong đó không thích hợp, lôi điện. Nguy nga cửa cung điện trước, bảng hiệu bên trên bắt mắt hai cái cổ truyện văn chữ để ba người thần sắc khẽ giật mình, từ đông càng là lộ ra một vẹt vẻ hưng phấn, trên đường tới, hắn cũng theo tần sương trô đó hiểu được lôi tông người này nghe đồn. Biết đối phương chính là viễn cổ thời kỳ, thanh châu đại lục bản thổ siêu cấp cường giả về sau, hắn đối lần này kỳ ngộ không khỏi mong đợi, hắn lúc đầu lo lắng, cũng theo lôi điện tới gần mà dần dần biến mất. Hoàn toàn chính xác, đại cơ duyên phía trước, dù là phía trước là núi đao biển lửa cũng có người nguyện ý lao tới. Tử Đông xem ngươi rồi, mật lệnh này hẳn là mở ra lôi điện chìa khóa. Nhìn thoáng qua cửa lớn đóng chặt, trước cửa cũng không chìa khóa lỗ cắm, thì liền băng linh đều tìm không ra bất luận cái gì mở ra phương thức. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía duy một tay cầm cùng nơi đây có liên quan mật lệnh Tử Đông nói ra. Ừm. Tử Đông ngưng trọng gật gật đầu, chợt một tay đưa ra, cái kia ấn có lôi đình ấn ký mật lệnh đúng là tại thời khắc này tản mát ra sáng chói hào quang màu tử kim. Quang mang trong nháy mắt đem cửa lớn bao phủ, cái kia vết gì loang lổ cửa sắt bỗng nhiên có biến hóa. Lôi đỉnh. Vô tận lôi đỉnh tại trên cửa chính lấp lẻ, giống như bước vào cửa lớn, chẳng khác nào bước vào lôi hải đồng dạng. Không hổ là lôi tông lôi điện, chỉ là cái này lôi đỉnh trưởng khống lực, tại lúc đó chính là nhất tuyệt. Tại khống lôi một đạo phía trên, toàn bộ thanh châu đại lục đều không ai có thể cùng lôi tông sánh ngang. Dù là băng linh bực này sống vài vạn năm đá lạnh chi tinh linh cũng không nhịn được bị trên cửa chính lôi đỉnh chấn nhiếp, đùi ngồi thở dài. băng linh, cái này cửa, cửa hồ không có mở a. tần xương làm ho hai tiếng, đánh gãy băng linh tức hận, lúng túng nhìn lấy liền một kia khe cửa đều không lộ ra ngoài lôi đỉnh cửa lớn nói ra. Đần độn, cái này cửa đã mở, vượt qua đi vào, chính là lôi địa. tôn kép, Thần xương toàn thân nao nao, vượt qua đi vào. đại môn này phía trên thế nhưng là lôi đỉnh khắp nơi trên đất, bước vào, không là muốn chết sao? ê các ngươi có thể hay không đi vào ta không biết, nhưng ta biết, tay này cầm lôi tông mật lệnh tiểu tử có thể vào. Đến cho các ngươi, ta cảm thấy lý do an toàn, còn ở bên ngoài chờ xem. Mẹ nó. Nghe băng linh cái kia không chịu trách nhiệm ngữ, tần xương kém chút nhịn không được ở trong lòng dơ ngón tay giữa lên, mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói muốn che chở chúng ta, hiện tại liền thành bộ này điệu dạng. Không đúng, nàng giống như cũng là con chim. Từ Đông, ngươi hẳn là có thể đi vào. Đến tại chúng ta hai cái Chỉ có thể ở chỗ này chờ ngươi Mặc dù trong bóng tối bẩn thỉu băng linh Nhưng nghĩ lại Băng linh mà nói cũng không sai Bọn họ không có mật lệnh Có thể vào trong đó Hoàn toàn là cậy vào tử đồng trong tay mật lệnh Lôi điện chính là lôi tông hang ổ Loại kia siêu cấp cường giả Lại có mấy cái nguyện ý người khác bước vào phủ đệ của hắn đâu Ừm Ta sẽ cẩn thận Tử đồng cũng không có cự tuyệt Hắn hiểu được tần xương cân nhắc Gật gật đầu chợt liền một đầu đâm vào trong cửa lớn Đến mức tăng kiếm. Một mực không có lên tiếng, hắn còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ai có thể nghĩ tới, hắn có một ngày vậy mà đi tới lôi tông phụ đệ, lôi điện. Cứ việc không cách nào tiến vào, nhưng trước cổng chính khối kia tử kim sắc bảng hiệu, lại cho tàng kiếm không ít linh mộ, đợi đến tử đồng sau khi tiến vào, hắn lập tức ngồi xếp bằng, hướng về phía tần sương nói một tiếng, liền đóng lại quan tới. Ta thao! Tần sương trong lòng rất là kinh ngạc, cái này tàng kiếm thiên phú, không khỏi quá tốt rồi một chút ta chỉ dựa vào một khối bảng hiệu liền có thể đốn ngộ, như thế thiên phú, là hắn thấy thiên kiêu bên trong, thứ nhất xuất chúng. Gia hỏa này không là thuần túy kiếm tu sao? Làm sao còn có thể lĩnh ngộ những cường giả khác còn xuất lại tàn ý? Đần đột, Lôi Tông năm đó một tay lôi đỉnh kiếm pháp thế, nhưng là uy trấn Thanh Châu đại lục, mặc dù không bằng hắn Cựu Tiêu thần lôi quyết như vậy khủng bố, nhưng Lôi Tông tại lúc đó cũng là một cái ít có kiếm pháp cao thủ. Cái này tàng kiếm tu luyện thuần túy kiếm đạo, nạp thiên hạ trăm nhà kiếm đạo tại bản thân lại thông qua tiền nhân cảm ngộ ngộ ra của mình kiếm đạo không thể không nói tiểu tử này kiếm đạo thiên phú đặt ở viễn cổ đều là bị đông đảo siêu cấp thế lực tranh đoạt đối tượng bị băng linh quát lớn một phen tần xương bất đắc di nhún vai thoáng có chút hâm mộ nhìn thoáng qua đã tiến vào bế quan trong trạng thái tàng kiếm hắn không có kiếm đạo thiên phú nhưng lại ưa thích lấy kiếm làm làm vũ khí có thể gặp đến như thế kiếm đạo thiên tài tự nhiên không ngừng hâm mộ người cũng không cần hâm mộ tiểu tử ngươi thể nội cái kia mấy cỗ hỏa diễm cũng không phải ăn chay chẳng không biết ngươi ở đâu tìm tới cái này mấy cỗ hỏa diễm, mà lại còn có thể đem nạp nhập thể nội lại không xung đột, ngươi chỉ sợ cũng tu luyện một môn ta không biết thần bí công pháp à. Băng Linh thanh âm lạnh lùng đánh vỡ tần xương hâm mộ tâm tình, cái sau nhất thời cười hắc hắc, không có tiếp tục cùng Băng Linh biện luận, nói đùa, phần quyết thế nhưng là tiến hóa hình công pháp, hắn lại khắc thường hỏa đoái hoàn trì, sớm muộn có thể đem toàn bộ dị hỏa hòa làm một thể thành tiểu đế viêm. Tới khi đó, chỉ sợ lật tay ở giữa Toàn bộ Thanh Châu đều sẽ bị hắn thiêu sạch đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, toàn bộ trong đảo yên tĩnh liền tần sương tiếng hít thở đều có thể truyền vang vài vòng, trừ hắn một người sống sờ sờ còn tại đi dạo xung quanh bên ngoài, trong đảo đều là hoàn toàn tĩnh mịch giống như yên tĩnh. Ông long ông. Tại nửa tháng sau, tần sương tính nhẫn lại đều sắp bị mất đi lúc, từng đạo từng đạo sắc bén tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên. Thân ở Hải đảo biên giới hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại lôi điện vị trí, một đạo thương mang kiếm quang sông lên trời không. Phàm phất muốn phá vỡ cái này bao phủ hải đảo chỉnh cấm chế đồng dạng. Thật mạnh kiếm ý. Tần Sương mặt sắc mặt ngưng trọng bước nhanh tiến lên, trong vòng mấy cái hít thở liền đến lôi điện trước, hắn nhìn chằm chằm cái kia từ dưới đất đứng lên, hai mắt nhắm nghiền thanh niên tóc trắng, cái kia kinh khủng kiếm ý chính là từ thanh niên tóc trắng thân thể trên tuôn ra. Thiên tài, quả nhiên là kiếm đạo thiên tài. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng thì tu thành kiếm tu mấu chốt nhất kiếm phách, kẻ này tiền đồ, bất khả hạn lượng, bất khả hạn lượng a không giống nhau. Tần Sương đặt câu hỏi, hắn chỗ sâu trong óc truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc, giọng nói kia bên trong xen lẫn một vệt nồng đậm tán thưởng, liên tục tán thanh nói. Kiếm Phách, Tần Sương có chút ngọng thần, hắn không phải kiếm tu, tự nhiên không hiểu kiếm tu tu luyện phương thức. Nghe được một băng linh nhắc lên cái này xa lạ từ ngữ, hắn nao nao, chợt liền âm thầm hỏi. Kiếm Phách chính là kiếm hồn hình thức ban đầu, bình thường kiếm tu, tại đạt tới thông huyền cảnh về sau, liền sẽ thử đem thể nội thần đan thai ngén làm kiếm phách. Làm kiếm phách tại thể nội thai nghẽn đến nào đó loại cấp độ về sau, kiếm phách liền có thể hóa thành kiếm hồn, cũng chính là chúng ta phổ thông tu sĩ thần hồn. Cái kia có gì ghê gớm đâu, với ai không có thần hồn giống như. Tần xương móc nhó miệng, khinh thường cười cười, bất quá chỉ là thần hồn mà thôi, người nào không có sao. Vô chi. Đây là kiếm phách biến thành chi kiếm hồn, cùng người thường thần hồn nhưng khác biệt. Có kiếm hồn kiếm tu, có thể đem kiếm hồn triệu hồi ra bên ngoài cơ thể, hình thành tiên thiên kiếm nhận, cùng lúc đó Thực lực cũng hội tăng lên rất nhiều, đồng cấp ở giữa giao thủ, cơ hội là vô địch tồn tại. Chương 232, luận bản, Đồng cấp vô địch. Tần xương trong mắt lướt qua một vệ khinh thường, lấy hắn tu vi hiện tại, căn bản cũng không đem đồng cấp võ giả để vào mắt, đối thủ của hắn, cái nào không phải so với hắn hiêu thắng một hai trọng cảnh giới. Tiểu tử, ta biết ngươi bằng vào một số bí pháp có thể cưỡng ép tăng thực lực lên. Có thể đợi đến ngươi tu vi đạt tới nhất định cảnh giới về sau. Ngươi loại bí pháp này hiệu quả thì hội yếu đi rất nhiều. Mà tu luyện ra kiếm hồn kiếm tu, ưu thế đem sẽ nhận được rõ rệt thể hiện, tới khi đó, ngươi chỉ sợ còn thật thắng không nổi một cái đồng cấp kiếm tu. Nhìn lấy tần xương thần sắc khinh thường, băng linh lạnh lùng quát nói, tựa hồ đối với thiếu niên tự đại có chút tức giận. Ha ha, còn lại cảnh giới ta không biết, nhưng ít ra, tại ta biết cảnh giới bên trong, đồng cấp có thể thắng được ta, còn chưa ra đời. Tần xương cười nhạt một tiếng, cũng không áp đặt giải thích. Hắn có thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình, nếu là có lấy hệ thống phụ trợ đều không thể tại đồng cấp vô địch, cái kia hắn thật đúng là thật xin lỗi một đám người xuyên Việt. Tiểu tử, gió lớn, nhưng là sẽ chuồn lưỡi. Đầu. Bang Linh đùa cợt cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, Tựa hồ thật bởi vì Tần Sương một lời nói mà tức giận. Đối với cái này, Tần Sương ngược lại là không tiếp tục nói, ánh mắt của hắn tìm đến phía tàng kiếm, cái kia mênh mông kiếm ý để trong lòng của hắn dâng lên một cỗ chiến ý, hắn cũng muốn nhìn một chút. Băng linh trong miệng kiếm tu đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Tàng kiếm, có hứng thú hay không đánh một trầu. Nghe vậy, tàng kiếm quanh thân kiếm ý lâm liệt, một cô đáng sợ kiếm ý xông lên trời không, tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một đạo sắc bén kiếm ảnh. Đi. Tần Sương cười ha ha một tiếng, chợt thân hình nhảy lên một cái, hướng về hải đảo một góc bay đi, đoạt mệnh cảnh cường giả giao thủ, ba động to lớn, cái này tuy là lôi tông xào huyệt, nhưng đại bộ phận bởi vì năm đó chiến đấu bị hao tổn chỉ có góc viền một chỗ cấm chế có thể bảo chứng lực lượng của bọn hắn không bị tiết ra ngoài. Tới đi. Để ta nhìn ngươi lĩnh nộ kiếm phách đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Thiếu niên hư không mà đứng, khoe miệng hơi hơi dương lên, nhấc lên một vệ khiêu khích đường cong, quát lớn. Tại hắn đối diện mấy chục trượng bên ngoài, tàng kiếm một bộ thanh sam nên phong mà đứng, một đầu thật dài trắng theo gió tự múa, hắn ngưng trọng gật gật đầu, chợt một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay, tốt khí thế bén nhọn. Làm tang kiếm tay cầm kiếm nhận lúc, cả người hắn kéo căng, giống như một thanh khai phong lợi kiếm đồng dạng, cho người ta một loại sắc bén, sắc bén cảm giác, liền phảng phất bản thân hắn chính là một thanh binh khí giống như hừ Đồ nhà quê. Tần xương trong đầu, đối với thiếu niên chấn kinh trí ngôn, băng linh lạnh lùng hừ một cái, phảng phất tại chế rêu tần xương vô chi mở dạng. tới đi. Dùng ngươi công kích mạnh nhất. Không để ý tới băng linh bùa cận, tần xương hướng về xa xa tàng kiếm dương lên tay, la lớn. Vô hình, Tàng Kiếm biết được Tần Sương thực lực thâm bất khả chắc, có người này làm đối thủ của hắn, hắn hạn sử dụng phấn bất quá, toàn lực thôi động thể nội kiếm linh khí, ngàn vạn cố mênh mông kiếm khí tự trong cơ thể hắn tuôn ra, ba phủ bốn phía linh khí, hướng về Tần Sương hung hăng chém tới. Đây cũng là kiếm linh khí sao? Hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Tần Sương ánh mắt ngưng lại, nhìn lấy quấn tới kiếm vũ, đạo này đạo kiếm khí cũng không phải Tàng Kiếm huy kiếm gây nên, mà chính là hắn đem thể nội kiếm linh khí phong thích dẫn đến. Loại này kiếm khí thuần túy, không mang theo nửa điểm tạp chất, xem như kiếm tu cao cấp công kích thủ đoạn. Tiểu tử, ngươi không tránh. Bang Linh kinh hãi, nàng tuy biết hiểu tần xương thủ đoạn rất nhiều, nhưng đây chính là kiếm tu kiếm linh khí hình thành thế công, có thể so với một bộ địa cấp trung phẩm đỉnh phong võ học công kích. Cho dù là đồng cấp cường giả cũng không dám đón đỡ kiếm tu kiếm linh khí thế công, có thể tần xương, đúng là không có chút nào tránh lui su thế. Tránh. ta để ngươi xem một chút món gì gọi là chân chính đồng cấp vô địch." Thần Xương lạnh lẽo cười một tiếng, quát lớn, "Tuyệt đối phòng ngự." Đột nhiên ở giữa, Tần Xương hai tay tại hư không vạch một cái, một đạo huyền hoàng sắc linh khí bỗng nhiên ngưng tụ thành một bộ vỏ rùa, cái này vỏ rùa nhìn như trong suốt, nhưng lại cứng rắn vô cùng, có thể so với Huyền Vũ thân thể. Ầm. Không vài đạo kiếm khí đánh vào Tần Xương trung quanh vỏ rùa phía trên, lại là không cách nào phá vỡ vỏ rùa phòng ngự, kiếm Vũ Hạ chỉnh một chút 3 giây mới đình chỉ. Giữa thiên địa Từng vòng từng vòng kình khí gợn sóng tuôn ra lay động, lưu chuyển tại bốn phương tám hướng, có thể cái kia bị kiếm vũ công kích thiếu niên, lại là hoàn hảo không chút tổn hại ngốc tại chỗ. Hắn cười híp mắt nhìn lấy thanh sam trắng tàng kiếm, nói: "Ngươi công kích này, cũng không tệ." "Tiểu tử, ngươi vậy mà người mang thiên cấp phòng ngự tuyệt học." Băng linh kinh hãi thanh âm truyền vào tần xương trong đầu, làm thiếu niên vận dụng ra bộ này võ học về sau, nàng liền ý thức được chính mình đánh giá thấp thiếu niên. Lấy nhãn lực của nàng, Tự nhiên có thể nhìn ra bộ này võ học phẩm cấp, chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là một cái nho nhỏ đoạt mệnh cảnh thiếu niên, vậy mà người mang mấy bộ thiên cấp võ học ngày này, chẳng lẽ thay đổi sao? Thiên cấp võ học thì không đáng giá như vậy. Hừ, không phải vậy, ngươi cho rằng ta dám phách lối như vậy nghẹn kháng kiếm linh khí? Tần Sương khuôn mặt nghiêm trọng, vừa mới tàng kiếm công kích, thật sự là hắn đã nhận ra một kia mãnh liệt uy hiếp, loại kia uy hiếp để hắn không thể không vận chuyển tuyệt đối phòng ngự đến triệt tiêu công kích của đối phương. À, ngươi đem kiếm thu lại tố cái gì? Không đánh. Khi thấy tàng kiếm yên lặng cầm trong tay kiếm nhận một lần nữa vác tại sau lưng, tần sương kinh ngạc nhìn lấy tàng kiếm, không hiểu hỏi. Nào ngờ, tàng kiếm lạnh lùng nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói ra, kiếm của ta linh khí đều công không phá được phòng ngự của ngươi, ta nhận thua. Hắn làm thế nào có thể không biết, cái này chính là võ học gây nên, cứ việc có chút khó chịu, nhưng tàng kiếm vẫn như cũ là người thông minh, cái kia kinh người phòng ngự lực. Liền kiếm linh khi đều không thể công phá, hắn lại nhiều thế công cũng sẽ hóa thành chán nạn chi thế. Ê! Thôi! Vậy chúng ta đến liều liều kiếm quyết đi. Ta không động dùng cái kia phòng ngự võ học. Ta muốn thấy nhìn, kiếm quyết của ngươi có bao nhiêu lợi hại. Tần xương sờ lên cái mũi, hắn cũng biết mình có chút chơi xấu, có điều hắn không biết xấu hổ đã quen, làm vừa cười vừa nói. Kiếm quyết! Quả nhiên, cái này tàng kiếm cũng là cái mười phần kiếm tu, chỉ cần nghe được kiếm, liền có tái chiến động lực. Hắn mang theo không tín nhiệm ngữ khí hỏi, "Tần huynh thật không sử dụng cái kia bộ võ học?" "Không sử dụng, không sử dụng." Tần Sương cười mỉm gật đầu, coi như muốn dùng, cũng phải qua thời gian cột đao mới được a. Cái này tuyệt đối phòng ngự thời gian cột đao, thế nhưng là có 10 phút đồng hồ đâu. Bạch. Ánh kiếm màu đỏ thắm tự Tần Sương trong tay nở rộ, một thanh phong cách cổ xưa tam xích trưởng kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trong tay, cái kia rõ ràng là thiên cấp trung phẩm linh binh, Đế đạo chi kiếm Xiao thật không biết ngươi cái tên này chỗ nào làm đến nhiều ngày như vậy cấp linh bảo nhà ngươi là khai thiên cấp thành phố à băng linh âm thầm nói thầm lấy trôi này linh binh dù là nàng đều nhìn động tâm không thôi chớ nói chi là cái kia thuần túy kiếm tu tàng kiếm ai nấy đều thấy được trôi này linh binh bất phàm chỉ là trên thân kiếm pha trộn khí tức cũng làm người ta không tự chủ được run rẩy muốn thần phục có thể thấy được trôi này linh binh là khủng bố cỡ nào rốt cục lấy ra sao nhìn đến xích tiêu Tang kiếm hai con ngươi tách ra một vệ tinh mang, tự nhìn thấy sích tiêu từ lần đầu tiên gặp mặt, là hắn biết, chuôi kiếm này, bất phàm, mà lại, rất muốn đạt được, thậm chí không tiếc giao ra mạng của mình. Tang kiếm, ngươi đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, sích tiêu chính là đế đạo chi kiếm. Ngươi chính là là thuần túy kiếm tu, cầm đế kiếm có chút không quá phù hợp khí chất của ngươi. Ta đã từng nghe nói qua một thanh kiếm, ngược lại là thẳng thích hợp ngươi. Cái gì kiếm? Thất tinh Long Nguyên. chương 233 kiếm pháp quyết đấu. Thất Tinh Long Nguyên. Tang Kiếm mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn lấy Tần Sương, cái tên này, hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng không biết tại sao, làm Tần Sương nói ra chuôi này linh bình tên lúc, trong cơ thể hắn kiếm phách đúng là không tự chủ được run rẩy lên, loại kia không có gì sánh kịp hưng phấn, phảng phất là tại nói cho hắn biết Thất Tinh Long Nguyên danh khí. Cùng, cùng xích tiêu so đâu. Tang Kiếm kềm chế thể nội kiếm phách run rẩy, hơi có vẻ cả lăm mà hỏi thăm. Không thể so với Sích tiêu chính là đế đạo chi kiếm, đặt ở ngươi bực này thuần tuý kiếm tu trong tay, không phát huy ra nó toàn bộ tiềm lực, mà Thất Tinh Long Nguyên chính là cao khiết, thành tín chi kiếm, thích hợp nhất ngươi loại này thuần tuý kiếm tu, tin tưởng cái kia thanh thần kiếm nếu là có thể trong tay ngươi, tất nhiên có thể phát huy ra nó lớn nhất tiềm lực. Tần Dương cũng không phải là vô cớ tối tha, cũng không phải lựa gạt tầng kiếm, hệ thống đã liên xích tiêu thần kiếm đều có thể cấp cho, cái kia thân là thượng cổ thập đại thần kiếm một trong Thất Tinh Long Nguyên, lại làm sao có thể không tồn tại? chỉ cần hắn đem hệ thống khen thưởng cấp cho Tham Dò rõ ràng, không tin không bỏ ra nổi thất tinh Long Nguyên tới. Tần, thần huynh, cái kia thất tinh Long Nguyên bây giờ đang ở nơi nào? Tàng Kiếm nghe Tần Sương giới thiệu, càng phát giác chuôi này Long Nguyên Kiếm thích hợp bản thân, thành tín cao khiết, hắn chính là là thuần tuý kiếm tu, đối kiếm si mê có thể nói là đạt đến phong ma trình độ. Đối với kiếm đạo, hắn dám nói mình là có thành ý nhất. Giữa thiên địa. Thần Sương chỉ chỉ thiên, thần bí cười cười, lạnh nhạt nói ra, dựa thiên địa. Tàng kiếm mi đầu cao lại, hắn không tin tần sương hội lừa gạt hắn, nếu như không có kiếm phách run dậy, hắn có lẽ sẽ hoài nghi tần sương, nhưng kiếm phách truyền tới hưng phấn run dậy, lại là để hắn đối chui này thất tinh long nguyên tồn tại tin tưởng không nghi ngờ. Không tệ. Ta tuy biết thất tinh long nguyên tồn tại, nhưng cũng không biết nó cụ thể ở nơi nào. Ta đã từng hứa hẹn cho ngươi một thanh cùng sích tiêu ngang cấp thần kiếm, cũng chính là thất tinh long nguyên. Bất quá, ta mặc dù không biết nó cụ thể ở nơi nào, nhưng lại có chút manh mối. Hiện tại thực lực của ta không đủ, các loại ta thực lực mạnh, cái kia Thất Tinh Long Nguyên, nói không chừng thì tự động bay vào ta trước nhẫn đâu. Tần Sương đánh lấy liếc mắt đại khái, nói đùa, Thất Tinh Long Nguyên chính là hoa hạ thượng cổ thập đại thần kiếm một trong, cái này chính là dị giới, làm sao có thể có Long Nguyên kiếm? Muốn tìm, chỉ có thể theo hệ thống ra tay, nếu không coi như Tần Sương đem phiến thiên địa này đã biến, cũng tìm không thấy Thất Tinh Long Nguyên. Hệ thống A hệ thống, cái này bức ta là đựng đi ra. Có thể hay không cho ta viên hồi đến, thì nhìn ngươi cho không nể mặt mũi." Tần Sương âm thầm thầm nói, so là được đi ra, có thể thành hay không, còn phải nhìn hệ thống có cho hay không. Bất quá, Tần Sương cũng không quá lo lắng, cùng lắm thì tìm một chút thượng thừa tài liệu, mời cái luyện khí đại sư vì tàng kiếm trước luyện chế một thanh thiên cấp trung phẩm linh minh. Dù sao Sích Tiêu hiện tại đẳng cấp cũng mới thiên cấp trung phẩm, Tần Sương chỉ hứa hẹn cho một thanh cùng hiện tại Sích Tiêu một dạng linh kiếm, cũng không phải nói Sích Tiêu sau này đẳng cấp tới đi dùng ra kiếm quyết của ngươi tần xương dương cao kiếm chỉ chỉ xa xa tàng kiếm quát lớn hắn chiến ý dặn dào toàn thân linh khí phun trào ở tại quanh thân ngưng tụ ra từng đạo từng đạo kinh khủng luồng khí xoáy tốt tàng kiếm trong mắt tinh mang lóe lên cổ tay khẽ đảo kiếm quang phun trào mà ra cái kia vô tận trong kiếm quang hỗn tạp đáng sợ kiếm ý kiếm linh khí hình thành kiếm khí lực sát thương đạt được rõ rệt tăng cường thất tuyệt kiếm khí với một cú lệnh thấu xương kiếm cương mãnh liệt mà động đãng xuất từng đạo từng đạo đáng sợ kinh sóng, nhất trọng che lại nhất trọng, cái kia đầy trời kiếm quang mang theo hùng hồn kiếm linh khí, đột nhiên ngưng tụ ra bảy đạo kinh khủng kiếm khí, kiếm khí lấy khác biệt góc độ xẹt qua hư không, hung hăng chém về phía Tần Sương. Địa cấp thượng phẩm võ học. Tần Sương mi đầu hơi nhíu, cái này tàng kiếm quả nhiên lai lịch phi phàm, đúng là người mang một bộ địa cấp thượng phẩm võ học, mà lại, bộ này võ học ý lực, sợ là trên mặt đất cấp thượng phẩm võ học bên trong đều xem như đỉnh phong một hạng. Thái cực kiếm quyết chỉ thấy tần xương tay cầm xích tiêu thần kiếm hắn lăng không huy động thân kiếm màu đỏ thám linh khí theo hắn huy kiếm mà vẽ thành một cái hình tròn vòng sáng cái kia vòng sáng hình thành âm dương ngư chiếu sáng rạng rỡ tại tàng kiếm thất đạo kiếm khí lăng không chém xuống mà đến đồng thời âm dương trận đồ nhất thời biến ảo ra vô số đạo trắng đen xen kẽ kiếm quang kiếm quang hội tụ thành biển tại một đạo bạch quang chói mắt tàn phá bửa bãi mà ra về sau một thanh đen trắng kiếm ảnh đột, nhiên treo lơ lửng giữa thiên địa đi Tần Dương nhìn thoáng qua khí thế to lớn đột kích thất đạo kiếm khí, thân kiếm quét qua, cái kia to lớn đen trắng kiếm ảnh cũng theo càn quét mà lên. Ầm ầm. Thiên địa tại vang vọng, vô số đạo đen trắng kiếm khí tại đen trắng kiếm ảnh tạo động ở giữa thoát ra, như kiếm vũ đồng dạng xuyên thẳng qua ở trong hư không, đem tảng kiếm vung ra thất đạo kiếm khí trong nháy mắt đánh tan. Phanh phanh phanh. Nổ vang âm thanh không ngừng, toàn bộ không gian đều đang run rẩy, nếu không phải nơi này cấm chế đến chỉ sợ chỉnh cái hải đảo đều lại nhận sự đả kích không nhỏ. Thật mạnh kiếm quyết. Đây mới là tần huynh thực lực chân chính sao? Tang kiếm trong miệng tràn ra một ngụm máu tươi, tự thân võ học bị cưỡng ép đánh tan, cùng võ học tâm thần tương liên hắn, tự nhiên cũng nhận thương không nhẹ. Đến mức một phương khác, tần xương độc thân mà đứng, hắn tay nắm một thanh xích trưởng kiếm màu đỏ, thân kiếm ba thước có thừa, mênh mông khí tức phồn vinh mạnh mẽ truyền vang. Người cái tên này, đến tột cùng còn có bao nhiêu thiên cấp võ học? Băng Linh trong giọng nói mang theo một vệt nồng đầm giật mình ý, nàng không hề nghĩ rằng một cái đoạt mệnh cảnh võ giả, vậy mà người mang nhiều như thế thiên cấp võ học, mà lại còn có một bộ có thể tu vi tăng vọt bí pháp, còn có trong cơ thể hắn hỏa diễm, mỗi một loại đều bị băng linh chấn kinh, mà những thứ này đủ loại chấn kinh tập trung vào một thiếu niên trên thân, quả thực để cho nàng không thể tin được. Hắc Hắc, Tần Sương cười hắc hắc, chợt nhìn về phía ở xa tàng kiếm, trên người đối phương thương tổn cũng không phải là rất nặng. Chỉ cần nghỉ ngơi nửa ngày liền có thể khôi phục, hắn đổ là không cần lo lắng. Còn đánh nữa thôi. Nhìn lấy tần sương cười tủm tỉm thần sắc, tàng kiếm lánh đạm lắc đầu, tu vi của hắn so tần sương còn mạnh hơn một kia, nhưng lại bị kiếm của đối phương quyết đả thương, cái này đã nói do hắn không phải tần sương đối thủ. Tiếp tục đánh xuống, sẽ chỉ làm thương thế mở rộng. ha ha người còn rất trẻ. Đừng nụ chí Tần sương mấy cái lắc mình lướt đến tàng kiếm trước người, nặng nghề mà vô vô bả vai của đối phương thấm tiêu nói ra. Tàng kiếm không hiểu nhìn tần sương liếc một chút, phảng phất tại nói, tiểu tử ngươi tựa hồ so ta còn tuổi nhỏ hơn một chút ta. Theo vừa mới hai lần giao thủ, tàng kiếm cũng đã biết, hắn muốn thắng qua tần sương, chỉ sợ chỉ có chờ đến ngưng tụ kiếm hồn thời điểm. Chỉ ít, tại đoạt mệnh cảnh là không có hy vọng. Gia hỏa này tại sao có thể có nhiều như vậy thượng thừa võ học? Tàng kiếm không chỉ một lần dạng này thầm hỏi, hắn ban đầu vốn không phải cái ưa thích tính toán người. Nhưng Tần Xương tầng tầng lớp lớp võ học cùng thủ đoạn thần quỷ khó lường, một lần lại một lần chấn nhức hắn. Oa nga nga. Đột nhiên, đang lúc hai người dừng tay nói chuyện với nhau lúc, cái kia lôi điện vị trí đột nhiên phun trào ra từng đạo từng đạo tự từ sắc lôi đỉnh, như vạn lôi đánh xuống đầu giống như buông xuống tại lôi điện bên trong. Tần Xương cùng Tàng Kiếm sắc mặt đều là biến đổi, cái trước càng là phóng người lên, hướng về lôi điện cấp tốc lao đi. Thứ Đông. Chương 234, Lôi điện phá toái. Yêu dị tử sắc lôi đình buông xuống, bàng bạc hủy diệt khí thế để tần sương cùng tàng kiếm hai người sắc mặt đại biến, hào hào hoảng sợ hướng lôi điện tiến đến. Cái kiếm nguy nga lôi điện bị vô số đạo tử sắc lôi đình đánh tặng, nhất thời bạo thoái, vô số đạo thoái phiến vẩy ra, đâm rách cấm chế, từ đáy biển bắn ra không trung. Vùng biển phía trên, không ít tuyển bạt người hư không mà thực sự, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy tĩnh mịch vùng biển, thoái phiến bay ra, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi, đều là hoảng sợ nhìn lấy vẩy ra mà ra thoái phiến, hào hào hoảng sợ nói. Tử Lôi Huyền Thiết, tất cả mọi người, thi liền một số đến từ mười đại hoàng triều người đều hào hào hướng tứ phương bắn tung tóe toái phiến trục tới. Xem ra, thật có dị bảo sắp xuất thế a? Liên Tử Lôi Huyền Thiết đều đi ra. Một phương trên bầu trời, một vị thân mang áo trắng tuấn giật thanh niên khoe miệng trao lên, nhìn lấy bay đầy trời tung tóe Tử Lôi Huyền Thiết toái phiến, nhạt vừa cười vừa nói, hắn đổ là không có để ý Tử Lôi Huyền Thiết, mà chính là đem ánh mắt đặt ở biển sâu. Nghe đồn vùng biển này vẫn là không ít viễn cổ cường giả. Cái này tử lôi huyền thiết đột nhiên xuất thế, thấy thế nào, đều không có điểm gì là lạ. Ở bên cạnh hắn, một vị áo bào đỏ nữ tử đại mi nhíu chặt, hơi có vẻ cẩn thận thầm nói. Tự nhiên, cái này đáy biển liền xem như hoàng triều các tiền bối đều không thể nào thăm dò, hiện tại phát sinh dị biến, muốn đến, hẳn là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Phía trên, hẳn là cũng có chỗ quan sát đi. Thanh niên áo trắng cười cười, không có phủ nhận lời của cô gái, mà chính là ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời chiến trường chính là mười đại hoàng triều người cộng đồng mở ra, nơi đây có lớn như thế biến cố. người ở phía trên khẳng định phát hiện. vậy chúng ta còn chờ hay không chờ? nữ tử áo đỏ tựa hồ không hề giống hai người khác giống như sợ hãi thanh niên áo trắng, nữ khí của nàng như thường, không mang theo nửa điểm cung kính thái độ. các loại, nếu là dị bảo xuất thế, vậy nói gì đều muốn tranh giành một phen. nếu ta có thể cầm tới, thì có tư cách cùng những tên kia tranh một chuyến. thanh niên trong mắt tinh mang lớp lóe một vệ vô tận dục vọng tràn vào trong mắt, đó là khát vọng đối với lực lượng. đáy biển, lôi đảo bên trong, vô tận lôi đỉnh cuối cùng đỉnh chỉ buông xuống, cái kia to lớn lôi điện tại lôi đỉnh mọi loại hoành tạc bên trong, cuối cùng tan thành mây khói. từ đông, tần xương đứng tại không ở xa, kinh ngạc nhìn nguyên bản lôi điện chỗ khu vực, ánh mắt của hắn vừa đi vừa về liếc nhìn, không ngừng mà tìm kiếm từ đông bóng người, có thể tìm kiếm gần vài phút, vẫn như cũ không có kết quả, không có nửa cái bóng người. hắn ảo não ôm đầu. Từ đông, cứ như vậy, chết rồi. Từ đông, ngươi tiểu tử này không phải nói muốn cùng Lão tử cùng một chỗ đứng tại chiến trường đỉnh phong sao. Ngươi tiểu tử này không phải nói Lão tử là đại ca của ngươi sao. Lão tử không cho phép ngươi chết, ngươi cũng dám chết. Tần sương tiếng giống giận dữ truyền khắp toàn bộ hải đảo, trên cổ hắn gân xanh lộ ra, khuôn mặt dữ tợn, nhìn qua dị thường đáng sợ. Từ đông chính là hắn thứ một tiểu đệ, hắn còn chưa cho cái này tiểu đệ một số trên thực chất trợ giúp, thì vẫn lạc cái này làm sao không lệnh hắn ảo não, phẫn nộ. thần huynh, tang kiếm thanh âm truyền đến, thần xương hai con ngươi nhìn lại, đó là một đôi tràn ngập khát máu chi ý huyết nhãn. hắn nội tâm có lửa giận, muốn phát tiết, hắn muốn giết người. thần huynh, tỉnh táo. từ đông huynh đệ có cái kia mật lệnh, theo đạo lý tới nói, là thụ lôi tông tiền bối che chở, không có khả năng như vậy vẫn lạc. coi như ngươi không tin ta, ngươi cũng cần phải tin tưởng lôi tông tiền bối a. tang kiếm, để thần xương toàn thân khẽ giật mình. Hai con người bén nhọn nhìn chầm chầm lôi điện vị trí. Tàng kiếm một lời nói, ngược lại là khiến Tần Sương bình tĩnh lại. hắn nội tâm phẫn nộ không ngừng, nhưng tâm tình lại ổn định lại. Đúng như là tàng kiếm nói như vậy, tử đông nắm giữ lôi tông mật lệnh, lôi điện vô cơ phá nát, chỉ có một khả năng trèo chống lôi điện lôi tông tán thức tiêu thất. Duy vừa biến mất khả năng, cũng là tử đông đạt được truyền thừa. Nhưng, vì cái gì tử đông hội không có hiện thân đâu. Ông ngong ngong, chói hai âm Tần Sương cùng Tàng Kiếm Đồng Tử đột nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm nguyên bản lôi điện chỗ trên không. Ở nơi đó, một đạo không gian vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, một bộ áo bào tím bóng người chậm rãi bước ra vòng xoáy. Người kia tướng mạo rõ ràng là Tử Đông. Tử Đông. Tần Sương kích động nhìn lấy hiện thân bóng người, hưng phấn mà hô. Tần Sương, có điểm gì là lạ? Cái kia Tử Đông khí thế có chút không đúng. Bang Linh tiếng nói tự Tần Sương trong đầu vang lên, cái sau so hơi sưng sở, cái này mới nhìn ra. Cái kia hoàn toàn phóng ra không gian vòng xoáy bóng người, khí tức trôi nổi không chừng, có khi tu vi bạo đã tăng tới đoạt mệnh cảnh 6 tầng, có khi tu vi ngã xuống đến chỉ có địa đăng cảnh. Loại này cực lớn khoảng cách tu vi tốc độ tăng, để tần sương cùng tàng kiếm đều là không dám lên trước, yên tinh chờ đợi lấy. Chuyện gì xảy ra? Tần sương không hiểu, từ đông tu vi hắn biết rõ chỉ có thiên hà ngũ trọng đỉnh phong, nhưng vì sao, khi thế vậy mà biến thành cái bộ dáng này? Hắn! Hẳn là hấp thu lôi tông còn sót lại tại lôi điện linh khí, lấy hắn ngay lúc đó tu vi, hoàn toàn chính xác không cách nào hoàn thành luyện hóa, hiện tại hắn chỉ có đem bộ phận linh khí phong ấn tại thể nội, mới có thể làm cho mình tồn tại. Bang linh kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra tử đông lúc này trạng thái, giọng nói của nàng mang theo nghiêm túc chi ý, trầm giọng nói ra. Ừm, có thể thành hay không, thì nhìn tiểu tử này. Tần xương âm thầm gật gật đầu, giờ phút này, hắn cũng vô pháp trợ giúp tử đông. Hết thể đều phải nhìn Từ Đông ý chí phải chăng kiên định, có thể hay không chịu được rồi rảo linh khí dụ hoặc. Từ Đông huynh đệ nếu như có thể ổn định, lần này đột phá, chỉ sợ không so ngươi ta Taka à. Tàng Kiếm chẳng biết lúc nào đi tới tần sương trước mặt, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm ở xa thanh niên áo bào tím, trong mắt lướt qua một vẻ hâm mộ, hắn tu luyện nhiều năm mới có thành tựu ngày hôm nay, Từ Đông điểm xuất phát không bằng hắn, nhưng một trận cơ duyên, lại là trong nháy mắt đem hắn bắt kịp. Nói còn quá sớm, có điều hắn có thể vượt qua đi. Thành tựu tương lai, sẽ không quá đơn giản. chí ít, không kém người đi. So với ta nhà, còn kém không ít. Biết tử đông không chết rồi, tần sương nội tâm phẫn nội nhất thời tan thành mây khói, hắn cười mỉm mà nhìn chầm chầm vào nơi xa, đùa nghịch nói. Một bên tàng kiếm khỏe miệng hơi hơi run rẩy, hắn không muốn nói chuyện, cùng tần sương tiếp xúc nhiều, hắn liền phát hiện, cùng gia hỏa này nói chuyện, thua thiệt tổng là mình. Hú hồ, tàng kiếm vốn cũng không thiện lời nói, chỗ lấy cùng tần xương đàm luận. Hoàn toàn là bởi vì Tần Sương thực lực chinh phục hắn, để hắn thu hồi tự thân ngạo khí. Ooo, Hải đảo đang chấn động, toàn bộ hải đảo đều đang run rẩy, đại đất phảng phất vỡ vụn đồng dạng. Lại là tại hạ nặng, xung quanh cấm chế xuất hiện từng đạo vết nước, nước biển theo bốn phương tám hướng chạy vào trong đảo. Tần Sương cùng Tảng Kiếm mặt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem bốn phía nước biển, bọn họ thế nhưng là biết rõ vùng biển này khủng bố đến mức nào. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Từ Đông, ta tin tưởng ngươi có thể làm. Tần sương nắm chặt song quyền, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy tử đông, nước biển dần dần che mất hải đảo, đã nhanh muốn phun lên lòng bàn chân của bọn họ. Lại không đi ra, chỉ sợ cũng hội thật bị nước biển che mất. Hiu. Đột nhiên, cái kia hai mắt nhắm nghiền tử đông đột nhiên mở to mắt, cái kia trong ánh mắt tử sắc tinh mang lướt đi, đem nước biển cứ thế mà mổ ra, thân hình hắn nhất động, trong nháy mắt đi vào hai người trước mặt, một trái một phải giữ chặt hai người, thả người nhảy lên, hướng về mặt biển lao đi. Ra, đi ra! đi Di Bảo Ra đến rồi, chương 235, trăm Cựu địch, Bang Long Thái Tử, Di Lạc Đại Lục vẫn một vùng biển trên không, mấy trăm cái tuyển bạt đám người không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt biển phía trên dâng lên một đạo cự đại của nước, tất cả mọi người nhịn không được hưng phấn trong lòng, hai mắt hiện ra một vệt tham lam tinh mang. Tưởng, đột nhiên đứng thẳng cột nước tối lui, ba đạo nhân ảnh quỷ dị xuất hiện tại nguyên bản cột nước vị trí, làm mọi người thấy ba đạo nhân ảnh lúc đều là sững sờ, chật trong ánh mắt bắn ra một vệt hung mang. Quát lớn, đáng chết, ba tên này đem dị bảo cấp đi. Giết, giết. Làm một người thoại âm rơi xuống, tính ra hàng trăm tuyển bạt người hào hào đối ba người phát khởi sắc bén vô cùng công kích. Dầm dầm dầm.